Liên bởi vì ấn Ngọc Minh đúng sự thật trả lời, mục nhược hắn mới tiêu trừ đối hắn hoài nghi, nhưng vẫn là có điểm không quá sáng, Hoán giận nói: "Những việc này ngươi có thể trực tiếp tới cùng ta thương lượng, không đáng làm đến như vậy thần bí đi." Ấn Ngọc Minh: "Ngươi biết không, ta hiện tại thật không nghĩ đem hoàn hồn đan cho ngươi, nếu không phải quan hệ đến tử mạch, ta thật sự sẽ không cho ngươi, này tuyệt đối không phải ở cùng ngươi nói giỡn, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi rất mạnh, chỉ cần ngươi không tôn trọng ta, ta cũng sẽ không tôn trọng ngươi. Ta đem ngươi đương bằng hữu, mà ngươi lại đem ta đùa với tay chỉ này cũng không phải là cái gì đạo đức sự. Đối này, ta hướng ngươi xin lỗi, mong rằng ngươi tha thứ. Ta ở chỗ này cam đoan với ngươi, loại sự tình này về sau tuyệt không sẽ lại phát sinh." Ta đã thật nhiều năm không có bằng hữu, hôm nay nghe ngươi buổi nói chuyện, lần cảm kích động, từ giờ trở đi, ta sẽ gấp đôi quý trọng này phân hữu nghị." Ấn Ngọc Minh cực kỳ chân thành nói, kia nhất luôn nhất ngữ, không có chút nào giả dối. Mục Nhược Hân nhìn ra được tới, cũng tin tưởng Ấn Ngọc Minh là người, một cái sống mấy trăm vạn năm người, hơn nữa có được cực cường thực lực, căn bản không cần đối nàng như vậy ăn nói khép nép, nếu động khởi tay tới, có hại khẳng định là nàng, đến lúc đó nàng cũng sẽ ngoan ngoãn đem hoàn hồn đan giao ra đây đổi lấy bình an. Nhưng Ấn Ngọc Minh cũng không có làm như vậy, mà là hướng nàng xin lỗi, cũng nói rõ quý trọng lẫn nhau gian hữu nghị, bằng hữu như vậy, đáng ra giao. Mục Nhược Hân lấy ra một cái cái chai, đưa cho Ấn Ngọc Minh, nói, "Đây là hoàn hồn đan, bên trong tổng cộng có 50 viên." 15 viên là cho ngươi cầm đi cứu tử Yên Nguyệt, giữ lại 35 viên xem như ta tặng cho ngươi. Ngươi cái này bằng hữu, ta giao định rồi. Đạt tạ. Ấn Ngọc Minh đem cái chai lấy lại đây, lập tức mở ra, chưa nghe thấy một chút bên trong hương vị, kia cổ đan dự hương khí liền cùng thư trung theo như lời giống nhau, hơn nữa càng vì nồng đậm. Đây là chân chân chính chính hoàn hồn đan, hơn nữa vẫn là cực phẩm hoàn hồn đan, cứu tử Yên Nguyệt căn bản không cần 15 viên, năm viên cũng đã dư giả. Yên ở một bên nghe nói một chút hoàn đan hương khí, cảm giác thực thoải mái, vốn định lén lại hướng ấn Ngọc Minh thảo muốn một viên, chính là này sẽ nhịn không được mở miệng. Dù sao giáo chủ được 50 viên nhiều như vậy, cứu tử Yên Nguyệt chỉ dùng viên mà thôi, nàng muốn một viên cũng không quá đi. Giáo chủ, nay hoàn hồn đan có thể hay không cho ta một viên? Ngươi cảm thấy đâu?" Thẩm Ngọc Minh mang theo một tia trầm trọc chi ý hỏi lại, sau đó đem cái chai che lại, đem ánh mắt chuyển qua Tử Yên trên người, kia ánh mắt sắc bén như nhợn, rét lạnh như băng, làm người xem đến sởn tóc gáy. "Giáo chủ, ta Tử Yên sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng, lời nói cũng không dám nói, trong lòng lâm thầm nói, không tốt, giáo chủ xin khí." Sớm biết rằng nàng liền không hỏi giáo chủ muốn hoàn hồn đan, không hỏi liền sẽ không chọc đến giáo chủ xin khí. Giáo chủ vừa giận, nàng chỉ sợ. "Tử Yên, ngươi có phải hay không rất muốn biết chính mình cùng Tử nguyện cuộc là cái gì quan hệ?" "Ta..." "Giáo chủ, nói cho ngươi cũng không sao." Ngươi đồng dạng là trúc linh, là tử yên nguyệt tỉ mỉ trồng trọt ra trúc linh. Nhưng ngươi cùng tử yên nguyệt lại bất đồng, tử yên nguyệt dựa vào là thiên địa bảo ngọc hấp thu thiên địa linh khí tu hóa thành người, mà ngươi là dựa vào thiên địa bảo ngọc hấp thu tử yên nguyệt linh khí tu hóa thành hình người. Năm đó ta liền ngăn cản quá tử yên nguyệt, làm nàng đem ngươi giết chết, và không chết liền rất có khả năng là nàng. Nhưng tử yên nguyệt không muốn, nói cái gì cây trúc tu luyện thành linh không dễ, giết quá đáng tiếc. Lúc sau tử yên kinh nguyệt thường dùng tự thân linh lực trợ ngươi tu luyện, chính là ngươi tu hóa thành hình lúc sau, lại một chút cũng không biết cảm ơn. Giáo chủ, này, sao có thể? Tử Yên trong đầu căn bản không có này đoạn ký ức, chính là kinh ấn Ngọc Minh nắt tới, trong đầu như ẩn như hiện hiện ra thật nhiều đức quáng mà hình ảnh, chậm rãi khâu thành một đoạn hoàn chỉnh ký ức. Nàng là Trúc Linh, là hấp thu Tử Yên nguyệt linh lực tu hóa thành hình. Đương nàng tu hóa thành hình thời điểm, Tử Yên nguyệt không muốn lại cho nàng hấp thu linh lực, nàng dưới sự tức giận, âm thầm xuống tay, muốn cắn nuốt Tử Yên nguyệt tới tăng cường chính mình công lực. Sau đó, sau đó nàng buồn ấn Ngọc Minh đánh thành trọng thương, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã quên đi quá khứ sở hữu sự, liền chính mình là ai đều không nhớ rõ, tên còn lại là ấn Ngọc Minh cho nàng lấy, đến nỗi vì cái gì đặt tên Tử Yên, nàng không biết, hoặc là cùng Tử Yên nguyệt có quan hệ đi. Khó trách giáo chủ thường xuyên đối nàng lộ ra chán ghét biểu tình, nguyên lai like. Nguyên Lai, like. buồn cười chính là, nàng còn vọng tưởng làm giáo chủ bên người nữ nhân, vọng tưởng được đến trong tay hắn một viên thậm chí mấy viên hoàn hồn đan. Từ Yên Nguyệt sở dĩ sẽ biến thành hôm nay dáng vẻ này, có một nửa nguyên nhân ở nàng, giáo chủ sao có thể sẽ thích nàng đâu? Giáo chủ thích Từ Yên Nguyệt, tự nhiên là chán ghét nàng, bởi vì là nàng gián tiếp hại Từ Yên Nguyệt, còn đã từng muốn giết hại Từ Yên Nguyệt. Nghĩ tới, đúng không? Ấn Ngọc Minh biết Từ Yên nhớ tới chuyện quá khứ, đứng dậy, phất tay háo xoay người mà hướng nàng, cười lạnh nói, ta sở dĩ làm ngươi sống đến bây giờ, chính là bởi vì kết hợp ngươi một thân tu vi, có thể cho hoàn hồn đan phát huy càng tốt dược hiệu, mà ngươi này một thân tu vi từ đây sẽ thuộc về Từ Nguyệt. Bất quá này vốn dĩ chính là thuộc về nàng, chỉ là bị ngươi tham lam mà hút đi thôi. Không, không cần. Ta không cần như vậy, Tử yên mừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch đến Ngọc Minh như thế, chán ghét nàng lại làm nàng, hoặc là còn làm nàng lưu tại hắn bên người nguyên nhân. Lúc này sợ đến cả người phát run, hai chân không ngừng sau này lui, đương tối lui đến cửa khi bằng mau tốc độ thoát đi. Nàng không cần biến thành Tử yên Nguyệt cứu mạng dược nàng chỉ nghĩ tồn tại, nàng muốn tồn tại. Tử yên chạy, nhưng ấn Ngọc Minh lại không có vội vã đuổi theo, mà là trước cùng một nhược thân hảo hảo từ biệt. Nếu hơn nên nói sự ta đều đã nói xong, dư lại liền dựa chính ngươi đi sửa soạn cùng lý giải. Chờ ta chữa khỏi Tử Uyên Nguyệt sẽ mang nàng tới gặp ngươi, đến lúc đó cùng nhau nghĩ cách đối phó năm a. Tại đây phía trước, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố Tử Mạch. Ta tin tưởng ngươi có năng lực này, cũng chỉ có ngươi có năng lực này làm được. Nam Ma đã phá phong ấn mà ra, huyền linh giới sắp đại loạn. Muốn tại đây loạn thế bên trong sống sót, thực lực là nhất quan trọng. Làm ơn, yên tâm đi, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ chiếu cố hảo Tử Mạch. Ta đã sớm đem Tử Mạch trở thành muội muội giống nhau đối lái, đương nhiên sẽ chiếu cố hảo nàng. Tử yên đã chạy xa, ngươi lại không truy, chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Mục hoàn toàn bất đồng tình Tử yên, đối nàng chết sống một chút đều không để bụng. Loại này nữ nhân, chết thêm một cái đó là phúc cho người. Nàng không chạy thoát được đâu, chỉ cần ở huyền linh giới, vô luận nàng trốn đến nơi nào, ta đều có thể tìm được. Việc này không nên chậm trễ, ta phải chạy nhanh trở về cứu Tử Yên Nguyệt mới được. Sau này còn gặp lại. Tuấn Ngọc Minh nói xong liền đi, người hưu một chút liền biến mất không thấy, ngay cả ở bên ngoài Diêm Lịch Hành cũng không có nhìn thấy hắn rời đi thân ảnh, có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Diêm Lịch Hành biết Tuấn Ngọc Minh đã rời đi, cho nên đi đến Đại Sảnh, trực tiếp đi vào Mục Nhược Hân trước mặt, sắc mặt rất là ngưng trọng, trong lòng thất loạn, cảm xúc không xong, rõ ràng có rất nhiều lời nói từ nói, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Nếu hân, Hân dùng ngón trỏ điểm ở Diêm Lịch Hành ngoài miệng, chim nhỏ vào người mà vào hắn thượng, ôn nhu nói, cái gì đều không cần phải nói, ta đều biết đến. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, cho dù là chết, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nếu hân, kỳ thật. Không cần đầy hứa hẹn ta đi theo năm ma đồng quy vũ tận biệt pháp, vàng không ta sẽ hận ngươi cả đời. Nói vậy ngươi đã nghe được Cẩn Ngọc Minh vừa rồi nói sự, biết huyền linh giới hiện tại thế cục, nhưng ta không chuẩn ngươi có bất luận cái gì cực đoan ý tưởng, càng không chuẩn ngươi từng có kích thích quyết định. Ta muốn ngươi hảo hảo, muốn chúng ta đều hảo hảo. Chính là, không có chính là, đây là ta quyết định sự. Ta đã tìm được rồi ba ba, cũng coi như là cấp mụ mụ một công đạo, giữ lại nhân sinh chi độ, ta có thể nghĩa vô phản cố mà đi theo ngươi. Ta không sợ chết, liền sợ không có ngươi. Ánh Hạnh, ngươi không thể ném xuống ta cùng hài tử, chính mình một người rời đi, ngươi không thể, ta cũng không chuẩn. Hảo Diêm Lịch hành từ đầu đến cuối một câu hoàn chỉnh nói đều không có đến nói, nhưng hiện tại đã hết chỗ chết tất yếu, gắt gao ôm trong lòng người, người, cảm thụ trên người nàng truyền đến áp áp. Nàng sợ không có hắn, hắn lại làm sao không sợ không có nàng. Cho nên hắn không có lựa chọn, chỉ có tiêu diệt Nam A, mở ra đi thông nhân giới chi môn, mới có một đường sinh cơ. Hắn tin tưởng hắn có thể làm được, cũng cần thiết phải làm đến. Về Tu Vân, Tử Yên Nguyệt cùng Tử Mạch Sự, hiện tại trừ bỏ ẩn Ngọc Minh cùng Tử Yên biết ở ngoài cũng chỉ có một lượt hắn cùng Diêm Lịch mới biết, hai người tạm thời còn không có nói cho Tử Mạnh, tính toán chờ ẩn Ngọc Minh đem Tử Yên Nguyệt mang đến thời điểm lại nói. Tử Lan bị Tử yên gây thương tích, uống qua dược lúc sau cũng không có nằm xuống nghỉ ngơi, mà là một mình một người ngồi ở phía trước cửa sổ chấm tư, nghĩ về sau lộ nên đi như thế nào. Hắc ưng không ở Phu Nhân cùng Chủ thượng bên người, cũng không biết khi nào trở về, nàng đãi ở chỗ này một chút ý nghĩa đều không có, gần nhất không thể giúp được Kaka, thứ hai không thể cùng Hắc ưng giải thích rõ ràng sự tình nguyên do, lưu lại còn có ích lợi gì? Không biết vì cái gì, nàng hiện tại đối Hắc ưng tưởng niệm không phải rất cường liệt, thậm chí cảm thấy có hắn không hắn đều là một người, tâm hảo giống đấu. Nàng tu luyện thủy hệ chi lực vốn dĩ liền lấy lạnh băng là chủ, chẳng lẽ võ công tu vi tăng cường đồng thời, nàng tâm cũng lạnh sao? Nếu tâm lạnh, vì cái gì nàng còn như vậy lo lắng Kaka? Tử Lan suy nghĩ một ngày, sáng sớm hôm sau liền lưu lại một phong thư từ rời đi. Mục Nhược Hân xem xong tin lúc sau, cũng không có bao lớn phản ứng, cũng không nóng nảy, chỉ là đem tin thả lại phong thư, giao cho Diêm Lịch Hành. A Hành, ngươi hẳn là có thể tìm được Sở Thanh Phong đi. Tìm được hắn lúc sau, đem này phong thư giao cho hắn, cho hắn biết là Tử Lan chính mình phải rời khỏi, không phải chúng ta đem nàng đuổi đi. Đến nỗi nàng vì cái gì phải đi? Có lẽ chỉ có nàng chính mình biết, ta cũng không muốn biết quá nhiều, hết thảy tùy duyên đi. Hảo, ta nhất định sẽ đem tin đưa đến trên tay hắn. Diêm Lịch Hành tiếp được cái này sống, đem tin cầm lại đây, liền xem đều không xem một cái. Từ cái này hành động có thể thấy được hắn đối Tử Lan người này là cỡ nào không để bụng nếu không phải nếu hơn công đạo, hắn mới lười đến quản tử lán sự. Tuy rằng Tử Lan là hắc ương thích nữ nhân, nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, còn không biết là cái cái dạng gì đâu. Nói không chừng hắc ương lần này gian luyện trung đã quên mất nữ nhân này, hoặc là gặp tân sở ái cũng nói không chừng. Từ Mạch vẫn là không rõ vì cái gì, bất quá nàng cũng vô tâm tình lại tưởng quá nhiều, hiện tại đầu óc loạn thành một đoàn, chính mình sự đều còn không có xử lý tốt, nơi nào có tâm tình đi quản người khác sự. Nếu Hân tỷ tỷ tựa hồ biết về nàng một ít việc, nhưng chính là không muốn nói cho nàng, vì cái gì? Có lẽ có nàng lý do đi. Từ Mạch nhìn ra được một nửa hơn đối nàng có điều dấu dím, nhưng cũng không có cố tình đuổi theo hỏi. Đối với chính mình sự, chính mình đi cân nhắc, chính mình đi tra. Nếu đã bắt đầu tra xét, mặc kệ mặt sau biết cái gì, nàng đều phải dùng cảm đi đối mặt. Hiện tại việc linh giới thật sự loạn đến không thành dạng. Tắc Thiên Phàm cùng Sích Thủy hai người bên ngoài tán bá tin tức, vừa mới bắt đầu không bao nhiêu người tin tưởng, khi bọn hắn ở nói hiếp nói vượng, chính là sau lại, biết được Thiên toàn môn còn có Huấn ảnh cung, Vô Tâm môn đều ở trong một đêm bị giết, tình huống liền cùng Tắc Thiên Phàm, Sích Thủy nói không hai dạng, như vậy lúc sau mới có người chậm rãi tin tưởng. Theo ẩn đô thành sự truyền ra đi, càng ngày càng nhiều người tin tức Thiên Phàm cùng Thủy. Nhưng tin tưởng lại có ích lợi gì? Bọn họ căn bản không năng lực làm bất luận cái gì sự, liền tự bảo vệ mình đều là vấn đề, còn nói cái gì yêu trừ ma. Tức thiên Phàm dùng hết sở hữu biện pháp cấp tham lam chuyển quay lại tin tức. Liên bởi vì được đến Tộc Thiên phàm tin tức, Tham Lang nhóm một ít quan trọng nhân vật mới có thể khẩn cấp rút lui, bảo vệ một cái mạng nhỏ. Tham Lang môn chủ cùng Mạc Thượng Hà đứng ở chỗ cao nhìn Tham Lang nhóm đại bản doanh biến thành thạch tiêu tràng, trong lòng mọi cách hững, đặc biệt là Mạc Thượng Hà, càng là hối đến liền ruột đều thanh. Hắn lúc trước lựa chọn Tham Lang môn là bởi vì Tham Lang môn có thể cho hắn muốn địa vị cùng quyền lợi, chính là trong một đêm, Tham Lang môn trở nên cái gì đều không phải, liền tự bảo vệ mình đều là vấn đề, còn như thế nào cho hắn muốn hết thảy. Nếu hắn lúc trước lựa chọn Vạn một cách, có lẽ hiện tại vẫn là thiếu chủ, tuy rằng không có quá lớn quyền lợi cùng địa vị, nhưng cũng không đến mức lưu lạc đến cuối như vậy đồng thậm chí tùy thời đều có khả năng mất đi sinh mệnh. Huyền linh giới như thế nào sẽ đột nhiên toát ra mà tộc tới đâu? Hắn đã từng ở nghĩa phụ nơi đó nghe nói qua ma tổ sự, vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không phải sự thật, ai sẽ nghĩ đến. Hắn thật muốn hồi vạn mục các, trở lại nghĩa phụ bên người, cùng Phương Đông Thanh, Bác Huỳnh Thiên bọn họ cùng nhau bảo hộ vạn mục các. Hắn, như thế nào, hối hận hắn sao? Tham Lang môn chủ đột nhiên hỏi, trong giọng nói có chứa mảnh liệt châm trọng. Ta bây giờ còn có hối hận lộ có thể đi sao? Mạc Thượng Hà không có dấu giếm chính mình hối hận, thừa nhận, bất đắc dĩ cảm thán. Hắn hiện tại không có đường rút lui, chỉ có thể về phía trước đi. Liên tính là trở về, chỉ sợ cũng tiến bộ vạn mục các, vạn mục các bên ngoài có kết giới, cái kia kết giới hắn căn bản là qua đi. Nghĩa phụ, ta hối hận, ngươi có bằng lòng hay không lại cho ta một lần cơ hội? Kỳ thật ngươi có thể trở về, nói không chừng một Trường Lưu sẽ tha thứ ngươi. Như vậy nhiều năm phụ tử chi tình không phải giả, chỉ cần ngươi. Ta sẽ không trở về, ngươi không cần nhiều lời." Mạc Thượng Hà trả lời thật sự quyết tuyệt, mang theo vẻ liệt bất mãn. Hắn biết Tham Lang môn chủ muốn hắn trở về làm cái gì, hắn đã bán đứng vạn một các một lần, tuyệt đối sẽ không lại bán đứng lần thứ hai. Lần này cho dù là chết, hắn cũng sẽ không lại làm thương tổn nghĩa phụ sự. Đây là chính hắn lựa chọn lộ, cho dù chết, hắn cũng chỉ có thể như vậy đi xong. Chương 487, không thể lại hồi. Hắc La sát dựa theo diêm lịch hành theo như lời, rời đi ẩn đô thành lúc sau liền trước sát hướng Tham Lang môn, sau đó lại đến từng cái đem diêm la điện lệ thuộc thế lực diệt trừ minh nếu dựa theo diêm lịch hành sở đi làm, thực tế lại là vì chính mình. dù sao hắn muốn dựa người huyết khí tới tu luyện, chỉ cần là người, hoài đều không sao cả. đến nỗi đối phó lại ma, thật ma cùng dẫn ma sự, càng là cấp không được. nếu là không có đủ thực lực, đi chỉ biết bạch bạch chịu chết. dù sao hắn có một tháng thời gian, không bằng trước đem những cái đó cái gì thiên tinh môn, huyết ảnh cung, vô tâm môn người toàn bộ hút cái sạch sẽ lại nói. hắn la sát bốn phía giết chóc, làm cho huyền linh giới nhân tâm hoảng sợ. cho dù lại có thực lực, thế lực, tài lực người cũng không dám ra tới cổ họng một tiếng. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là có người ra tới phản kháng, nhưng sau lại biết được lúc trước chết người tất cả đều là thiên tinh môn hạ, còn có những cái đó số một số hai thế lực đều không thể tránh miễn, bọn họ làm sao có thể đối kháng được bực này đáng sợ nhân vật? Bởi vì không ai đứng ra cùng Hắc La Sát đối kháng, khiến Hắc La Sát nơi đi đến thông suốt, bằng vào cao thâm ma công, tùy ý làm bệnh. Bất quá hắn xuống tay đối tượng là có lựa chọn, mọi việc thuộc về thiên tinh môn, vô tâm môn, huyễn ảnh cung đệ tử cùng với nguyện trung thành này đó tổ chức gia tộc hoặc cá nhân đều là hắn xuống tay đối tượng. Nhưng mà toàn bộ huyền linh giới có hơn phân nửa thiên người cùng gia tộc đều lấy tinh môn vi tôn nguyện trung thành bọn họ, hơn nữa vô tâm môn cùng cung, huyền linh giới cơ hồ là không bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi một hồi giống như tận thế bị diệt giết chóc như vậy triển khai Thiên Tinh Môn là Huyền Linh giới công nhận vì mạnh nhất môn phái, thậm chí cho rằng Thiên Tinh Môn tổng môn chủ là Huyền Linh mười cường đệ nhất, cho nên rất nhiều người đều chờ Thiên Tinh Môn cường giả ra tới phản kháng, chính là Thiên Tinh Môn hạ bảy môn từng bước từng bước bị giết, cũng không thấy có cái gì cường giả đứng ra, lệ không ít người bắt đầu hoài nghi Thiên Tinh Môn thực lực, không phải nói mạnh nhất sao? Nếu là mạnh nhất, địch nhân đều khi dễ về đến nhà, vì cái gì không thấy đối phó với địch phản kháng? Thiên Tinh Môn không có người ra tới đối phó với địch, nào đó có thực lực người mắt ngờ, ngồi xem mặc kệ, làm la sắt càng là đi cuồng, vừa mới bắt đầu chỉ đối hạ định đám người xuống tay, chính là chậm rãi cũng đối vô tội đám người xuống tay. Hắc La sát nơi đi đến, không đến một canh giờ liền thành thạch điêu nơi, tính mịch một mảnh. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Huyền Linh giới đã có một phần ba địa phương biến thành tử thành, chống không dân cư. Thiên Tinh môn kỳ hạ bảy môn, trừ bỏ Tham Lang môn chủ trước đó biết được Hắc La sát đột kích sự tránh được một kiếp, mà khác sáu môn môn chủ và môn hạ đệ tử đều tất cả hóa thành thạch điêu, hôn qua đủ loại huy hoàng trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Thiên Tinh môn tổng môn chủ biết được này chờ trọng đại sự khi, đã là ngày sau, nhưng mà này ngắn ngủn ngày thời gian, hắn kỳ hạ bảy môn đã bị giết đến còn thừa không có mấy, cả những cái đó phụ thuộc gia tộc cũng đều cùng nhau bị giết đến sạch sẽ, rất nhiều thực lực cường đại người đều không thể may mắn thoát khỏi đối với loại này có được cường đại thực lực định nhân thiên tinh môn tổng môn chủ cũng không có dễ dàng ra tới ứng đối mà là lặng lẽ đi vào diêm la điện tìm tam ma thương lượng đối sách tam ma biết được việc này lúc sau không những không tức giận ngược lại không để trong lòng tựa hồ còn rất cao hứng bộ dáng bọn họ đương nhiên cao hứng hắc la sát hút huyết khí càng nhiều thực lực liền càng cường thực lực càng cường là có thể giúp bọn hắn hoàn toàn thoát vây bọn họ còn ước gì hắc la sát hút nhiều điểm đâu đến nỗi những người đó bọn họ trước nay liền không có để ý quá liền tính hiện tại bất tử về sau cũng đều muốn chết ba vị tôn thượng chẳng lẽ liền tùy ý kia hắc la sát tùy ý hoành hành giết hại ta môn hạ đệ tử sao? Hiện giờ Thiên Tinh môn bảy môn đã bị diệt, phụ thuộc gia tộc cũng đều bị hủy, lại không nghĩ biện pháp đối phó người này, chỉ sợ Thiên Tinh môn liền thật sự như vậy di vong. Thiên Tinh môn tổng môn chủ đối Tam Ma phản ứng rất là bất mãn, lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải địch nhân quá mức cường đại, hắn đã sớm chính mình đi ra ngoài ứng phó rồi, không đáng tới nơi này cầu người khác. Bên ngoài người cũng không biết Thiên Tinh môn kỳ thật là thuộc về Diêm La điện, ngay cả Thiên Tinh môn hạ bảy môn và đệ tử cũng không biết bí mật này, biết bí mật này chỉ có hắn một người, cũng chỉ có hắn biết chính mình cao cao tại thượng tổng môn chủ kỳ thật cũng là những người khác thủ hạ, cũng không so người khác cao quý nhiều ít. Nếu ngươi không có thực lực bảo hộ Thiên Tinh môn, vậy làm nó xong đi. Đi ra ngoài, chuyện này không cần lại đến tiền chúng ta. Tam Ma một cái khó chịu, đem Thiên Tinh Môn tổng môn chủ đuổi đi ra ngoài, sau đó liền không để ý tới, có thể thấy được là chân chân chính chính không để bụng Thiên Tinh Môn chết sống, nhưng mà bọn họ lại không biết, hôm nay quyết định sẽ là bọn họ hủy diệt bắt đầu. Tam Ma đô cho rằng Hắc La sắt cùng bọn họ là một đám cùng cái lập trường, cho nên mặc kệ Hắc La sắt làm cái gì, bọn họ đều không để bụng. Những cái đó con kiến nhân loại còn không đủ để làm cho bọn họ như vậy lo lắng hao tâm tổn sức, nếu này đó con kiến nhân loại có thể cho bọn họ hoặc là bọn họ đồng bạn mang đến chỗ tốt, bọn họ vui vẻ đều không kịp sao có thể sẽ đi ngăn cản? Thiên Tinh Môn Tổng Môn Chủ không thể tưởng được Diêm La Điện kia ba cái lão quái vật thế nhưng sẽ là cái dạng này phản ứng, liền bọn họ một tay nâng đỡ lên Thiên Tinh Môn đều không nề bụng. Này rốt cuộc là vì cái gì? Toàn bộ Huyền Linh Giới người đều cho rằng Thiên Tinh Môn Tổng Môn Chủ là cái võ công tu vi cực cao cực giả, cho dù hắn không có tham dự Huyền Linh Mười Cường tranh đoạt, những người này cũng đem hắn cam chịu vì đệ nhất. Chưa bao giờ có người dám ở vị trí này, thậm chí liền tưởng đều chưa tưởng tượng. Nhưng chỉ có chính hắn biết chính mình xác thực thực lực, chân chính thân phận hắn chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường người là diêm la điện kia ba cái lão quái vật bí mật bồi dưỡng ra tới tổng môn chủ liền cái thuộc về tên của mình đều không có cũng không có quá khứ từ hắn hiểu chuyện tới nay hắn liền biết chính mình là thiên tinh môn tổng môn chủ đến chết muốn nguyện trung thành với này ba cái quái vật hắn thậm chí liền này đó quái vật trông như thế nào cũng chưa gặp qua cứ như vậy đi qua rất nhiều năm những năm gần đây hắn cũng cung tận thụy tận tâm tận lực nguyện trung thành chính là kết quả là lại đổi đến như vậy kết quả hắn trong lòng thật thụng có lẽ này ba cái lão quái vật đến thụy tự trung đều không có đem hắn trở thành quan trọng người đối đãi đi hắn chẳng qua là trong tay bọn họ một viên quân cờ một cái công cụ ở hắn thọ mệnh tất nhiên, bọn họ sẽ dùng một cái khác đổi dưỡng ra tới người thay thế hắn. Đây là vì cái gì Thiên Tinh Môn tổng môn chủ vẫn luôn bất diệt duy cớ, trên thực tế đã sớm đã đổi quá vài đại, chỉ là bên ngoài người không biết mà thôi. nghĩ thông suốt này đó, Thiên Tinh Môn tổng môn chủ đột nhiên cũng không hề để ý Thiên Tinh Môn tồn vong, vung những việc này, một thân thoải mái mà rời đi, quyết định từ giờ trở đi vì chính mình mà sống, cho chính mình lấy một cái tân tên. Thiên Tinh Môn tổng môn chủ rời đi, chẳng quan tâm mặc kệ Hắc La sát sự, lúc sau ngắn mấy ngày thời gian, toàn bộ Thiên Tinh Môn đã tồn tại trên danh nghĩa. ai sẽ nghĩ đến, một cái thế lực trải rộng toàn bộ huyền linh giới tổ chức, không đến nửa tháng thời gian liền tiêu vong, có thể thấy được Hắc La sát thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Thiên Tinh Môn, Huyết Ánh Cung, Vô Tâm Môn bị giết lúc sau, toàn bộ Huyền Linh Giới lâm vào xưa nay chưa từng có trong hỗn loạn. Mỗi ngày có vô số kể người biến thành thất yêu, lúc nào cũng có người thụ hại, vô luận tránh ở nơi nào đều không an toàn, trừ bỏ nào đó cá biệt địa phương. Hắc La Sát ở Huyền Linh Giới bốn phía thích giết chóc, chỉ có mấy cái số ít địa phương chưa từng tiến đến, liền tính tới rồi cũng sẽ quay đầu rời đi. Đó chính là ngũ tộc nơi ở, còn có Ma thành cùng với Vạn Mục Cát, hơn nữa ẩn đô thành ngoại tử Mạch tổng cộng là 8 địa phương. Nếu thật sự muốn tình nói, hẳn là 10 cái, Diêm La Điện cũng là một trong số đó, còn có U Minh Giáo, chỉ tiếc không bao nhiêu người biết Diêm La Điện cùng U Minh Giáo nơi chỗ, không thể nào biết được, chỉ biết ngũ tộc, Ma thành cùng Vạn Mục đến nỗi hắc la sắt vì cái gì không kiên cố này mấy cái địa phương không ai biết nguyên nhân có chút người suy đoán là này đó địa phương thực lực so cái gọi là thiên tinh môn hiếu thắng như vậy suy đoán vừa ra tới 1 truyền 10, mười truyền trăm từ mới đầu suy đoán biến thành khẳng định khẳng định này mấy cái địa phương thực lực so thiên tinh môn huyết hành cung vô tâm môn hiếu thắng biết được này mấy cái địa phương tương đối an toàn không ít người sôi nổi tiến đến tị nạn nhưng đều bị cự ở ngoài cửa mà vạn mục các bên ngoài có cường đại kết giới căn bản vô pháp đi vào đến nỗi ma thành vậy càng không cần phải nói. Thủy Linh nằm mơ cũng không thể tưởng được viện ảnh cung sẽ đột nhiên hủy trong một sớm, không ai bị nổi cung chủ, thực lực hành hành trưởng lão, hộ pháp, cư nhiên ở Hắc La Sát trong tay đi bất quá nhất chiêu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi năm chiêu, lúc sau liền toàn biến thành tro điêu. Không biết là nàng vận khí quá hảo vẫn là Hắc La Sát cố ý tha nàng một mạng, nàng thành công từ viện ảnh cung chạy ra tới, vừa ra tới phải biết ngũ độc, ma thành, vạn một các này đó địa phương an toàn, lập tức nghĩ đến Diêm Lệ Hành, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu lúc trước nàng lựa chọn nghiêm khắc thực hiện, kết quả khẳng định là không giống nhau, lấy ma vương thực lực, hẳn là có thể đối phó được Hắc La Sát. Đúng rồi, Hắc La Sát là từ ẩn thành bên kia ra tới, mà ma vương giờ phút này vừa lúc ở ẩn thành, vì cái gì không có truyền ra ma vương bị Hắc La Sát chết sự nếu không có tin tức truyền đến, vậy Tuyết Minh không có việc này. Ma Vương liên can người chờ khẳng định còn sống, hơn nữa là từ Hắc La sát dưới mí mắt còn sống, trừ phi thực lực đủ cường, nếu không là tuyệt đối sẽ không khả năng sống sót. Thủy Linh không biết nên đi con đường nào, lang thang không có mục tiêu mà đi, đi tới đi tới, lại không ngờ đi đến Kim Tộc địa bản phụ cận. Nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, rầm rạp mà một mảnh, ở Kim Tộc bên ngoài ngồi xuống đất mà thức. Những người này mỗi người đều mặt vô biểu tình, vẻ mặt cho tàn, tăng thương không thôi. Mặc kệ ai từ bọn họ trước mặt đi qua, bọn họ đều không có bất luận cái gì phản ứng. Những người này phần lớn đều đã từng là phong vân một phương người, không thể tưởng được sẽ lưu lạc đến hôm nay này phó đầu ruộng. Kim tộc, đây là nàng đã từng cùng Nghiêm Khắc thực hiện cộng đồng hoạn nạn địa phương, lúc ấy, là nàng cả đời bên trong nhất vui vẻ thời khắc, nàng quên không được lúc ấy Nghiêm Khắc thực hiện đối nàng hảo, kia thủy giống nhau Ônu, còn có kia phụng ở trong tay che chở. Nghiêm Khắc thực hiện, nàng thích nam nhân, thâm ái nam nhân, chính là nàng lại phản bội hắn, thương tổn hắn, từ bỏ hắn, hiện tại lại có gì thể diện đi gặp hắn đâu. Liên ở Thủy Linh Thương tâm đoạn trường thời điểm, bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, lệnh nàng cả người chấn động, chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Kỳ quái, những người này như thế nào đều chạy đến nơi đây tới? Nên sẽ không chân tướng tin Mộ tộc có thể đối kháng được Hắc La sát đi. Giám lệ hành đột nhiên xuất hiện, từ những cái đó ngồi xuống đất mà tức người trung đi qua, tùy ý nhìn quét một lần. Hắn ra tới rèn luyện cũng có một đoạn thời gian, tuy rằng không có tiến bộ vượt bậc tiến bộ, nhưng cũng phá có thu hoạch. Lúc này hắn đã không còn là trước đây cái kia thiên chân, lô mang thiếu niên, mà là có một phần thành thục trầm ổn, có một chút nên có giỏi giang, phân tích lực, nảy bén lực cũng tăng cường không ít. Liên mắt một cái là có thể nhìn ra những người này là tới nơi này tìm kiếm che chở. Thật là buồn cười, Kim tộc dựa vào cái gì muốn che chở các ngươi những người này? Các ngươi đã từng vì Kim tộc đã làm cái gì? Liên tính đã làm, kia cũng là thương tổn sự, tuyệt không sẽ là chuyện tốt. Đội thành là hắn, cho dù có lại cường lực lượng cũng sẽ không đi phù hộ những người này. Diễm Lệ Hành ở này đó người trung đi qua, vừa mới bắt đầu không bao nhiêu người chú ý hắn, chính là chậm rãi liền có người ngẩng đầu lên xem hắn, sôi nổi cảm thấy hắn cùng những người khác không quá giống nhau. Nơi này người đều là một bộ chết bộ dáng, không điểm tinh thần, tư khí trầm trầm. Nhưng người này lại bất đồng, thần thái phi dương, thần thái bên trong mơ hồ để lộ ra châm chọc chi ý người này, vừa thấy liền biết không có tao ngộ hắc la sát đuổi giết lại hoặc là không e ngại hắc la sát. Không có tao ngộ hắc la sát đuổi giết, thuyết minh hắn bản khí tốt lại hoặc là hắc la sát không dám đối giết người. Không e ngại hắc la sát, thuyết minh hắn thực lực đủ cường. Mặc kệ là cái nào nguyên nhân, người này hiện tại đều là bọn họ trong mắt cứu tinh, cường giả liên tính là như vậy, cũng không có mở miệng cùng Diêm Lệ Hành nói chuyện, chỉ là nhìn hắn, ánh mắt tùy hắn mà động. Thủy Linh tránh ở một viên thụ mặt sau, trộm ngắm xem Diêm Lệ Hành, quan mắt không biết như thế nào, thế nhưng văn, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống dưới. Cái này đã từng nàng có thể được đến nam nhân, lại bị nàng không bí trọng mất đi, không biết hiện tại còn có thể hay không vẫn hồi. Thủy Linh trong lòng tồn ảo tưởng, đang muốn đi ra ngoài cùng Diêm Lệ Hành thấy thượng một mặt, thuận tiện cùng hắn hảo hảo nói lời xin lỗi, hy vọng có thể lấy được hắn tha thứ, chính là nàng vừa mới muốn động, lại đột nhiên nhìn đến có một cái tinh linh nữ nhân từ thiên mà đem một thân vàng sắc đàn, giải lụa như hoa, linh người, yêu trung mang theo onu, hồn trung mang theo nữ tử ý nhị, nhìn thực sự lệ người thích chỉ thấy nàng Tiêu Phi thân rơi xuống Diêm Lệ Hành bên cạnh, trong tay cái kia 19 tiết roi nhẹ nhàng triển đến bên hông, cùng tự thân đai lưng hình thành nhất thể, sau đó chạy chậm đến Diêm Lệ Hành trước mặt, mang theo một chút nữ nhi gia xấu hổ bắn, còn có điểm điểm làm nũng, nhẹ nhàng nói: "Thật là chẳng ghét, lại bại bởi ngươi. Hành ca ca, ngươi liền không thể nhường một chút nhân gia sao? Đáng yêu lăng vi một muội muội, ta giống như đã làm ngươi rất nhiều nha." Diêm Lệ Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ từ đầu, vô luận là ngữ khí vẫn là động thủ đều vô cùng ôn nhu, có chứa đùng liệt trìm cùng yêu quý. Tiêu Ca Lăng Vi liền hảo, không cần ở phía sau hơn nữa muội muội, ta không thích Lam Vi đem Diêm Lệ Hành tay cầm hai, rất là nghiêm túc mà nói, từ nàng nghiêm túc chung có thể nhìn đến nàng đối Diêm Lệ Hành ái mộ chi ý liền bởi vì ái mộ, cho nên không hy vọng làm hắn muội muội. Ngươi không cảm thấy hơn nữa muội muội sẽ càng thêm thân thiết một chút sao? Ngươi đều kêu ca ca ta, ta kêu ngươi muội muội mới công bằng, đúng hay không? Không đúng, về sau ta không gọi ca ca ngươi. Vậy ngươi muốn kêu ta cái gì? Diêm Lệ Hành tựa hồ một chút đều không thèm để ý vấn đề này, ngược lại còn mang theo một chút trêu chọc hương vị, kia xấu xa tươi cười bên trong tựa hồ có dấu âm u, như, nhưng lại lạnh như vậy người. Ngươi không phải nói ngươi lại tẩu kêu đại ca người a sao? Ta đây kêu ngươi a hành, thế nào? A hành, như thế nào nghe tới quái quái, có thể hay không đổi một cái Quái quái sao? Không có đi. Tiết yêu a lệ, thế nào? Có thể hay không không cần a tự a? Ta nhưng không hy vọng ngươi biến thành ta đại tẩu như vậy nữ nhân. Đổi một cái, đổi một cái. Vì cái gì không hy vọng ta biến thành ngươi đại tẩu như vậy nữ nhân? Mỗi lần ngươi đang nói đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu thời điểm đều đặc biệt thân vấn, còn sẽ toát ra kính nệ biểu tình, nhìn ra được ngươi rất là để ý bọn họ đâu. Tiêu không giống nhau. Ta đại tẩu là ta đại tẩu, ngươi là ngươi. Ta diêm lệ hành nữ nhân ta làm chủ, đổi một cái đổi một cái. Ta lệ hành nữ nhân. Chánh ở chỗ Tối thủy linh, nghe thế câu nói thời điểm, tâm như đau cắt đầu, ngón tay bóp vào cây, cơ hồ đều phải đem vỏ cây cấp kéo xuống tới. Mới ngắn ngủi mấy tháng, Diêm Lệ Hành liền có khắc tân hoan, còn nói cái gì ái nàng, tất cả đều là giả. Chính là này có thể trách hắn sao? Lúc trước là nàng trước thực xin lỗi hắn, cũng là nàng trước từ bỏ đoạn cảm tình này, hiện tại nhân gia lại tân bắt đầu, nàng có trách tội tư cách sao? Nghiêm khắc thực hiện, ngươi có biết hay không ta hiện tại thê thối hận, ngươi còn có thể cho ta một lần cơ hội sao? Ở thủy linh véo vào cây thời điểm, phát ra một chút tiếng vang, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng vẫn là bị lang Vi cấp nghe được, cảnh giác hỏi, người nào? Bị phát hiện, thủy linh cũng không cần trường, còn nghĩ hiện thân ra tới, đứng ở Diêm Lệ Hành trước mặt, hỏi rõ ràng hắn hiện tại trong lòng rốt cuộc còn có hay không nàng? Thủy Linh là như thế này tính toán, cũng bắt đầu trả giá hành động, chính là không đợi nàng sửa sang lại hảo cảm xúc, cũng đã nghe được Diêm Lệ Hành vô tình lời nói. Đều là một ít không quan trọng gì người, không cần để ý nơi này đã ly kim tộc không xa, ta cũng không tính toán tiếp tục đi phía trước, ngươi có nguyện ý hay không bồi ta đi một chuyến ẩn đô thành, ta tưởng đem ngươi giới thiệu cho ta đại ca cùng đại tẩu nhận thức, Không quan trọng gì người, bao gồm nàng sao? Thủy Linh nghe thế câu nói, trong lòng càng đau, càng muốn đi ra ngoài tìm Diêm Lệ Hành hỏi rõ ràng, cũng không biết sao lại thế này, nàng hai chân chính là bất động. Liên cái kiếp kêu lăng vi nữ tử đều có thể cảm giác được nàng tồn tại, Diêm Lệ Hành sao có thể không cảm giác được? Hắn biết nàng liền ở phụ cận, nhưng hắn lại làm bộ không biết, gián tiếp mà nói cho nàng đã có người yêu khác sự thật, chẳng lẽ là không hy vọng nàng xuất hiện phá hư hắn chuyện tốt sao? Liên ở Thủy Linh khổ sở lại mâu tuấn thời điểm, Diêm Lệ Hành cùng Lăng Vi đã biến mất không thấy. Này hai người đi rồi lúc sau, Thủy Linh mới đi ra, đứng ở Diêm Lệ Hành vừa rồi chạm địa phương, cảm thụ hắn lưu lại hơi thở, tâm đang nhỏ máu. Xem ra nàng đã triệt triệt để để bỏ lỡ này đoạn quên, bỏ lỡ người này, mất đi vốn dĩ nên thuộc về nàng hạnh phúc. Cách đó không xa, Diêm Lệ Hành mang theo Lang Vi đi phía trước đi, trên mặt biểu tình không có bao lớn biến hóa, cùng thường lui tới giống nhau, nhưng nếu dụng tâm đi xem vẫn là có thể nhìn ra được, có như vậy điểm điểm bất đồng. Lăng Vi trong lòng cũng chỉ có Diêm Lệ Hành một cái, tuy rằng chỉ ở chung hơn một tháng, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được đến Diêm Lệ Hành lúc này cảm xúc dao động, thấy hắn thật lâu không mở miệng, vì thế chủ động mà trần. Vừa rồi nàng ở phụ cận, có phải hay không? Diêm Lệ Hành biết Lăng Vi trong miệng nàng chỉ chính là Thủy Linh, đối với lúc này, hắn không nghĩ đối Lăng Vi có bất luận cái gì dấu vết, đúng sự thật nói ra. Đúng vậy, vừa đến nơi đó ta cũng đã phát hiện nàng tồn tại. Nếu nàng trốn tránh không ra, ta cần gì phải làm nàng nan kham? Chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, ta sợ quý trọng chính là trước mắt người, mà phi qua đi người. Nàng đã trở thành ta quá khứ, với lòng ta đã không còn quan trọng. Lăng Vi, người tin tưởng ta sao? Lăng Vi thật mạnh gật đầu, hiển nhiên Vi thường tin tưởng, ta tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi. Thứ ngươi cởi bỏ ta mệnh hóa, ta liền bắt đầu tin tưởng ngươi. Nghiêm khắc thực hiện, ta không để bộ ngươi có quá khứ như thế nào, ta chỉ để ý ngươi hiện tại cùng tương lai, ta hy vọng từ nay về sau lộ, có thể cùng ngươi vẫn luôn đi xuống đi. Yêu cầu của ta không nhiều lắm, chỉ là hy vọng có thể bồi ở bên cạnh ngươi, này liền đủ để. Ngươi này nha độc độc, nếu không phải gặp gỡ ta như vậy người tốt, ngươi đã sớm bị người lựa trúng chân. Ta không phải cái loại này, đơn thuần đến tốt xấu chẳng phân biệt người, ai là người tốt hay là người xấu, ta còn là có thể phân đến ra tới, còn biết chuyện gì nên làm, cái gì sự không nên làm. Nghiêm khắc thực hiện, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hiện tại huyền linh giới đại loạn, thật nhiều người đều biến thành tượng đá. Ngươi có từng nghĩ tới ra tới thay trời hành đạo? Chưa từng nghĩ tới. Những người đó chết sống cùng ta có quan hệ gì? Ta làm gì phải vì bọn họ đi mạo hiểm? Ta không phải thánh nhân, cũng không phải chúa cứu thế. Ta chỉ là ngàn ngàn bạn bạn cá nhân một trong số đó, ta cùng bọn họ không có gì khác nhau. Ta đi cứu bọn họ, chờ ta gặp được nguy hiểm thời điểm, ai tới cứu ta? Ta nhưng không như vậy hảo tâm, cũng chưa bao giờ cho rằng chính mình là cái hảo tâm người. Lăng phi, ngươi nếu thật sự yêu thích ta, vậy trước hiểu biết ta, nếu không hiểu biết ta, chúng ta về sau lộ rất khó đi được xa. Ta đại tẩu chính là phi thường hiệu biết ta đại ca người, cho nên bọn họ hiện tại thực hạnh phúc, trên đời này chỉ sợ không có nhiều ít đối phu thê có thể làm được bọn họ như vậy nông nổi. Ta thực hâm mộ ta đại ca có thể có một vị như vậy thế tử, cho nên ta hi vọng thế tử cũng có thể là cái dạng này. Bất quá ngươi nhưng đừng học ta đại tẩu, ngươi có thể rất tốt với ta, chính là không thể biến thành nàng dáng vẻ kia. Ta có điểm hồ đồ, ngươi nếu hi vọng có một cái giống ngươi đại tẩu như vậy thế tử, vì cái gì lại không cần ta biến thành giống ngươi đại tẩu như vậy đâu? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Ta ý tứ là nói, ngươi có thể giống ta đại đối ta đại ca như vậy tốt rất tốt với ta, mà không phải muốn biến thành ta đại tổ cái loại này tính cách nữ nhân, hiểu không? Có như vậy một chút minh mạnh Ngươi là hy vọng ta đối với ngươi hảo, nhưng không hy vọng ta biến thành giống ngươi đại tẩu như vậy nữ nhân, có phải hay không? Đúng vậy, chính là đạo lý này. Diêm lệ hành kỳ thật cũng chỉ là ngoài miệng nói như vậy mà thôi. Lang Vin nếu thật biến thành một nhược thân như vậy nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nàng, hoặc là còn sẽ dẫn cho giảng đinh. Ta biết nên làm như thế nào. Nghiêm khắc thực hiện, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Ngươi nha đầu này thật đúng là đơn thuần, bất quá lại không kéo thật sự, có đôi khi làm nhân ái đến trong cốt, có đôi khi lại, có đôi khi thì thế nào? Lăng Vi nhìn như đơn thuần nghe thơ, kỳ thật đầu óc linh quang thật sự, chỉ nghe xong Diêm Lệ Hành nửa câu đầu cũng đã biết nửa câu sau, cố ý giả bộ một bộ thở phì phì bộ dáng, kỳ thật trong lòng một chút đều không tức giận. Nàng yêu thích chân thật Diêm Lệ Hành, tựa như hắn vừa rồi nói câu nói kia, yêu thích hắn liền phải hiểu biết hắn, nếu liền đối phương đều không hiểu biết, lại như thế nào nói được với thích đâu? Có đôi khi càng đáng yêu, hắc hắc. Diêm Lệ Hành sửa lời nói, nhưng không nghĩ tùy tiện đắc tội nữ nhân. Đắc tội nữ nhân so đắc tội tiểu nhân còn muốn nghiêm trọng đến nhiều, đặc biệt là đắc tội giống hắn đại tẩu như vậy nữ nhân, ngắm lại đều cảm thấy đáng sợ. Còn hảo hắn Vi không phải cái loại này nữ nhân. Nghiêm khắc thực hiện, chúng ta đây hiện tại là muốn đi ẩn đô thành sao? Lang Vi là cái nói chuyện làm việc đều đắn đo rất kháng người, biết đúng mực là nhiều ít, nên đáng yêu thời điểm đáng yêu, nên ôn nhu thời điểm ôn nhu, nên săn sóc thời điểm săn sóc, đương nhiên, nên nghiêm túc thời điểm vẫn là muốn nghiêm túc. Ra tới lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn xem. Hơn nữa hiện tại Huyền Linh Giới đã loạn thành một nồi cháo, tùy thời đều có khả năng đối mặt đại địch, trở về có lẽ có thể giúp được Đại Ca cùng Đại Tẩu, lại hoặc là ở bọn họ bảo hộ dưới, chúng ta có thể nhiều một chút đường sống. Không phải hắn đối thực lực của chính mình không tin tưởng, thật sự là Huyền Linh Giới đột nhiên toát ra tới hắc la sát quá mức mạnh mẽ, đều không phải là hắn có thể đối phó được, một khi gặp bỡ đó chính là kiệu tử nhất sinh vì an toàn khởi tiến vẫn là trở về tương đối nói không chừng kết hợp mọi người lực lượng có thể đánh bại cái này đại lượng người ngươi không phải nói ngươi ra tới rèn luyện mục đích chính là không hy vọng sống thêm ở đại ca ngươi cùng đại tàu ô dù hạ sao như thế nào hiện tại lại phải đi về muốn bọn họ bảo hộ trước khác may khác không chi hiện tại loạn thành như vậy toàn bộ huyền linh giới đều mau biến thành tử thành không bay về còn ở bên ngoài đi bộ làm cái gì ngươi nếu là không nghĩ cùng ta đi cũng đừng đi ta ta chưa nói không nghĩ đi nha ngươi đừng nóng giận ta hiện tại liền đi theo ngươi diêm lệ hành một có điểm điểm sắc mặt hoặc là ngựa khí không đúng lam vi liền suốt ruột vội vàng hống hào hắn nay quan kém không nhiều lắm Diêm lệ hành lộ ra vừa lòng tới cười, còn có như vậy điểm điểm Đại Nam tử chủ nghĩa lắc ý. Bất quá càng có rất nhiều vui sướng. Lần này rèn luyện hắn lớn nhất thu hoạch không phải võ công tu vi, mà là tìm được rồi trong cuộc đời một nửa kia. Tuy rằng mới nhận thức hơn một tháng, nhưng hắn đã nhận định Lang Vi chính là hắn cả đời này nữ nhân. Càng khó đến chính là, Lang Vi thế nhưng không so đo hắn đã từng thích quá Thủy Linh, còn thay đạo hắn, làm hắn càng tốt đi ra kia đoạn thương tâm quá khứ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn quên Thủy Linh, đã hoàn toàn đem nàng từ trong lòng gì đi. Lúc này hắn trong lòng nam nữ tình cảm vị trí chỉ, chỉ có một người, Vi. Nghiêm khắc thực hiện, đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu sẽ thích ta sao? Lần đầu thấy trưởng hình như là mang lễ vật, ngươi nói ta nên mang cái gì lễ vật mới hảo? Còn có ta xuyên như vậy quần áo thích hợp sao? muốn hay không đổi một đổi. lang vi đã coi muốn gặp cha mẹ chồng trong lòng, tưởng bằng tốt tư thái đi, các đối phương lưu cái ấn tượng tốt. từ hắn nhận thức nghiêm khắc thực hiện bắt đầu, từ trong miệng hắn nghe được nhiều nhất chính là về hắn đại ca cùng đại tẩu sự, đến nỗi cha mẹ rất ít nhắc tới, có thể thấy được hắn đại ca đại tẩu ở hắn cảm nhận trung vị trí có bao nhiêu trọng, hiển nhiên đã tới rồi cha mẹ đấu nổi. một khi đã như vậy, kia đi gặp hắn đại ca đại tẩu, không phải tương đương là đi gặp cha mẹ chồng sao? sẽ sẽ, ta đại ca cùng đại tẩu nhất định sẽ thích ngươi. ta đại tẩu nơi đó thứ tốt có rất nhiều, không cần ở mang cái gì lên vật. đến nỗi quần áo sao? ta lang vi mặc gì cũng đẹp, không cần đổi làm. ta là đang nói với ngươi đừng đắn, ngươi nghiêm túc điểm. Ngươi lại tẩu nơi đó có thứ tốt, đó là nàng, ta một phần tâm ý luôn là phải cho. Ta cũng không có gì đối tốt, chính là có thể làm một tay hảo điểm tâm, ngươi nói ta làm điểm điểm tâm cầm đi có thể chứ? Đương nhiên có thể. Ta cùng ngươi nói, ta đại tẩu chính là cái đồ tham ăn, yêu nhất ăn. Ngươi không phải nói ngươi đại tẩu yêu nhất văn sao? Như thế nào lại biến thành yêu nhất ăn? A, cái này sao? Đều ấy, đều ấy a. Ha ha Diêm Lệ Hành có điểm chỗ dạng, hơi xấu hổ nói, trong lòng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Hắn ở Vi trước mặt nói không ít đại tẩu nói vậy, vạn nhất Lăng Vi không cẩn thận nói ra đi, kia hắn liền có tội bị. Vang ta không có, điểm tâm ta nhưng thật ra có thể làm ra tới ngươi yên tâm đi, nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, ta biết đến, tuyệt đối sẽ không đem ngươi nói đại tẩu những cái đó nói bậy nói ra. Phi phi phi, cái gì nói bậy, ta có nói quá sao? Ngươi không cần ngậm máu phu người, oan của người tốt. Phúc, ngươi thật tâm hiểm, nói cư nhiên không thừa nhận. An lạc, ta sẽ không bán đứng ngươi. Khó nói. Vạn nhất ngươi cùng ta đại tẩu hưu khẳng định sẽ bán đứng ta. Nhất định sẽ không. Ngươi nhất định sẽ. Nhất định sẽ không. Nhất định sẽ. Lang Vi cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không bán đứng Diêm Lệ Hành, nhưng Diêm Lệ Hành cảm thấy Lang Vi tuyệt đối sẽ bán đứng hắn. Kỳ thật nói đến cũng không xem như bán đứng, chỉ là hai nữ nhân cảm tình hảo, rất nhiều sự tự nhiên mà vậy liền sẽ nói ra thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu đại ca cùng đại tẩu thật sự thích Long Vi, kia cũng là chuyện tốt. nếu không sẽ giống lúc trước Thủy Linh như vậy, không chiếm được đại ca đại tẩu thích, thế cho nên, từ từ, hắn như thế nào lại nghĩ đến trước kia sự, không nên tưởng muốn toàn bộ quên. Diêm Lệ Hành mang lên Long Vi, một đường hướng ẩn đô thành mà đi, bên đường nhìn thấy không ít thật điều, tuy rằng trong lòng rất là bất bình, nhưng lại không nghĩ xen vào việc người khác, nhanh chóng lên đường, còn lo lắng sẽ gặp được cái kia chuyên môn hút người hít khí Hắc La sát đâu. Diêm Lệ Hành đang ở đi trước ẩn đô thành trên đường, Hắc Cương tứ đại hộ pháp cũng giống nhau, ở biết được Hắc La sát xong việc, bọn họ lập tức bung trong cái sự, bằng mau tốc độ chạy về ẩn đô thành may mắn chính là, bọn họ dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gọi là hắc la sát bình bình An an. Hắc la sát liền tính hút huyết khí tốc độ lại mau, cũng là yêu cầu thời gian tiêu hóa. Đem tiên tinh môn, vô tâm môn cùng huyễn ảnh cung đệ tử cùng với phụ thuộc gia tộc đều ăn luôn lúc sau, đã căng đến quá lợi hại, không thể không trước tiêu hóa tiêu hóa. Liên bởi vì muốn tiêu hóa, cho nên mới bung tha thủy linh, nếu không tuyệt đối sẽ liền nàng cũng ăn luôn. Toàn bộ huyễn ảnh cung cũng chỉ có thủy linh tồn tại chỗ thoát, hơn nữa vẫn là hắc la sát ăn đến quá no cớ, chính là ra tới lúc sau, nàng lại không biết nên đi con đường nào. Cung chủ đã chết, huyễn ảnh cung không có, nàng thành không nhà để về người, đương biết được diêm lệ có tân hoa khí, nàng càng là liền chết tâm đều có vì cái gì ông trời đối nàng như vậy không công bằng vì cái gì thủy linh càng muốn trong lòng càng khó chịu càng khó chịu liền càng phẫn hận, bất chi bất giác hận nổi lên diêm lệ hành còn có hắn hiện tại tân hoan một cái tiêu lang vi tiểu cô nương lang vi tên này giống như có điểm quen thuộc còn không phải là gợn sóng cùng chính dương nữ nhi sao gợn sóng đã từng là huyễn ảnh cung người chính dương là vô tâm môn người hai người buồn không có khả năng đi cùng một chỗ nhưng bọn hắn vẫn là yêu nhau vì cái gọi là ái không tiếc phản bội sư môn trốn đến sâm sơn bên trong quá ẩn sĩ sinh hoạt bất quá gợn sóng cùng chính dương trung quy vẫn là trốn bất quá huyễn ảnh cung cùng vô tâm môn đuổi giết nữ nhi rơi vào vô tâm môn trong tay vì cứu nữ nhi, gọn sóng cùng chính dương không tiếp vận dụng mệnh khóa, đem nữ nhi thánh mạng cùng một phen khóa kết hợp ở bên nhau, khóa ở người ở, khóa bị người vong. nhưng cũng bởi vì cái này mệnh khóa, bọn họ cứu trở về chính mình nữ nhi, lại lần nữa trốn vào núi sâu bên trong, ẩn tính dấu danh, không có tung tích. huyễn ảnh cùng cùng vô tâm môn tuy rằng muốn đuổi giết này hai người, nhưng cũng không muốn vì hai cái đệ tử hao phí quá nhiều tinh lực, đuổi giết mười mấy năm đều không có kết quả, lại gặp phải hai cái môn phái đại chiến, đành phải tạm thời đem việc này đặt ở một bên. bởi vì như vậy, gọn sóng cùng chính dương tránh thoát một kiếp, từ đây không còn có quá. nàng nhớ do gọn sóng cùng chính dương nữ nhi đã kêu vi, nên sẽ không chính là cùng nghiêm khắc thực hiện ở bên nhau cái kia tiểu cô nương đi. Thủy Lệnh tuy rằng chỉ là ở suy đoán, nhưng nàng đã có thể khẳng định Lăng Vi chính là gợn sóng cùng chính dương nữ nhi, nếu là trước đây, nàng có thể hồi huyễn ảnh cung bẩm báo cung chủ, cung chủ nhất định sẽ phái người đi bắt lấy gợn sóng hoặc là đối phó nàng nữ nhi. Chính là hiện tại không giống nhau, huyễn ảnh cung đã không còn nữa tồn tại, kịp thời gợn sóng cùng chính dương hiện tại đi ở trên đường cái, xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng lấy bọn họ không có biện pháp, cũng sẽ không có người đối bọn họ thế nào. Ông trời lại một lần đối nàng không công bằng, thật sự hảo không công bằng. Nàng trước kia là như vậy Thiếu Lương, cho dù chấp hành nhiệm vụ cũng không đành lòng lạm sát kẻ vô tội, đối người đối xử càng là thoái nhượng ba phần, tri ân báo đáp. Như vậy xem như một cái người tốt đi, vì cái gì người tốt không có hảo báo? Vì cái gì? nghiêm khắc thực hiện, ngươi đối ta tình nghĩa chỉ có như vậy một chút sao? Thủy Linh nhìn Diêm Lệ Hành rời đi phương hướng, thận ý càng vì máy liệt. Trước kia có được thời điểm nàng không cảm thấy mất đi sẽ là cỡ nào đáng sợ sự, liền tính là Diêm Lệ Hành chính miệng nói muốn cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng cũng không cảm giác được chân chính sợ hãi. Chính là đương nàng hôm nay nhìn đến Diêm Lệ Hành bên người có một nữ nhân khác khi, nàng mới biết được sợ hãi, mới biết được sốt ruột, mới biết được mất đi. nghiêm khắc thực hiện, chúng ta còn có thể một lần nữa bắt đầu sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta là có thể một lần nữa bắt đầu, đúng hay không? đúng vậy, chỉ cần ngươi nguyên nhân, chúng ta liền có thể một lần nữa bắt đầu rồi, chỉ cần ngươi nguyên nhân thủy linh không ngừng lầm bầm lầu bầu nói nói bất chi bất giác chung cũng hướng ẩn đô thành phương hướng đi đến đi theo diêm lệ hành nện bước mà đi bất quá diêm lệ hành tốc độ thực mau mặc kệ thủy linh đi như thế nào đều theo không kịp nhưng nàng cũng không nóng nảy chậm rãi đi nàng biết diêm lệ hành đi ẩn đô thành cho nên nàng không sợ cùng ném ở diêm lệ hành trở về phía trước hắc ưng đã về trước đến trải qua một đoạn này thời gian rèn luyện võ công tu vi rất có tiến bộ người thoạt nhìn tinh thần rất nhiều cảm tình thượng thượng đối hắn ảnh hưởng đã không có trước kia như vậy đại miệng vết thương thậm chí đã khép lại một không giấu diêm diêm lịch hành cũng cảm thấy nên đem sự tình cùng hắc ưng nói rõ ràng vì thế liền đem liên quan tới tử lan sự đều nói cho hắn nói xong lúc sau, một nhược Hân cho rằng hắc ương sẽ kích động, sẽ hưng phấn, sẽ cao hứng, thậm chí sẽ chạy ra đi tìm tử lan, nhưng nàng sợ cho rằng sự hết thảy đều không có phát sinh. hắc ương chỉ là nhàn nhạt mà trở về một câu, thì ra là thế. chỉ là nhàn nhạt trả lời, chưa từng có nhiều cảm khái, hiện nhiên đã xem phai nhạt rất nhiều sự. đối với hắc ương phản ứng, một nhược Hân có điểm lo lắng, quan tâm hỏi, hắc ương, ngươi còn hảo đi? kỳ thật tử lan lúc trước rời đi là vì ngươi hảo, hiện tại nàng đã trở lại, ngươi hẳn là cùng nàng hòa hảo mới đúng, như vậy các ngươi liền có thể tiếp tục ở bên nhau. đã không có cái kia tất yếu, vì cái gì? nàng trở về không phải bởi vì ta, mà là bởi vì nàng ca ca, bởi vì tình thế bắt buộc nếu không có này đó nhân tố, ngươi cảm thấy nàng sẽ trở về sao? Không sai biệt lắm 6 năm thời gian, nàng đối cảm tình của ta đã đã xảy ra biến hóa. ở nàng trong lòng, ta trước nay đều không phải đệ nhất vị. đương nhiên, nàng đem ca ca, đem thân tình đặt ở đệ nhất vị không có sai, nhưng nàng không tin nhiệm ta, nàng tự mình cho rằng, đã đem nàng đối ta tình nghĩa sâu cạn biểu đạt đến rành mạch. ta đối nàng mà nói là cái có thể có có thể không người. phu nhân, đạo lý này, ngươi chẳng lẽ không biết sao? ta một nhược hơn không lời gì để nói, chớm không nói. đạo lý này nàng đương nhiên biết, chỉ là không hy vọng tử lan cùng hắc cứ như vậy bỏ lỡ, cho nên nàng mới nỗ lực làm cho bọn họ hòa hảo. xem ra cái này là không có khả năng có một số người, có chút duyên, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể lại hồi. Trước 488 đều là cổ hùng. hai vương trở về không lâu, tứ đại hộ pháp cũng đều lần lượt đã trở lại, mỗi người nhìn qua đều so với phía trước trầm ổn rất nhiều. hiển nhiên này một chuyến rèn luyện đều có không ít thu hoạch, nhất rõ ràng chính là thực lực của bọn họ, đều tăng tiến không ít, cũng có một chút đối chính mình nhân sinh phụ trách tâm thái, không hề giống như trước như vậy một mặt đi theo diêm lịch hành. bất quá như vậy thay đổi chỉ là một chút, vừa trở về kia một khắc còn hảo, không bao lâu lại khôi phục trước kia bộ dáng, đứng ở diêm lịch hành phía sau, tùy thời đại mệnh cũng may loại tình huống này không tính quá nghiêm trọng, ít nhất so trước kia hảo như vậy một chút, diêm lịch hoàng cũng coi như là có điểm vui mừng. trong lòng kỳ thật càng muốn cùng những người này làm huynh đệ, mà không phải làm chủ phó. nhìn đến mọi người đều bình an trở về, ta thật là cao hứng. hôm nay buổi tối hảo hảo ăn một đốn, đã lâu không như vậy nào như đâu. nếu là nghiêm khắc thực hiện cũng đã trở lại, vậy đại đoàn viên lạc. nói đến nghiêm khắc thực hiện, các ngươi ai có hắn tin tức? hiện tại bên ngoài loạn thật sự, ta thật là có điểm lo lắng. nếu là trước kia nói lấy thực lực của hắn khẳng định có thể ứng phó được, nhưng hiện tại huyết ma hành, hắn không phải huyết ma đối thủ. phu nhân, ngươi theo như lời huyết ma, chẳng lẽ là hắc la sát? Hát hỏi, đến nay chỉ biết bên ngoài hành hành chính là Hắc La sát, lại không biết Hắc La sát lai lịch, càng không biết hắn là ma tộc. Huyễn ma, tên này vừa nghe liền hơn phân nửa cùng ma tộc thoát không được căn hệ. Không sai, chính là Hắc La sát, hắn là ma. Hiện tại huyền linh giới không sai biệt lắm là từ ma tộc khống chế, cứng đối cứng nói chúng ta khả năng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí sẽ thiệt thòi lớn. Cho nên trong khoảng thời gian này, đại gia tận lực đại ở cái này chỗ, không có việc gì không cần tùy tiện đi ra ngoài, chờ thời cơ tới rồi chúng ta lại ra tay. Thời cơ, thời cơ nào? Cụ thể thời cơ nào về sau mới có thể biết. Đúng rồi, ta cho đại gia giới thiệu giới thiệu. Nang Tiêu Tử Mạch là ta hảo tỉ nhỏ, các ngươi cũng không nên khi dễ nàng nha. Mộc Nhược Hân đem Tử Mạch đẩy đến mọi người trước mặt giới thiệu. Tử Mạch đã sớm từ Mộc Nhược Hân trong miệng nghe nói qua những người này, bất quá chỉ biết bọn họ tồn tại, cụ thể tướng mạo vẫn là hôm nay mới thấy. Kỳ Sơ nàng còn chưa tin có như vậy nhiều lớn lên tuấn giật phi phàm nam tử, rốt cuộc một cái mỹ nam tử không phải dễ dàng như vậy là có thể sinh ra, đương Mộc Nhược Hân nói thời điểm nàng còn tưởng rằng nói ngoa đâu. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết được là chính mình kiến thức hạn hẹp. Những người này, lớn lên đều dị thường tuấn mỹ, cái gì loại hình đều có, thật là làm người mở rộng tầm mắt từ Mạch trước nay đều không phải một cái thích xem nam sắc nữ nhân, chính là này sẽ lại nhịn không được muốn chảy nước miếng, trong lúc nhất thời đã quên lễ, thẳng đến bị người nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại. Wiwi, xem trợn tròn mắt sao? Yên tâm, về sau ngươi muốn nhìn liền xem, muốn xem bao lâu liền xem bao lâu. Ta tuyệt đối duy trì ngươi. Nếu có coi trọng, cứ việc cùng ta nói, liền tính là chói go. Ta cũng giúp ngươi đem hắn thu phục. Một như hân lời này vừa ra, đem Tử Mạch làm cho cực kỳ xấu hổ. Đừng nói là chào hỏi, liền lâu cũng không dám lại nâng. Hai bên gương mặt nóng rát, kỳ hồng vô cùng. Nơi nào còn có mặt mũi gặp người, thật muốn đào cái động chui vào đi. Không chỉ có Tử Mạch xấu hổ, Hắc ưng, tứ đại hộ pháp cũng có chút thẹn thùng. Mỗi người đều là một bộ làm biểu tình, không biết nên như thế nào cho phải. Đừng nhìn bọn họ một đám thân kinh chiến, lịch duyệt phong phú, ngay cả nam nữ việc cũng rất là hiểu biết, nhưng chân chính đối mặt thời điểm vẫn là thực ngây nô nơi này trừ bỏ hất cương ở ngoài, mà các bốn cái đều còn không có nói qua bất luận cái gì cảm tình, ngày thường liền cái khác phái bằng hữu đều không có, ra mặt đối loại sự tình này khi, khó tránh khỏi sẽ xấu hổ. Các ngươi này từng bước từng bước đều làm sao vậy? rất giống bị người phóng tới hỏa nướng dường như, cho các ngươi giới thiệu một đại mỹ nữ, các ngươi cũng nên có điểm biểu hiện mới đúng đi. Mỗi người đều giống cái người câm, một câu cũng không nói, thật không lễ phép. một nhược thân đương nhiên biết những người này ở xấu hổ, nhưng làm bộ không biết, cố ý treo chọc bọn họ. cũng coi như là người tương trải, vì thế liền đứng ra thế những người khác nói chuyện. phu nhân, ngươi cũng đừng lên mặt nói giỡn. đừng nhìn bọn họ đều là anh hùng, ở tình yêu nam nữ phương diện kỳ thật đều là cậu hùng cầu hùng cái này từ vừa ra tới tứ đại hộ pháp lập tức mãnh liệt phản bác ngươi mới là cầu hùng đâu ngươi cả nhà đều là cầu hùng nói chúng ta là cầu hùng vậy còn ngươi ngươi không cũng giống nhau là cái cầu hùng chính là chính là hắc ưng này nhưng chính là ngươi không đúng rồi làm cho chủ thượng cùng phu nhân mặt cư nhiên nói chúng ta là cầu hùng ngươi này huynh đệ cũng quá không nghĩa khí đi được rồi được rồi chúng ta đều là cầu hùng có thể đi ngươi ấy là cầu hùng đối mặt hắc ưng tứ đại hộ pháp nhưng thật ra dám nói với hắn nói dẫn lời huyên áo ngẫu nhiên còn đấu đấu võ mùng ra năm người tri gián đã không có bất luận cái gì trên dưới cấp tri phân chỉ có đối xử chân thành huynh đệ tình nghĩa Diêm Lịch Hoành rất là hâm mộ này năm người, có thể như vậy vô câu vô thúc mà ở chung. Bọn họ ở đối mặt hắn khi, chúng quy vô pháp làm được loại tình trạng này, vẫn như cũ đem hắn đương chủ tử đối lãi. Tuy rằng này trong đó cũng có huynh đệ chi tình, nhưng không có như vậy máy liệt. Hắn nên làm như thế nào mới có thể dung nhập bọn họ bên trong, trở thành bọn họ một viên, mà không hề là cái kia cao cao tại thượng ma vương, không hề là bọn họ chủ tượng. Hắc Hư bị tứ đại hộ pháp nói được vẻ mặt xấu hổ, chụp dạ không thôi, bất quá còn cười ha hả mà dạo biện. Ta nói chính là ở tình yêu nam nữ thượng, lại không phải nói mặt khác, các ngươi đừng như vậy kích động, quá kích động không tốt. Có mỹ nữ ở phía trước, muốn bảo trì hảo hình tượng, hình tượng có biết hay không? Vừa nói đến hình tượng, tứ đại hộ pháp mới ý thức được bọn họ vừa rồi thất thố. Nếu chỉ có một mục hân cùng Diêm Lịch Hành ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không có thất thố cảm giác, bất quá nhiều một cái tử mạch, tình huống liền không giống nhau. Tuy rằng tưởng hung hăng tấu hắc cư một đốn, nhưng bọn hắn không thể không chịu đựng, từng bước từng bước nỗ lực bài trừ nhất tự nhiên tươi cười cùng tử mạch cho hỏi. Tử mạch cô nương, ngươi hảo. Ha <cười> ha, hảo. Tứ đại hộ pháp nguyên bản tính cách tương đối nội hướng, ngày thường liền cùng Diêm Lịch Hành không hai mắt, trầm mặc ít lời, nghiêm túc cứng nhắc chính là từ một nhược thân xuất hiện lúc sau, theo diêm lịch hành thay đổi, bọn họ cũng chậm rãi thay đổi chính mình, đặc biệt là đi ra ngoài rèn luyện một phen trở về lúc sau, thay đổi càng nhiều, nên cười nói thời điểm liền nói, nên cười thời điểm liền cười, cho dù làm cho diêm lịch mặt, bọn họ cũng không giống trước kia như vậy câu thúc chính mình. từ mạch đem những người này nhìn quét một lần, càng xem càng cảm thấy bọn họ đang yêu, đương nhìn đến hắc ứng khi, ánh mắt dừng lại, đánh giá một chút hắn, hắn chính là thích tử lan người sao? như thế yêu tú một người, tử lan lại không biết quý trọng, quá đáng tiếp, đổi thành là nàng, từ từ, nàng tưởng chạy đi đâu? Hắc Ưng bị tử mạch như vậy nhìn chằm chằm xem, cả người không thích hợp, chính là lại ngượng ngùng nhiều lời, nghĩ cách từ như vậy khổ hải tránh thoát ra tới, nhưng nhất thời nửa khắc lại không thể tưởng được cái gì hào biện pháp thoát ly khổ hải, chỉ có thể lo lắng sung. Lãng ơn làm ơn, không cần như vậy nhìn ta được chưa? Tuy rằng ta nói qua luyến ái, nhưng bị nữ nhân như vậy nhìn vẫn là sẽ ngượng ngùng. Liên ở Hắc Ưng khổ không nói nổi thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến diêm lệ hành thanh âm, này đối hắn mà nói quả thực chính là cứu mạng dâm dạng, hắn phải hảo hảo bắt lấy mới được. Lãng nghiêm khắc thực hiện đã trở lại. Đại ca, đại tẩu, ta đã về rồi. Diêm Lệ Hành người còn chưa tới, nhưng thanh âm lại trước chuyển tới trong phòng, hơn nữa không ngừng kêu một lần, là hô thật nhiều thứ, chính là hô như vậy nhiều lần cũng chưa thấy hắn đi vào phòng, liền ở bên ngoài kêu, làm người cảm thấy không thể hiểu được. "Đại ca, đại tổng, các người có ở đây không nha? Ta đã về rồi, ta đã về rồi, ta đã về rồi." Đã về rồi. Dựa theo Diêm Lệ Hành tính tình, người đã trở lại sẽ trực tiếp vào tới trong phòng, tìm hiểu biết người thân thiện thân thiện, tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy ở bên ngoài kêu đường ngày. Đại gia vốn đang ở đại sảnh chờ Diêm Lệ Hành chính mình tiến vào, chính là chờ nửa ngày đều không thấy được người của hắn ảnh, nghe thấy thanh âm vô dụng, không có biện pháp, đoàn người đành phải ra tới nhìn một cái. Ai ngờ ra tới nhìn lên, kia trường hợp làm người chấn động. Nguyên lai like bên ngoài không ngừng Diêm Lệ Hành một người, còn có một cái mỹ tiểu đương. Diêm Lệ Hành mang theo Lang Vi trở về, Lang Vi cũng tính toán trông thấy cha mẹ chồng, liền lễ gặp mặt đều chuẩn bị tốt, chính là tới rồi ngoài cửa thời điểm lại sinh ra khẩn trương trong lòng, không dám đi vào, trong lòng lực gắt gao ôm trang điểm tâm hộ, mặc kệ Diêm Lệ Hành như thế nào kéo, nàng chính là không đi vào. Chờ một chút, chờ một chút làm, chờ cái gì? Ta đại ca cùng đại tẩu khẳng định ở bên trong, ngươi đi vào là có thể nhìn thấy bọn họ, ngươi không phải làm rất nhiều ăn ngon điểm tâm sao? Thừa dịp điểm tâm vẫn là nhiệt, nhanh lên lấy đi vào. Diêm Lệ Hành lôi kéo Lang Vi, đem nàng hướng bên trong xả. Nhưng Lăng vi chính là không muốn, một chân câu lấy bên cạnh cây trúc, như thế nào đều không muốn đi vào, ông chặt hộp đồng thời còn một cái kính mà nói chờ. Từ từ, chờ một chút, chờ một chút. Còn chờ cái gì? Đều đi vào cửa nhà, ngươi còn phải đợi, lại chờ liền trời tối. Chờ ta chuẩn bị tâm lý thật tốt trước. Nay dọc theo đường đi ngươi không phải chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Bây giờ còn có cái gì hảo chuẩn bị? Không cần chuẩn bị, cùng ta đi vào là được, nếu ta đại ca, đại tổ không thích ngươi, ta liền. Ngươi liền thế nào? Ta liền thế ngươi tấu bọn họ. A, ngươi muốn tấu chúng ta sao? một nhược hân gia tới nghe được câu đầu tiên lời nói chính là diêm lệ hành nói muốn tấu nàng, vì thế treo chọc trở về, đến cái bụng to trầm ra đi tới, đương đi được gần một chút thời điểm nhìn đến một cái tinh linh nữ tử, tiêu tròn xoe mắt to, hồn nhiên lại ngây thơ, nhìn thực sự lệ người thích, Hào một cái tươi mát linh động tiểu mỹ nữ, giống như thanh tuyển gia tới một đóa hồng, mỹ lệ cực kỳ. đại tẩu, ngươi như thế nào ra tới lạc? ha ha diêm lệ hành bởi vì nói sai lời nói, tâm đặc biệt hư, vẻ mặt cười miệng, xấu hổ không thôi, còn biến tướng hướng một bên diêm lịch hành xin giúp đỡ. đại ca, ta đã trở về, có hay không tưởng ta? À? khẳng định là tưởng ta, cái này không cần hỏi cũng biết. ha ha, thường đem ngươi tấu một đốn. Diêm Lịch hành phá lệ mà trả lời, một loại không nên xuất hiện ở trên người hắn hơi thở xuất hiện. Nguyên Lai không ai bị nổi ma Vương cũng sẽ cùng người chọc cười thời điểm. "A, đại ca, ta vừa mới trở về, ngươi như thế nào nhẫn tâm đâu? Không đành lòng, chẳng lẽ là ngươi tao ta? Cái này, cái kia, ta là nói giỡn, nói giỡn ạ." "Hắc hắc." "Thử." Diêm Lịch hoành hừ lạnh một tiếng, nhưng cái này tiếng hừ lạnh có chứa rất nhiều vui vẻ chi ý, làm người vừa nghe liền biết hắn hiện tại một chút đều không tức giận. "Được rồi được rồi, đừng cố chính mình nói chuyện, miễn cho đem chúng ta tiểu mỹ nhân cấp lấy Nghiêm khắc thực hiện, còn không nhanh lên giới thiệu giới thiệu. Mộc Lực Hân đem để tài xả trở về, làm mọi người đem lực chú ý đều đặt ở Lăng Vi trên người, đối cái này tiểu cô nương là càng xem càng thích, đặc biệt là trên người nàng kia cổ hồn nhân hương vị, quả thực liền cùng trong thiên điệu thuần khiết linh khí kém không xa. Giới thiệu là đương nhiên muốn. Diêm Lệ Hành một tay đem Lăng Vi ôm đến trong lòng lực, lấy thực tế hành động tới thuyết minh bọn họ hiện tại quan hệ, sau đó mới chỉnh trọng giới thiệu, "Nàng, Têu Lăng Vi, là ta Diêm Lệ Hành nhận định nữ nhân." Quả thực một câu giới thiệu, đã đem lang Vi thân phận nói được mạch. Nàng là Diêm Lệ Hành nữ nhân, nguyên nữ nhân. Mà sau mấy cái độc thân nam tử, trong miệng một lời phát ra kinh ngạc chi âm, mỗi người đều một bộ không thể tin tưởng biểu tình. Có lầm hay không, mới đi ra ngoài không đến 2 tháng gia hỏa này liền làm trở về một nữ nhân đào hoa vận cũng thật tốt quá đi hơn nữa hắn cùng thủy linh còn có điểm thật không minh mặt đâu không phải sao lang vi bị diêm lệ hành như vậy giới thiệu cảm thấy càng ghét ghùng hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại giấm hắn một chân lúc này mới căng ra đầu ngẩng đầu lên đem trong lòng nước hộp đưa cho một lữ hân đại phu nhân ngài hảo ta kêu lang vi cái này cái này là ta làm một ít điểm tâm thì ngài vui lòng nhận cho nói xong này một câu lang vi cảm thấy so lên trời còn khó nhưng mà mặc kệ lại khó nàng cũng muốn nói xong chính là nói xong lúc sau tự mình cảm thấy hiệu quả kỳ kém thật muốn cho chính mình một cái tát nàng sao lại thế này liên lời nói đều nói không tốt, ở tới trên đường không phải nghĩ kỹ rồi nên nói cái gì, lời nói sao? Như thế nào này sẽ một câu cũng chưa nói ra. Không xong, kể từ đó, nghiêm khắc thực hiện đại ca cùng đại tẩu đối nàng ấn tượng khẳng định không tốt, khẳng định không thích nàng. Cái gì đại phu nhân, trực tiếp kêu đại tẩu là được. Đến nỗi cái này điểm tâm, ném cho nàng liền hảo. Chúng ta những người này đều không quá chú ý này đó lên nghi, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Tới, đem điểm tâm cho ta. Diễm lệ hành biết lăng vi khẩn trương xấu hổ, cho nên giúp nàng đắp bậc thang, còn tưởng đem nàng trong tay một lấy đi, chính là ở lấy một thời điểm, không cẩn thận đem cái nắp mở ra một chút rác. Lâm Vi vốn dĩ liền ở khởi diêm lệ hành sao vậy? Chính là trong lúc Lơ đang từ cấp tự kia một chút kêu thấy được bên trong điểm tâm tình huống, lập tức đem hộp ôm chặt, không cho diêm lệ hành lấy đi. Cái này, cái này không cần, ta chính mình lấy liền hảo. Ngươi lấy cũng đúng, trực tiếp cấp đại tẩu Liên Hảo. A, điểm tâm có điểm lạnh, vẫn là hâm nóng lại ăn đi. Mang hai ăn món ăn lạnh không tốt lắm, đúng không? Cái gì lạnh? Không phải mới vừa làm tốt không lâu sao? Sao có thể sẽ lạnh? Ngươi vừa rồi còn nói là như đâu? Vừa rồi là nhiệt, nhưng là hiện tại lạnh. Vẫn là trước hâm nóng lại ăn đi. Ngươi như thế nào kỳ kỳ quái quái? Vừa rồi không phải cái dạng này nha. Rốt cuộc sao lại thế này? Điểm tâm ra vấn đề sao? Không thể nào. Cái này điểm tâm cũng có ta một phần lực, có hay không vấn đề ta rõ ràng thật sự đâu. Làm ta nhìn xem Diêm Lệ Hành không có trinh đến Lang Vi đồng ý, trực tiếp đem hộp cái nắp mở ra, nhưng mà nhìn đến thế, nhưng là loạn thành một đoàn điểm tâm, thật nhiều điểm tâm đều nát. Này, đây là có chuyện gì? Lang Vi cảm thấy hảo mất mặt, thở phì phì mà trừng mắt Diêm Lệ Hành, cả giận nói, còn không phải ngươi làm hại. Ngươi vừa rồi xả đến như vậy dùng sức, đem điểm tâm đều xả hỏng rồi. Ta thật vất vả làm được điểm tâm, tới rồi mấu chốt nhất thời điểm biến thành cái dạng này, ngươi kêu ta như thế nào đưa phải đi ra ngoài? A, ta làm hại sao? Không có đi. Ngươi chán ghét. Ta như thế nào lại chán ghét? Không để ý tới. Lăng Vi mau bị diêm lệ hành khí tạt, cái này thời điểm nổ chốt, hắn chẳng những khởi không đến một chút tác dụng, ngược lại làm nàng càng thêm nan kham, sớm biết rằng, sớm biết rằng, sớm biết rằng nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mục Nhược Hân tuy rằng cái gì đều không có hỏi, nhưng chỉ là nghe cũng nghe ra cái đại khái, đi đến Lăng Vi trước mặt, đem nàng trong tay gộp lấy lại đây, đường trường nhấm nháp, chỉ là hình dạng có điểm thay đổi, mà khác cũng không có vấn đề gì đâu. Ta nếm đến. Đừng Lăng Vi tưởng ngăn cản, chính là lại ngượng ngùng giơ tay đi đoạt lấy Mục Nhược Hân đã phóng tới trong miệng niệm tâm, chỉ hảo xem nàng ăn xong đi, trong lòng cầu nguyện, hy vọng đại tẩu thích với hảo. Nàng biết trước mắt cái này đại tẩu là Diêm Lệ Hành rất là coi trọng trường mối, hôm nay này một mặt trọng yếu phi thường, nếu lại ca, đại tẩu đối nàng không có ấn tượng tốt, nàng vô cùng có khả năng trở thành cái thứ hai thủy linh. Nàng không nghĩ trở thành cái thứ hai thủy linh. Ân, hương vị thật đúng là không tồi. Áo huynh ngươi cũng nếm thử. Mục Nhược Hân lấy ra một khối điểm tâm, đưa cho Diêm Lệ Hành. Người khác có lẽ không biết, nhưng Diêm Lệ Hành biết, Mục Nhược Hân vừa rồi câu kia hương vị thật đúng là không tồi, chỉ không đơn giản là điểm tâm hương vị, còn có lang vi người này. Nay một câu đã nói lên nàng đã tán thành lang vi, tiếp thu nàng tiến vào bọn họ đại gia tộc. Nếu nếu hắn đã tiếp thu, hắn không có lý do gì không tiếp thu. Diêm lịch Hành không có do dự, đem một nhược hân truyền đạt điểm tâm ăn, còn không có nuốt xuống cũng đã mỉm cười nói, hương vị đích xác không tồi. Hương vị đích xác không tồi. Đồng dạng không chỉ có chỉ điểm tâm, còn chỉ người. Hai vợ chồng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ là đơn giản một ánh mắt cũng đã đem trong lòng muốn nói nói toàn bộ biểu đạt xong. Người kêu Lăng Vi đúng không? Tên thật là dễ nghe, là người ở nơi nào? Một nhược hân đem lực chú ý thả lại đến Lăng Vi trên người, lôi kéo tay nàng, mang theo nàng hướng trong viện đi, đến đại sảnh ngồi nói. Mà sau, hừm, tứ đại hộ pháp tất đem Diêm Lệ Hành vây quanh, lấy nghiêm hình bức cung phương pháp buộc hắn đem gần nhất gặp được sự kiện càng tỉ mỉ nói ra. Cứ như vậy, Lam Vy đến một mình một người đối mặt một dược hân, đến nỗi Diêm Lịch Hành cũng không có tham dự trong đó, mà là đến bên ngoài nhìn một cái. Hắn có thể cảm giác được, bên ngoài tụ hồ nhiều một chút đồ vật. Lam Vy bị một dược hân kéo đến đại sảnh, do hỏi lai lịch, mà nàng cũng đúng sự thật trả lời. Ta là ở Cỏ cây Sơn trưởng đại, từ nhỏ đến lớn đều không có hạ qua sơn, đây là ta lần đầu tiên xuống núi tới. Cỏ cây Sơn? Ta như thế nào không nghe nói qua cái này sơn? Một dược hân đem trong đầu tìm tòi cái này địa danh, nhưng tìm vài biến cũng chưa tìm được một chút tin tức, có thể thấy được nàng đối Cỏ cây Sơn là cực kỳ xa lạ. Cỏ cây Sơn nguyên bản là một cái núi hoang, cũng không có tên, Cỏ cây Sơn tên này là sau lại cha mẹ cấp lấy. Nga, vậy ngươi cha mẹ là ai? bọn họ thân phận tương đối là tù, nếu là trước đây, mặc kệ là ai hỏi ta đều sẽ không trả lời. Bất quá hiện tại tình huống đã không giống nhau, Huyễn Ảnh cung cùng Vô Tâm môn đã không còn nữa tồn tại, liền tính tra cùng đương rời núi, nói vậy cũng sẽ không có chuyện gì. Huyễn Ảnh cung, Vô Tâm môn. Như thế nào lại là Huyễn Ảnh cung, chẳng lẽ ngươi cùng Huyễn Ảnh cung có quan hệ? Mục Nhược hân vừa nghe đến Huyễn Ảnh cung liền nhớ tới Thủy Linh, trong lòng có điểm không rất cao hứng. Trước một cái là Huyễn Ảnh cung, sau một cái nên sẽ không cũng là Huyễn Ảnh cung đi. Này Niêm các thực hiện cùng Huyễn Ảnh cung như thế nào liền như vậy có duyên phận đâu? Ta cũng không biết chính mình có tính không là Huyễn Ảnh cung người. Chỉ giáo cho Cha ta là vô tâm môn, ta nương là huyễn ảnh cung, hai cái môn phái là tử địch, theo lý thuyết bọn họ là không có khả năng đi cùng một chỗ, chính là bọn họ vì có thể ở bên nhau, không tiếp phản bội sư môn, chạy trốn tới núi sâu bên trong quá mai danh nhận tích sinh hoạt, cũng may trời cao rủ lòng thương, nhật tử tuy rằng quá đến thanh bẩn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể bên nhau đến bây giờ. Thì ra là thế, không biết cha mẹ ngươi gọi là gì, có thuận tiện hay không nói, nếu không có phương tiện nói, vậy không có gì không có phương tiện, vô tâm môn cùng huyễn cung đã không tồn tại, liền tính cha cùng nương hiện tại rời đi cỏ cây sơn cũng không có gì sự. Cha ta tiêu chính dương, ta nương tiêu sóng, ngươi nói cái gì? Mộc Nhược Hân kinh ngạc đến đứng lên, trăm triệu không thể tưởng được thế gian lại có như thế xảo diệu sự. Chăn chọc trăm hồi, lại vòng tới rồi nơi này. Chính Dương, gợn sóng, đó chính là nàng từ năm hậu chi cảnh ra tới thời điểm đầu tiên gặp được người sao? Chân Chính tính lên, Chính Dương cùng gợn sóng vẫn là nàng ân nhân cứu mạng đâu. Lang Vi nhìn đến Mộc Nhược Hân phản ứng như vậy mãnh liệt, đột nhiên cảm thấy hảo khẩn trương, thực lo lắng nàng cùng Diêm Lệ hành chi gian sẽ mọc lan tràn ra chi tiết, thật cẩn thận hỏi, ngươi chẳng lẽ nhận thức ta cha mẹ? Hẳn là không thể nào, bọn họ đã lâu đều chưa từng ra quá cổ cây sơn, căn bản là không quen biết bên ngoài người, càng cùng bên ngoài người không có dối dám. Ngươi, ngươi yên tâm, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Mộc Nhược Hân chậm rãi ngồi xuống, điều chỉnh tốt tâm thái lúc sau mới nói nói, "Ta và người cha mẹ nhận thức, còn đã từng cùng nhau trụ quá một đoạn thời gian đâu?" Cái gì? Lần này đến Phiên Lăng vi kinh ngạc, không thể tin tưởng mà nhìn một Nhược Hân. Nàng cha mẹ không ra quá sơn, bên ngoài người như thế nào sẽ nhận thức bọn họ đâu? Không biết cha mẹ ngươi có hay không cùng ngươi nhắc tới quá, hơn nửa năm trước đã từng đã cứu một đôi mẫu tử. "Không có, ta cha mẹ không cùng ta đề qua những việc này, chỉ là cùng ta nói không cần tùy tiện rời núi, mặc kệ gặp được người nào đều không thể nói cho bọn họ trong nhà vị trí, khó trách ngươi không biết." Cha mẹ ngươi đối ta có ơn cứu mạng, lúc ấy ta vội vã đi ra ngoài tìm tìm ta chấp phù, cho nên không có thể hảo hảo báo đáp bọn họ, không thể tưởng được thế nhưng gặp bọn họ lư nhi duyên phận chính là như vậy kỳ diệu nha. Làm Bi, cha mẹ ngươi hiện tại có khỏe không? hiện giờ huyền Linh rối đại loạn, Hắc La sát hẳn là không có giết đến cỏ cây sơ đi. nơi đó dân cư thưa thớt, nói vậy Hắc La sát là sẽ không đi. ta rời đi thời điểm cha mẹ cũng khỏe, bất quá bọn họ tuổi tác đã cao, sớm đã xem phai nhà sinh tử, hai người đã làm tốt quyết định, sẽ không sống một mình. cho nên, bọn họ bên trong chỉ cần có một người không còn nữa, mặt khác một người liền sẽ đi theo đi. kỳ thật cha mẹ thân thể đã sớm đã không tốt, nếu không phải bởi vì ta cớ, chỉ sợ bọn họ căng không đến hiện tại. hiện giờ ta đã thoát ly mệnh hóa, bọn họ chỉ sợ không ở có vướng bận người, sinh mệnh đi đến cuối khi sẽ không dãi mà là tự nhiên mà đi nói vậy lúc này cha mẹ đã không còn nữa đi một nhược hân đoán được ra lăng vi trong lời nói ý tứ vì này hai cái tương tư bên nhau đến chết người cảm khái không thôi bất quá lại cảm thấy bọn họ thực hạnh phúc sinh thời điểm có thể ở bên nhau chết thời điểm cũng có thể ở bên nhau hai người đều cùng nhau vượt qua như vậy thật tốt đẹp thời gian hạnh phúc cả đời so sánh với đại đa số người gợn sóng cùng chính dương xem như hạnh phúc hơn nữa hạnh phúc đến nhiều nếu không có biện pháp báo đáp bọn họ ân cứu mạng vậy đêm này phân ân tình báo đáp đến bọn họ nữ nhi trên người lang vi ngươi vừa rồi nói mệt quá cái gì mệt quá vừa nói đến mệt quá lang vi trên mặt liền lộ ra khổ sở trầm trọng nói ở ta còn là trẻ con thời điểm đã từng rơi xuống vô tâm môn trong tay Vô tâm môn chủ lấy tính mạng của ta, uy hiếp cha mẹ, cha mẹ không tử, vì thế đem ta cùng với mệnh khóa kết hợp ở bên nhau, khóa ở người ở, sụp hủy người vong. Nhưng mà một khi cùng mệnh khóa kết hợp ở bên nhau, ta đem sinh sinh tử tử bị nuốt với khóa chung, chỉ có chờ đợi người có duyên mới có thể ra tới. Người có duyên, nên không phải là nghiêm khắc thực hiện đi. Lang Vi ngượng ngùng gật đầu trả lời, đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn, ta liền vẫn luôn bị nuốt ở mệnh khóa. Tuy rằng có cha mẹ dốc lòng chiếu cố, nhưng lại không cách nào thấy ánh mặt trời, muốn ra tới, đến hao phí cha mẹ thật lớn công lực mới được. Hơn nữa ra tới thời gian chỉ có hai cái canh giờ, hai cái canh giờ lúc sau ta cần thiết trở lại khóa đi. Mệnh khóa, rốt cuộc cái gì là mệnh khóa? Đơn giản mà nói đến chính là một cái khóa. Này đem khóa bên ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác khóa không có gì hai dạng, nhưng bên trong lại đại đại bất đồng. Mệnh khóa là dùng một loại thực đặc biệt tài chất chế tạo mà thành, bên trong gia nhập một loại chú pháp, một khi cùng này đem khóa tương kết hợp, vận mệnh của ngươi liền sẽ cùng khóa tức tức tương liên, cho nên xưng là mệnh khóa. Nga, nguyên lai like là như thế này. Nếu không phải cha mẹ ngẫu nhiên đến này đem mệnh khóa, chỉ sợ ta đã sớm chết ở vô tâm môn chủ trên tay. Liệt tính bất tử cũng sẽ bị hắn khó khăn, uy hiếp đến cha mẹ tính mạng. Tuy rằng ta bị mệnh khóa mệt nhọc lâu như vậy, nhưng lòng ta vẫn là cảm kích nó, nếu không có nó, chúng ta người một nhà sẽ không có như vậy ngày lành, cha mẹ càng không thể hạnh phúc mà bên nhau đến lao, đến chết. Nghe tới rất là có đạo lý vậy ngươi cùng nghiêm khắc thực hiện lại là như thế nào nhận thức một nhược hân lại hỏi đây chính là nàng nhất muốn biết sự Diễm lệ hành gia hỏa này đi ra ngoài không đến hai tháng thế nhưng mang về tới một cái lão bà này trong đó quá trình nàng một hai phải biết không nhưng vẫn không khó chịu Lăng vi càng kệch thùng mặt đỏ dực trên người tản ra tiểu nữ nhân luyến ái trung mỹ lệ chi vận thanh âm thoáng đe thấp trả lời nói nghiêm khắc thực hiện trong lúc vô ý đi tới cỏ cây sơn ở trong núi là đường vừa lúc gặp ta lên núi đốn tuổi cha cha ta buồn không nghĩ đem hắn mang về nhà chung cho nên chỉ là cho hắn chỉ cái phương hướng cho hắn biết xuống núi lộ nhưng ai biết hắn lại đi theo cha ta bước chân tìm được nhà ta tới này có lẽ chính là các ngươi duyên phận đi sau lại đâu Nghiêm khắc thực hiện đã đến, làm ta cha mẹ đều hảo lo lắng, lo lắng hắn là Huyên Ánh Cung phái tới người, hoặc là vô tâm môn phái tới người. Sau lại trải qua quan sát cùng thử, phát hiện hắn cũng không phải Huyên ảnh Cung người, cũng không phải vô tâm môn người. Nhưng mặc dù là như vậy, cha mẹ vẫn là không yên tâm, cho nên để phòng hắn, nghiêm khắc thực hiện đương nhiên cũng biết cha mẹ ở để phòng hắn, cho nên hắn chỉ tính bắn trụ, ngày hôm sau liền xuống núi đi. Chính là liền ở kia một ngày, hắn trong lúc vô ý phát hiện mệnh khóa, cũng không ý mở ra mệnh khóa, đem ta phóng ra. Cha mẹ ngươi hẳn là đem mệnh khóa tàng đến cực hảo mới là, như thế nào sẽ bị nghiêm khắc thực hiện dễ dàng tìm được đâu? Liên tính đem mệnh khóa đặt ở cha mẹ ngươi trong phòng, nghiêm khắc thực hiện cũng tuyệt đối tìm không thấy, bởi vì hắn sẽ không tùy ý đi phiền người khác phòng. Này trong lúc vô ý phát hiện không khỏi cũng quá mức trùng hợp đi, ta cũng không biết đó có phải hay không trùng hợp. Ta đương ngày thường đều đem mệnh khóa mang ở trên người, chính là ở Nghiêm Khắc thực hiện trụ tiến vào kia một ngày, nàng không cẩn thận đem mệnh khóa đánh mất, liền ném ở trong sân. Nghiêm Khắc thực hiện ăn cơm no thời điểm liền đến trong miệng đi một chút, kết quả liền thấy được mẫu thân rất ở trong sân khóa. Hắn cho rằng chỉ là một fan bình thường khóa, tùy ý mà nhặt lên tới, chính là không cẩn thận bị khóa cấp quát bị thương, một chút huyết tích tới rồi khóa lại, sau đó ta liền ra tới. A, thời bỏ mệnh khóa đơn giản như vậy sao? Một dược hân còn tưởng rằng có bao nhiêu thần kỳ sự phát sinh đâu. Không thể tưởng được chỉ là đơn giản mà nhặt lên tới liền giải khai mệnh khóa, tuy rằng tích một chút huyết, chính là điểm này vết liền có thể cởi bỏ mệnh khóa sao? Nàng không tin, này trong đó nhất định còn có cái gì mà khác nguyên nhân, nếu không không có khả năng đơn giản như vậy liền cởi bỏ một cái mệnh khóa, bằng không cái này mệnh khóa cũng sẽ không truyền đến như vậy thần kỳ. Chương 489 đã kết thúc. Lâm Vi hồi ức mệnh khóa cởi bỏ trong nháy mắt kia cảnh tượng, còn có cha mẹ đã từng đối nàng nói qua sự, kết hợp lên đến ra một cái kết quả. Mệnh khóa, nếu là cùng vận mệnh tương quan liên, vậy cùng vận mệnh có quan hệ. Cái gọi là vận mệnh, chẳng qua là một cái mông lung lý do thoái thác mà thôi, chân chính vận mệnh khẳng định cùng ngay lúc đó thiên thời địa lợi có quan hệ, chỉ là cụ thể tình huống như thế nào vậy không rõ lắm. Lăng Vi cảm thấy, Diêm Lệ Hành sở dĩ mở ra mệnh khóa, đó là thiên chú định sự. Gọn sóng cùng Chính Dương cũng là như thế này cho rằng, mệnh khóa vẫn luôn là gọn sóng mang ở trên người, chưa từng có rất quá, vì cái gì cố tình ở Diêm Lệ Hành đã đến kia một ngày rất. Này tất thể đều là vận mệnh, vận mệnh an bài bọn họ tương lộ, làm cho bọn họ đi cùng một chỗ. Bởi vì là vận mệnh, cho nên gọn sóng cùng Chính Dương cũng không có ngăn cản Diêm Lệ Hành cùng Lăng Vi ở bên nhau, thậm chí còn duy trì bọn họ ở bên nhau, mà Lăng Vi cũng nhận định Diêm Lệ Hành vì chính mình chân mệnh thiên tử, như hình với bóng mà đi theo hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm Diêm Lệ Hành vô pháp tiếp thu, còn không ngừng một lần tưởng đem Lăng Vi ném rớt, chính là tổng ném không xong. Sau lại Lăng Vi ôn nhu, san sóc, thiện giải nhân ý, chậm rãi đả động hắn, ở bất chi bất giác mà dưới tình huống, đi vào hắn tâm. Diễm Lệ Hành cũng không có đối Lăng Vi giấu giếm chính mình quá khứ, mà là từ đầu chí cuối mà nói cho nàng, làm nàng biết hắn đã từng thích quá một cái Tiêu thủy linh nữ nhân, nhưng nữ nhân này hắn đã bông, đến nỗi tin hay không từ nàng chính mình. Diễm Lệ Hành không thể tưởng được Lăng Vi có thể xem đến như vậy khai, cũng không có bởi vì thủy linh sự mà tâm tồn khúc mắc, ngược lại đối hắn càng tốt. Nam nhân ở thật ý thời điểm, tâm linh là thực kiêu đất, mà lúc này dễ dàng nhất đi vào hắn trong lòng. Lăng Vi chính là dưới tình huống như vậy, dùng nàng ôn nhu, thiệt lương, san sóc, đi vào hắn trong lòng. Hai người chi gian tuy rằng không có gì kinh tâm động phách sự tích, mà bình phàm vô cùng, nhưng bình phàm bên trong lại có khác một phen tư vị. Hắn thích loại cảm giác này. Lam Vi vừa mới bắt đầu cũng biết dựa theo chính mình đã từng phát quá thể hành sự, nếu ai có thể cởi bỏ mệnh khóa, nam nàng liền phụng dưỡng hắn cả đời, vì nô vì tỷ, làm vợ làm thiếp đều được. Nếu là nữ tử cởi bỏ mệnh khóa, nàng sẽ vì đối phương làm tam sự kiện, tam kiện vô điều kiện sự, cho dù là muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Con hảo bỏ mệnh khóa người là một người tuổi trẻ xoáy khí tử, nếu là một cái tao lão nhân, kia đã có thể thảm. Diễm lệ hành cứ như vậy vô cùng đơn giản mà ôm được mỹ nhân về, làm gừng, tứ hộ pháp đám người hâm mộ ghen hận, bất quá cũng chân thành chúc phúc hắn, hy vọng hắn có thể hạnh phúc ở mọi người nói sự đảm tiếu thời điểm Diêm Lực Hành còn lại là ở bên ngoài tìm kiếm cái kia nhiều ra tới đồ vật hơn nữa thực mau liền tìm tới rồi như U Linh giống nhau mà xuất hiện ở nàng phía sau Lăng Túc nói nơi này không phải ngươi nên tới địa phương nếu không nhanh chóng rời đi kia bổn tọa đã có thể không khách khí người tới là Thủy Linh nàng vẫn luôn đi theo Diêm Lệ Hành cùng Lăng Vi phía sau chẳng qua không dám dựa đến thân cận quá cho nên Diêm Lệ Hành mới không có phát giận nàng nay một đường tới nàng nhìn đến Diêm Lệ Hành cùng Lăng Vi nói nói cười cười tương thân tương ái ghen ghét cực kỳ bởi vì quá mức ghen ghét cho nên oán hận càng ngày càng cường càng ngày càng không cam lòng nay rõ ràng chính là hẳn là thuộc về nàng hạnh phúc Lăng Vi dựa vào cái gì chiếm? Thủy Linh theo tới rừng trúc lúc sau cũng không dám lại đi phía trước, mà là ở trong rừng trúc, nhìn Diêm Lệ hành rời đi phương hướng, trong mắt toàn là phẫn nộ. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, ly đến như thế xa, chung quy vẫn là bị Ma Vương cấp phát hiện. Hiện tại Thủy Linh hai bàn tay trắng, không biết đi con đường nào, trong lòng lại có oán hận cùng không cam lòng, càng có ghen ghét, cho nên rắc mặt đối Diêm Lệ mấy khi, nàng không có biểu lộ ra chút nào sợ hãi, mà là dũng cảm đối thượng hắn. Ma Vương tôn thượng lời này nói được nhưng có điểm không quá giảm đạo lý. Nay tiến rừng trúc chẳng lẽ là tôn thượng chọn chọn? Theo ta được biết, giống như không phải đâu. Nếu không phải tôn thượng chọn chọn, vậy không thuộc về tôn thượng sở quản. Ta là đi là lưu, không phải tôn thượng định bảo đi. Nếu là buồn tọa định bảo đâu? Diêm Lịch Hành nhưng không nước ăn linh này một bộ, cho dù ở nữ nhân trước mặt cũng sẽ không vì cái gì quân tử chi phong mà thoái nhượng. Ở Hán chi, chỉ cần là không để bộ người, chẳng phân biệt nam nữ. Đối với vấn đề cùng chuyện phi toán, hắn chú ý chính là nhanh chóng cùng hiệu suất, biện pháp gì nhanh nhất nhất hữu hiệu, hiệu, hắn liền dùng biện pháp gì đi giải quyết, cho dù là đê tiện vô sỉ thủ đoạn, hắn cũng sẽ dùng. Cho nên liền tính này phiến rừng trúc không phải hắn trọng, ở chỗ này hắn mạnh nhất, tự nhiên là hắn định đoạt. Thủy Linh không thể tưởng được Diêm Lịch Hành sẽ vô sỉ đến loại tình trạng này, vốn đang cho rằng giống Ma Vương loại này có thân phận người sẽ chú ý một chút quý cũ, há biết thế nhưng sẽ không. Nếu ta không rời đi, Ma Vương tôn thượng ý muốn như thế nào? Sắt Ngươi thủy linh có thể cảm giác được đến diêm linh hành trên người truyền đến sát khí, không nghi ngờ hắn theo như lời, càng xác định hắn là một cái nói được thì làm được người. Đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương sợ hãi, vì thế đổi cái phương thức đi ứng đối, hơi chút điện chuyển một chút nói, ta tới chỉ là vì thấy nghiêm khắc thực hiện một mặt, không thấy. Diêm linh hành thế diêm lệ hành trả lời, dư thừa nói không nói, chỉ nói hai chữ, một án, một cái khẳng định án. Tôn thượng không phải nghiêm khắc thực hiện bản nhân, dùng cái gì thế hắn quyết định, bổn tọa là hắn ca ca, này liền đã đủ rồi. Ngươi, huyễn ảnh cũng không còn nữa tồn tại, ngươi cùng đường, tưởng trở về tìm nghiêm khắc thực hiện, có phải hay không? Diêm Lịch Hành buồn không muốn cùng Thủy Linh nói vâng nghĩa, nhưng nhìn đến loại này ghê cả người, vẫn là nhịn không được châm chọc nàng vài câu, ngươi đương nghiêm khắc thực hiện là cái gì? Muốn liền phải, không nghĩ muốn liền tùy ý ban đứng, lợi dụng sao? Ở buồn tỏ trong mắt, ngươi liền bình thường phụ nhân đều không bằng, căn bản không xứng với nghiêm khắc thực hiện. Không chi ngươi gương mặt này kỳ xấu vô cùng, chỉ sợ thiên hạ nam nhân không mấy cái nguyện ý muốn. Liên ngươi loại này điều kiện, còn vọng tưởng đối nghiêm khắc thực hiện huỵ tới huỵ đi. Ngươi có cái này từ bản sao? Thủy Linh bị Diêm Lịch Hành nói đả kích tới rồi, nước mắt ở quăng mắt bà quanh, cuối cùng chảy xuống dưới, tức giận đến là cắn răng lầm giận, hận không thể xông lên đi theo Diêm Lịch Hành bắt thủ. Chính là nàng rõ ràng ma vương thực lực, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn, động thủ nói chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Loại này thời điểm, chỉ có lấy luyện chuyển phương thức, hạ thấp tư thái mới có thể đạt tới mục đích. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng làm ta thấy nghiêm khắc thực hiện một mặt? Ta yêu cầu không nhiều lắm, chỉ là muốn gặp hắn một mặt mà thôi. Ngươi này một đường đi theo hắn đến chỗ này, nếu thật muốn thấy hắn nói, đã sớm có thể gặp được, vì cái gì một hai phải hiện tại mới thấy? Bùi tọa mặc kệ ngươi ở đánh cái gì tâm tư, tóm lại bùi tọa sẽ không đồng ý ngươi thấy nghiêm khắc thực hiện, có bản lĩnh ngươi liền sát đi vào. Nếu không phải xem ở người nào đó phản tọa hiện tại liền vặn gãy ngươi cổ. Người nào đó Thủy Linh cho rằng Diêm Lịch hành theo như lời người nào đó chỉ chính là Diêm Lệ Hành, lại không biết kỳ thật chỉ chính là Bảo Khôn Vũ. Bảo Khôn Vũ rốt cuộc cùng Thủy Linh có như vậy một chút quan hệ, mà Bảo Khôn Vũ lại cứu mạng ảnh, cho nên Diêm Lịch hành xem tại đây tầng quan hệ thượng, không tính toán nhiều khó xử Thủy Linh. Bất quá một khi nàng vượt tuyến, hắn tuyệt không sẽ mềm lòng. Nhưng mà Thủy Linh hiểu lầm, cho rằng Diêm Lịch hành sẽ xem ở Diêm Lệ Hành phân thượng. Thuyết Minh Diêm Lệ Hành trong lòng vẫn là có nàng, mang theo ý nghĩ như vậy, càng muốn gặp Diêm Lệ Hành một mặt không thể. Ta phía trước chỉ là không có tưởng hảo, hiện tại nghĩ kỹ rồi, muốn gặp hắn một mặt, còn Ma Vương tôn thượng thành toàn. Nếu nghiêm khắc thực hiện thật sự còn để ý nàng, kia trong lòng liền nhất định có nàng, chỉ cần nàng nỗ lực, nhất định có thể vãn hồi, nhất định có thể đến nỗi diện mạo, nghiêm khắc thực hiện đã từng nói qua, này không quan trọng, hơn nữa nghiêm khắc thực hiện nhận thức nàng thời điểm, nàng chính là cái này diện mạo, nhưng nghiêm khắc thực hiện lại chưa từng ghét bỏ quan nàng, này đủ để chứng minh nghiêm khắc thực hiện không để bụng bên ngoài. Nếu nghiêm khắc thực hiện không để bụng bên ngoài, liền tính nàng lớn lên lại xấu, kia lại có quan hệ gì? Bụn tọa nói lại lần nữa, cuối cùng nói một lần, không thấy. Diêm lịch hoành nhẫn lại mau đã không có, không nghĩ lại cùng thị linh rong rong dài dài, nói được càng nhiều, hắn liền càng là chán ghét nữ nhân này, có được thời điểm không biết hảo hảo quý trọng, thậm chí đi thương tổn, đi hủy diệt, nhưng mà mất đi lúc sau lại ra mặt dậy muốn đến trở về, trên đời này có như vậy tốt sự sao? đưa một người tâm bị bị thương phá thành mảnh nhỏ khi, mặc kệ như thế nào câu lại, đều sẽ không thay đổi hồi nguyên lai like bộ dáng, trước sau có tàn quyết, cảm tình cũng là như thế. Cho nên hắn bạn phần quý trọng nếu nhân, sẽ không làm cho bọn họ cảm tình phá thành mảnh nhỏ. Ngươi tuy rằng là nghiêm khắc thực hiện đại ca, nhưng ngươi trung quy không phải nghiêm khắc thực hiện bản nhân, ngươi đại biểu không được hắn. Mà Vương tôn thượng, ngươi chẳng lẽ một chút đều không tôn trọng ngươi đệ đệ sao? Nếu hắn giờ này khắc này muốn gặp ta, mà ngươi lại không cho hắn thấy, ngày sau hắn biết được, không khó bảo toàn không hận ngươi. Hắn, hắn đã mang về hắn nữ nhân, cho nên bổn tọa quyết định này hắn tuyệt đối sẽ không hận. Giống ngươi loại này nữ nhân, căn bản không đáng có đứa cũng không biết cái gì là ái. Ngươi có thể như vậy mặt dày vô sỉ mà tới gặp Nghiêm Khắc thực hiện, nhưng có nghĩ tới lúc trước sở làm việc là cỡ nào cảm thấy thẹn? Nếu ngươi liền điểm này cảm thấy thẹn chi tâm đều không có, vậy ngươi người này chết không đủ tích. Ma Vương Tôn Thượng Hà tất như vậy xuất khẩu đả thương người. Nếu vô này chờ sự thật, bổn tọa chi ngôn như thế nào tính đả thương người? Nhưng thật ra cô nương hành sự phi thường đả thương người, thiếu chút nữa hại chết người. Bổn tọa thật sự không rõ, giống ngươi loại người này, vì sao không có chết ở Hắc La sát thủ hạ, trở thành hắn đồ ăn? Ngươi, ngươi như thế nào biết Hắc La sát? Chẳng lẽ ngươi cùng Hắc La sát có quan hệ? Thủy Linh khí đến hồ đồ, chỉ nghĩ hướng Diêm Lịch Hành trên người Khấu Điểm tội danh, chính là lại không thể tưởng được, vừa vặn Diêm Lịch Hành nhắc tới hát La Sát, nàng rứt khoát liền theo nói tiếp, có thể kéo nhất thời là nhất thời, nhìn xem có thể hay không kéo dài tới Diêm Lệ Hành xuất hiện. Nàng hiện tại hối hận, sớm biết rằng ở nhìn đến Nghiêm khắc thực hiện đệ nhất khắc ghi, nàng liền ra tới cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nói không chừng có hy vọng. Chính là hiện tại có Ma Vương ăn đón, nàng hy vọng càng thêm xa vời. Hát La Sát ngày gần đây hành hành huyền linh giới, ai không biết? Huyết Ảnh cung bị H La Sát tiêu diệt việc lại không phải cái gì bí mật, Bổn Tọa đương nhiên biết. Người như vậy vội vã hướng Bổn Tọa trên đầu Khấu tội danh, chẳng lẽ là muốn mượn trợ huyền linh giới những người khác chi lực tới đối phó Bổn Tọa sao? hiện giờ nguyên linh giới, ngươi cảm thấy còn có ai có bản lĩnh động được bổn toàn? trừ phi ngươi đi đem kia hắc la sát mời đến, ngươi thủy linh lại một lần bị diêm lịch hành nói được không lời gì để nói, trong cơn giận dữ nghiến răng nghiến lợi thiếu chút nữa xúc động đến muốn ra tay, còn hảo nàng không chế được, bằng không như vậy đi xuống có hại sẽ chỉ là nàng, ma vương đối nàng trước nay liền không có ấn tượng tốt, liền tính nói toạc muộn mép cũng sẽ không có cái gì kết quả, cùng với như thế còn không bằng không nói, chính là không nói nàng lại có thể làm cái gì? rời đi sao? rời đi nơi này, nàng lại có thể đi nơi nào? nàng đã không chỗ để đi, hơn nữa bên ngoài người đều đang tìm kiếm phù hộ, trong đó một cái có thể phù hộ địa phương chính là ma thành, mà ma thành chủ nhân liền ở nàng trước mặt. Nói như thế tới, hiện tại có thực lực bảo vệ tốt nàng cũng chỉ có trước mắt Ma Vương, chỉ cần đãi ở hắn bên người, nàng liền không cần lo lắng Hắc La sát đánh tới. Nhưng mà nàng rất rõ ràng, Ma Vương là không có khả năng làm nàng lưu lại nơi này, càng không thể phù hộ nàng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Liên ở Thủy Linh không biết làm sao thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một đạo lạnh như băng xương thanh âm, tiếp theo một người mặc xanh trắng đan sen quần áo nam tử, từ trên trời giáng xuống, kia một đôi màu lam đôi mắt cực kỳ lạnh băng, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khủng đại, trên người sở phát ra hơi thở giống như là ngàn ngàn vạn vạn đem lưỡi dao sắc bén, tùy thời sẽ bắn tới nhân thân thượng. Có loại này khí chàng, loại khí chất này người, trừ bọn sợ Thanh Phong, lại vô những người khác. Không thể tưởng được đường đường ma vương thế nhưng cũng sẽ khi dễ một cái nhược chất nữ nhân, nếu là chuyển ra đi, không biết sẽ là cái dạng gì chê cười. Bổn tọa trước nay đều không để bụng thanh danh, ngươi tưởng chuyển ra đi, hiện tại đại đã có thể đi chuyển, bổn tọa không sao cả. Diêm Lịch Hành nhìn đến Sở Thanh Phong, tuy rằng đối hắn địch ý đã không như vậy mãnh liệt, nhưng cảm giác lại vẫn là như vậy không tốt. Bọn họ liền tính không phải địch nhân, cũng sẽ không thay đổi thành bằng hữu. Cũng là, giống ngươi loại này liền ra mặt đều không cần người, đương nhiên không để bụng thanh danh. Diêm Lịch Hành đối Sở Thanh Phong tuy rằng không có ý, nhưng Sở Thanh Phong đối Diêm Lịch Hành lại có ý, không vì cái gì khác, bởi vì Từ Lan. Hắn muốn tưởng rằng đem muội muội lưu tại Ma Vương bên người có thể bảo nàng chu toàn, chính là không nghĩ tới kết quả thế, nhưng sẽ là như thế này. Muội muội đi rồi, tuy rằng là chính mình rời đi, nhưng hắn vẫn là thực tức giận. Vì cái gì Ma Vương vợ chồng không có ngăn lại nàng. Vấn đề này chỉ có một đáp án, bọn họ hai vợ chồng căn bản là không để Bụng Tử Lan chết sống, nếu bọn họ để ý, liền tính Tử Lan muốn chạy cũng đi không được. Hiện tại bên ngoài như vậy loạn, vạn nhất Tử Lan gặp gỡ Hắc La Sát, hoặc là bị Diêm La Điện người bắt được, kia kết quả không dám tưởng tượng. Sở Thanh Phong tức giận, liên quan đem một nhược khí đi vào, chính là khí về khí, hắn nhiều nhất cũng chỉ là có thể nói nói, nếu thật đấu thủ, chưa chắc có thể thảo được đến chỗ tốt. Ngươi làm sao từng muốn quá ra mặt? Diêm Lịch hoành phản bác nói: "Hiện tại đã không muốn cùng Sở Thanh Phong đấu thủ, bởi vì hắn biết thực lực của chính mình ở Sở Thanh Phong phía trên, muốn đánh tuyệt đối có thể đánh thắng. Bất quá môi công lại không biết cao thấp. Không biết cao thấp, vậy phân ra cái cao thấp tới." "Hử? Không thể tưởng được Ma Vương Tôn thượng môi công cũng như vậy lợi hại, bội phục, bội phục. Thừa nhận, thừa nhận." Ngươi Sở Thanh Phong nói bất quá Diêm Lịch hoành, vì thế giận dữ nói: "Nếu Tử Lan có cái cái gì vẫn nhất, ta chắc chắn từ các ngươi trên người đòi lại một cái công đạo." Thật là buồn cười, ngươi muội muội chết sống cùng Bổn Tọa có quan hệ gì đâu? Diêm Lịch Hành trầm giọng nói: "Bổn Tọa chỉ để ý một nữ nhân chết sống, đó chính là Bổn Tọa thế tử. Đương nhiên, còn có Bổn Tọa mâu thân cùng với tương lai nữ nhi." đến nỗi mặt khắc nữ nhân sinh tử, bổn tọa chưa bao giờ quản. Ngươi muốn đem muội muội trướng tính đến bổn tọa trên đầu, bổn tọa ngăn cản không được. Nhưng ngươi muốn dám thương tổn bổn tọa người bên cạnh, liền tính ngươi muội muội bất tử, bổn tọa cũng lộng chết nàng. Diêm Lịch Hành, ngươi không cần thật quá đáng, quá mức. Bổn tọa chưa bao giờ cảm thấy chính mình quá mức. Đổi thành là ngươi, ngươi sẽ lãng phí tinh lực đi bảo hộ một cái không quan trọng người muội muội sao? Không quan trọng người, nàng chính là Hà Cương. tiện nói cho ngươi một tiếng, Hà Cương đối tử lan đã hết hy vọng. Các ngươi muội hai sao tích sao tích, đừng tới phiền chúng ta. Sở Thanh Phong gì cũng đã đủ tức giận, nghe xong Diêm Lịch Hành những này, càng là bực bội không thôi. Vọt đến Diêm nói lại lần nữa, Hắc hưng đối tử lan đã hết hy vọng, ngươi nhưng vừa lòng. diêm lịch hành thật đúng là nói nữa một lần, mang theo mãnh liệt khiêu khích chi ý, hắn sao lại có thể đối ta muội muội hết hy vọng? hắn sao lại có thể? ta muội muội vì hắn làm như vậy nhiều chuyện, hắn sao lại có thể như vậy vô tình? làm như vậy nhiều chuyện, xin hỏi ngươi muội muội vì Hắc hưng làm cái gì? hắn vì bảo toàn hưng, tha rằng bị diêm la điện lao quái vật không chế, chịu huyết chú cha tấn chi khổ, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? diêm vương đại nhân, ngươi nói sai rồi đi. nàng sở dĩ sẽ bị diêm la điện lao quái vật không chế, chịu huyết chú cha tấn chi khổ, đó là vì ngươi cái này ca ca, không phải vì hưng. nói cái gì không nghĩ liên lụy hưng, tất cả đều là lấy cớ sở dĩ trở về cũng là vì ngươi cái này ca ca còn có chính là cùng đường. Trên đời này thật đúng là nhiều ra mặt dày người, lúc trước có được thời điểm không quý trọng, chờ đến mất đi, cùng đường lại trở về, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Diêm Lịch Hoành đang nói những lời này, thời điểm đem Thủy Linh cũng chăm trọng đi vào, đối những người này mặt dày vô sỉ cảm thấy ghê tưởng. Không quý trọng thời điểm sẽ tìm các loại dễ nghe lý do vứt bỏ, chờ đến yêu cầu thời điểm lại như vậy đương nhiên trở về, chẳng lẽ bọn họ liền không nghĩ tới bị bọn họ vứt bỏ người cảm thụ sao? Nghiêm khắc thực hiện bị Thủy Linh phản bội, lợi dụng, hắc bị Tử Lan vứt bỏ, này hai nữ nhân đều tám lạng được cân, luôn là ở cùng đường thời điểm đương nhiên trở về, còn trách bọn họ vô tình, thử hỏi các nàng có từng có tình? Tử Lan lúc trước làm như vậy, tuy rằng là vì ta, nhưng cũng là vì Hắc Cương. Các ngươi không thể bởi vậy mà phủ định nàng. Ta chỉ là nàng Cacca, không có khả năng đuổi nàng đi cả đời, nhưng Hắc Cương, nhưng là nàng ở Cacca cùng Tình Lang Chi Gian lựa chọn Cacca. Sở Thanh Phong, ngươi đã không phải cái tiểu hải tử, cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, này trong đó đạo lý chẳng lẽ còn yêu cầu bổn tọa tới giáo ngươi? Kỳ thật ngươi đã sớm đã biết Tử Lan cùng Hắc Hưng không có khả năng, chỉ là không muốn đi tiếp thu sự thật thôi. Tựa như ngươi lúc trước mất đi nếu gần giống nhau, ngươi không muốn lại tiếp thu kết quả này. Vì cái gì ngươi liền không thể dũng cảm đối mặt hiện thực, là một cái vì chính mình hành vi phụ trách người. Sở dĩ có hôm nay kết quả này, sai không ở Hưng, sai không ở nghiêm khắc thực hiện, sai ở các ngươi. Các ngươi làm sai xong việc, lại muốn chúng ta tới gánh vác hậu quả, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Thủy Linh tuy rằng không có chen vào nói, nhưng nàng nghe được gia Diêm Lịch hành đối nàng trầm trọng, đối nàng phù lệnh, còn có đối nàng thinh miệt. Nàng hiện tại thật sự rất rối loạn, nếu thời gian có thể chạy ngược, nàng nhất định sẽ không lại làm như vậy lựa chọn. Nhưng thời gian không thể chạy ngược, cho nên nàng chỉ có thể đi phía trước đi, nghĩ cách vấn hồi. Ma Vương tôn thượng, cho dù sai ở chúng ta, cho dù ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng những việc này đều cùng ngươi không quan hệ. Ta chỉ nghĩ cùng nghiêm khắc thực hiện giác mặt giải quyết chuyện này, chỉ cần nghiêm khắc thực hiện một câu, ta về sau không hề tới dây dưa hắn nói đến cùng, Thủy Linh vẫn là muốn thấy Diêm Lệ Hành một mặt, trong lòng vẫn là ôm một chút hy vọng. Nghiêm Khắc thực hiện lúc trước đối nàng như vậy hảo, vì nàng không tiếp cùng Ma Vương vợ chồng đại sảo, phần cảm tình này sao có thể nói không có liền không có? Nàng không tin, hà một câu cùng buồn tọa không quan hệ? Tiếc buồn tọa hỏi ngươi, chuyện gì mới cùng buồn tọa có quan hệ? Ngươi thả hỏi một chút bên cạnh người nọ, chuyện này thật sự cùng buồn tọa không quan hệ sao? Diêm lịch Hành đối Thủy Linh thật là chịu đủ rồi, không nghĩ lại cùng nàng vô nghĩa, đem nàng ném cho Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong căn bản không quen biết Thủy Linh, bất quá xem nàng trang điểm lại có thể đoán ra thân phận của nàng, Thuyết ảnh cung cung chủ thị nữ Thủy Linh, một cái có âm dương mặt người. Vị này nói vậy chính là đại danh đỉnh đỉnh Diêm vương đi. Thủy Linh hiện tại vội vã tìm kiếm Minh Hiếu, cho nên giống Sở Thanh Phong kỳ hảo. Sở Thanh Phong căn bản liền không đem Thủy Linh đương một chuyện, càng sẽ không giúp nàng. Tuy rằng nàng còn không có mở miệng, nhưng hắn đã trước tự tuyệt, chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ. Nhưng mà đang nói ra những lời này thời điểm, hắn đung nhiên nghĩ đến Diêm Lịch Hành vừa rồi lời nói, ngươi muội muội chết sống cùng bổn tọa có quan hệ gì đâu? Hắn đều có thể không để bụng Thủy Linh chết sống, càng không quan tâm Thủy Linh sự, vì cái gì Diêm Lịch Hành muốn quan hệ hắn muội muội chết sống, liền hắn đều có ý nghĩ như vậy, thung chi là Ma Vương. Nghĩ vậy chút, Sở Thanh Phong đột nhiên không thế nào sinh khí, tuy rằng vẫn là thực lo lắng Tử Lan, nhưng lại tinh tường biết chuyện này cùng Ma Vương không quan hệ thì thật hắn đã sớm minh bạch này đó đạo lý, chỉ là ở đồi nóng, lại không có bằng hữu có thể khuyên thuật, đành phải tới tìm ma vương đấu khí. mặt ngoài là ở đấu khí, kỳ thật hắn là quá mức cô độc, nghĩ đến tìm cá nhân trò chuyện. nhưng mà toàn bộ huyền linh giới, trừ bỏ nếu hân ở ngoài, hắn giống như cũng chỉ có thể cùng ma vương nói chuyện được, cho dù tất cả đều là khí lời nói, đều ở đấu võ mồm, kia cũng sẽ không cảm thấy cô độc. hắn thực sợ hãi cô độc, không biết khi nào mới có thể không cô độc. hắn thật sự thương mộ ma vương, ma vương chẳng những có một nhược thân cái này hồng nhan chi kỷ, còn có diêm lệ hành, hắc phong hỏa lôi điện tứ đại hộ pháp, những người này mặt ngoài là thủ hạ của hắn, nhưng trên thực tế lại là huynh đệ, huynh đệ đây là hắn trước nay đều không có quá, cũng vẫn luôn đều khát vọng có được. Thủy Linh nghe được Sở Thanh Phong câu kia chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ, lại bị khí một trận, chính là nàng hiện tại không có tức giận tư cách, buộc chính mình tâm bình khí hòa đi hỏi, chúng ta gặp phải tương đồng vấn đề, nếu cùng nhau liên thủ, hẳn là có điểm tác dụng. Cùng ta liên thủ, ngươi có tư cách này sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liên Tính Huyễn ảnh cung còn không có bị giết, ngươi cũng chỉ bất quá là cái tỷ nữ, Liên Huyễn ảnh cung cung chủ cũng chưa tư cách cùng ta liên thủ, ngươi lại có cái gì tư cách? Giống ngươi loại này bé nhỏ không đáng kể nữ nhân, liền mặt bàn đều lên không được, còn kiến lực lượng có gì tác dụng? nếu ngươi lúc trước hảo hảo quý trọng Diêm Lệ Hành, dính Hán Quang, có lẽ ngươi hôm nay đứng ở chỗ này còn có điểm nói chuyện phân lượng, nhưng ngươi không có, ngươi không muốn cùng ta liên thủ liên bãi, hà tất như vậy xuất khẩu đả thương người, rất nhiều sự nếu dám làm, vậy muốn dám đảm đương Sở Thanh Phong lại toát ra như vậy một câu, sau đó liên tưởng đến chính mình, lạnh lùng cười khổ, hắn chỉ biết nói đến ai khác, nhưng chính mình lại như thế nào, hắn cũng là cái dạng này người, có cái gì tư cách nói đến ai khác? Diêm Lệ Hành cũng không có ở ngay lúc này đả kích Sở Thanh Phong, bởi vì hắn nhìn ra được tới Sở Thanh Phong tỉnh ngộ thật nhiều, hắn tuy rằng lạnh nhạt vô tình, nhưng có một số việc hắn khinh thường chi, chính mình cũng là cái dạng này người, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Thủy Linh từ sở Thanh Phong cùng Diêm Lịch Hành nói chuyện chung đoán được ra sở Thanh Phong một ít việc, cho nên dùng cái này lý do phản bác trở về. Ngươi nói được không sai, ta không có tư cách nói ngươi, cũng không nghĩ nói ngươi, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ. Diêm Lịch Hành, nếu là có Tử Lan tin tức, phiền phái thông chi một tiếng. Đối với Hằng, ta không nghĩ nói cái gì, hắn cùng Tử Lan liền giống như ta lúc trước cùng nếu hơn, một sai lầm lựa chọn, trung thân bỏ lỡ, không thể vãn hồi. Ta hy vọng các ngươi ở nhìn thấy Tử Lan thời điểm, giúp ta nhiều chiếu cố một chút, cáo tử. Sở Thanh Phong tới thời điểm hung hổ, đi thời điểm lại tâm bình khí hòa, tư thái cũng phẳng thấp, thấp giọng muốn nhờ. Diêm Lịch Hành không thể tưởng được sở thanh phong đột nhiên sẽ có lớn như vậy thay đổi, không nói thêm gì, nhìn hắn rời đi, trong lòng cảm khái không thôi. Nếu không phải bởi vì nếu gần, nếu bọn họ không phải thích tượng cùng cái nữ nhân, nếu bọn họ sẽ trở thành bằng hữu sao? Nhưng mà có như vậy nhiều nếu ở, bọn họ là không có khả năng trở thành bằng hữu. Sở thanh phong đi rồi, nhưng Thủy Linh lại còn không đi. Không phải nàng không đi, mà là nàng không chỗ để đi. Hiện tại chỉ nghĩ thấy Diêm Lệ Hành một mặt cầu được hắn tha thứ, một lần nữa trở lại hắn bên người, đây là nàng dư lại duy nhất lộ. người còn không đi? Diêm Lịch Hành thấy Thủy Linh còn không đi, thật muốn đem nàng bay. Gặp qua ra mặt dày nữ nhân, chưa thấy qua như vậy hầu. không thấy được nghiêm khắc thực hiện, ta sẽ không đi, trừ phi ta chết đang nói đến chết từ thời điểm, thủy linh trong lòng kỳ thật có sợ hãi, ma vương cũng không phải là cái gì người lương thiện, giết người không chớm mắt, thật muốn sát nàng lời nói là tuyệt đối sẽ không mềm lòng, nhưng nàng vẫn là muốn đánh cuộc, không đánh cuộc liền không có đường lui, vậy ngươi hiện tại liền có thể đi tìm chết. diêm lịch hành lười đến rôm rỉ, đang muốn vứt tay ném phi thủy linh, đã có thể ở ngay lúc này, diêm lệ hành ra tới, đại ca, từ từ. nhìn thấy diêm lệ hành, thủy linh lại không biết nên như thế nào đối mặt, cúi đầu tới muốn chạy trốn tránh. kỳ thật ma vương vừa rồi nói rất đúng, nàng nếu là thật muốn thấy nghiêm khắc thực hiện, ở tới trên đường có rất nhiều cơ hội, không đáng hiện tại mới muốn gặp. sở dĩ nói muốn gặp nghiêm khắc thực hiện, chẳng qua là nàng tưởng lưu lại nơi này một cái cơ thôi. Hiện giờ Nghiêm Khắc thực hiện liền ở nàng trước mặt, nàng hẳn là hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Đối, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Thủy Linh biết như vậy thực đáng xấu hổ, nhưng nàng vẫn là dung cảm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nghiêm Lệ Hành, chủ động mở miệng xin lỗi, cũng cầu được hắn tha thứ. Nghiêm Khắc thực hiện, ta biết trước kia là ta thực xin lỗi ngươi, là ta sai, hiện giờ ta biết sai rồi, ngươi có thể cho ta một lần cơ hội sao? Thực xin lỗi, chúng ta đã bỏ lỡ, đã kết thúc. Bất quá ngươi cũng không sai, ngươi chỉ là đứng ở ngươi lập trường làm nguyên nên làm sự, cho nên ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Hiện giờ ta đã có tân bắt đầu, mà ngươi đã trở thành ta quá khứ. Rất nhiều đổ vỡ, mất đi chính là mất đi, vĩnh viễn đều phải không trở lại. Vừa nghe đến cái này đã Thủy Linh liền nóng độ, kích động phản bác, chính là chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn là có thể một lần nữa bắt đầu. Chúng ta vô pháp một lần nữa bắt đầu. Vì cái gì? Bởi vì ta không muốn. Ta đã có Tân bắt đầu, nhưng cái này bắt đầu không phải ngươi. Ngươi theo ta một đường, hẳn là nhìn thấy nàng, nàng chính là ta Tân bắt đầu. Ngươi biết ta đi theo ngươi. Biết? Chính là ngươi lại trang làm không biết. Ngươi đối ta tình nghĩa thật sự cũng chỉ có như vậy một chút sao? Vậy ngươi đối ta tình nghĩa lại có bao nhiêu? Ở ngươi lợi dụng ta, như hại ta đại ca, đại thời điểm, nhưng có nghĩ tới chúng ta chi gian tình nghĩa? Đại ca, đại là ta sinh mệnh quan trọng nhất người, cho dù là ta yêu những người, ta cũng không cho phép nàng thương tổn bọn họ. Ngươi lợi dụng ta hại ta đại ca, đại cậu, đã chạm đến ta điểm mấu chốt, người như vậy, vô luận ta cỡ nào ái nàng đều có thể thân thủ giết chết. Đối với một cái không yêu ta nữ nhân, ta đối nàng ái thực mau sẽ biến mất. Hiện giờ ta đã có Lam Vi, mà ngươi không hề là lòng ta người. Ngươi đi đi, không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt, liền tính tái kiến, chúng ta chính là người xa lạ. Diễm Lệ hành nói xong, xoay người liền đi, mặc kệ Thủy Linh là cái gì phản ứng, cái gì cảm thụ. Hắn tới chỉ là vì đem nói rõ ràng, không phải vì trấn an một cái trong lòng bị thương nữ nhân. Mấy ngày nay tới giờ hắn đã hiểu rất nhiều đồ vật, đối với cảm tình, hắn không hề là mù quáng đi ái, cho nên hắn có thể thực mau quên Thủy Linh, lựa chọn Lam Vi. Nghiêm khắc thực hiện Thủy Linh muốn đi truy Diêm Lệ Hành, chính là Diêm lịch Hành không cho, đem nàng đánh bay, cũng hóa hạ giới hạn, không cho nàng tới gần. Loại này nữ nhân, thật muốn giết. Trước 490, gom đủ trở về. Thủy Linh bị Diêm lịch Hành đánh bay lúc sau, tuy rằng bị thương nặng ngã xuống đất, nhưng nàng vẫn là lập tức bò đứng lên, muốn đuổi theo Diêm Lệ Hành. Đây là nàng cuối cùng cơ hội, duy nhất cơ hội, cũng là duy nhất còn có thể đi lộ, nếu không bắt lấy cơ hội này, nàng liền thật sự hai bàn tay trắng nhưng mà liền ở thủy linh đuổi theo đi thời điểm đụng vào diêm lịch hành hoa hạ giới hạn bởi vậy bị bắn trở về lúc sau mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực cũng chưa biện pháp đi qua cái kia giới hạn đi bất quá đi liền không thấy được diêm lệ hành không thấy được diêm lệ hành liền không có biện pháp vãn hồi không có biện pháp vãn hồi liền không đường có thể đi hai bàn tay trắng tại sao lại như vậy vì cái gì nàng là đã làm thực xin lỗi diêm lệ hành sự nhưng kia đều là thân bất do kỷ vì cái gì bọn họ liền không thể cho nàng một lần cơ hội vì cái gì thủy linh trong lòng oán hận càng lúc càng lớn theo mất đi sở hữu mà không thể vãn hồi trở nên đi cuồng giờ này khắc này không thể vọt vào đi đem những cái đó trở ngại nàng người tất cả đều giết chính là nàng căn bản là quá không được ma vương lưu lại kia một đạo giới hạn, Liên tính quá được, đi vào cũng chưa chắc có thể giết được người. Chứ không nói cái kia cao thâm khó đoán, thực lực siêu cường ma vương, cũng không nói cái kia cổ linh tinh quái, thâm tàng bất lộ một biểu thân, liền bọn họ bên người cấp dưới nàng đều ứng phó không được, chúng chi còn có rất nhiều thần thú, linh thú đi vào giết người, kết quả chỉ có bị giết phân. chẳng lẽ bỏ lỡ liền thật sự bỏ lỡ sao? nàng thật sự hảo không cam lòng a? Diêm lịch hành căn bản là không đem thủy linh trở thành một nhân vật đối đái. ở hắn trong mắt, thủy linh liền giống như một sợi cho bụi, nhẹ nhàng một thổi liền có thể giải quyết, nếu là không phục đối hắn võ, vậy tương đương tiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong liên bởi vì không đem thủy linh đương hồi sự diêm lệ hành ở hoa hạ giới hạn kia một khắc ở xoay người rời đi hết sức đã đem nàng vứt đến sau đầu trở về cùng các minh đệ hảo hảo tụ một tụ hiểu biết bọn họ lần này rèn luyện tâm đắc xem bọn hắn thực lực tiến bộ nhiều ít diêm lệ hành ra tới cùng thủy linh đem nói rõ ràng lang vi ở sân bên ngoài chờ hắn thấy hắn trở về cũng không có hỏi nhiều về thủy linh sự chỉ là đơn giản hỏi han đơn cần còn hảo đi ta lại không xảy ra chuyện gì vì cái gì không tốt diêm lệ hành hài hước hỏi lại nhiên không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn tâm tình cùng phía trước giống nhau sung sướng không có việc gì liên hảo nha đồng đốc ngươi nên tin tưởng nam nhân là cái ghê người điểm này việc nhỏ như thế nào sẽ ứng phó không được đâu ta đương nhiên biết ngươi ứng phó được, ta chỉ là lo lắng, lo lắng, lo lắng các ngươi châm lại tình xưa. những lời này Lăng Vi không dám nói xuất khẩu, Liên Tĩnh nói được xuất khẩu nàng cũng buộc chính mình cấm miệng, tuyệt đối không thể nói. nàng phía trước nếu lựa chọn tin tưởng nghiêm khắc thực hiện, liền không thể lại hoài nghi hắn. đặc biệt là ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, bất luận cái gì hoài nghi đều là đối hắn không tôn trọng. Liên Tĩnh chứng cứ bày ở nàng trước mặt, chỉ cần nghiêm khắc thực hiện không thừa nhận, nàng cũng vẫn là hồi tin tưởng hắn. Diêm Lệ Hành không ngu ngốc, nhìn ra được Lang Vi lo lắng, dùng tay xoa bóp nàng nụn nụn khuôn mặt, trêu đùa trung mang theo chỉ nói, hảo ngươi gái tiểu nha đầu, thế nhưng không tin ngươi nam nhân, nên phạt. ta nhưng chưa nói không tin ngươi. Lang Vi đẩy ra Diêm Lệ hành tay, thợ phi phi mà phản bác, nhưng phản bác thật sự là trôn thượng dạng, vừa thấy là có thể nhìn ra sơ hở. Ngươi a, liền nói dối đều không biết, còn cố tình muốn nói dối, kết quả làm thành thứ bất tượng, xấu đã chết. Ai, ai nói dối? Ta mới không có đâu. Ngươi nói không có liền không có sao? Ta đây nói có liền có. Ngươi chán ghét, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi mà nói, ngoài miệng nói chán ghét, kỳ thật trong lòng ở thích. Hắc <cười> hắc, được rồi được rồi, không lừa ngươi là được. Ngươi vừa mới cùng Đại Tẩu liêu đến thế nào? Diêm Lệ hành trở lại chuyện chính, hiện tại lo lắng nhất chính là Đại Ca, Đại Tẩu không thể tiếp thu Lang Vi. Nếu lại Ca, Đại Tẩu không tiếp thu Lang Vi, sự tình sẽ rất khó làm Bất quá nghĩ đến kết quả hẳn là khá tốt, bằng không đại tẩu đã sớm tới tìm hắn thương lượng kế tiếp sự lạc. Đại tẩu người thực hảo, căn bản không giống như ngươi nói vậy. Lang Vi lợi nói còn chưa nói xong đã bị Diêm Lệ Hành dùng tay che lại miệng, đem nàng kế tiếp muốn nói nói toàn bộ đổ trở về, còn hoang mang dối loạn cảnh cáo thêm nhắc nhở, không phải cùng ngươi đã nói không cần loạn nói chuyện sao? Ngươi còn dặn. Vạn Nhất bị ta đại tẩu nghe thấy được, kia đã có thể thảm. Chính là ta cảm thấy đại tẩu cũng không phải người như vậy. Lang Vi kéo ra Diêm Lệ Hành tay, cũng hạ giọng vì một nược thân biệt giải. Thực hiển nhiên, Lang Vi đã bị một nược thân cấp thu phục. Diêm Lệ Hành khoa chư nói, Thiên A, Ma A, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy a? Lúc này mới không đến một ngày thời gian đâu. Không đến một ngày thời gian, đã từng đối hắn khăng khăng một mực nữ nhân đã bị một lực hân cấp thu phục, này về sau nhật tử nên như thế nào quá nha? Trời và đất như thế nào đối với ngươi? Lăng Vi trêu chậm nói, lấy nàng thông minh cơ trí, như thế nào không biết diêm lệ hành ở buồn bực cái gì, bất quá ở như vậy buồn bực chung nàng có thể cảm giác được đến hắn vui vẻ cùng hạnh phúc. Có đôi khi trong sinh hoạt nào đó buồn bực cũng là một loại hạnh phúc. Ta mặc kệ thiên địa như thế nào đối ta, ta chỉ lo ngươi như thế nào đối ta. Tóm lại ngươi không chuẩn bản đứng ta. Kỳ thật không cần phải ta bản đứng, đại đầu đã đoán được ngươi sẽ đối lời nói của ta, hơn nữa đoán được 89 phần 10. Tuy rằng Đại Tẩu biết lúc sau biểu hiện ra đi một bộ thực tức giận bộ dáng, cũng tuyên bố nói muốn sống lột da của ngươi, nhưng ta còn là có thể cảm giác được đến nàng thực quan tâm ngươi. Nghiêm khắc thực hiện, phía trước nghe ngươi nói ngươi có một cái phi thường hạnh phúc đại gia đình, mới đầu ta còn có điểm không quá tin tưởng, chính là hôm nay chính mắt thấy lúc sau, ta không thể không tin tưởng. Người nhà của ngươi đều phi thường hảo, chẳng những có cường đại thực lực, khó nhất đến chính là còn có đoàn kết tinh thần, trên dưới một lòng. Đại ca cùng đại tẩu đối thuộc hạ đều giống đối huynh đệ giống nhau, toàn gia đều như vậy tương thân tương ái, rất là làm người hâm mộ đâu. Kia đương nhiên, chúng ta cái này đại gia đình vẫn luôn là như vậy tương thân tương ái diêm lệ hành chính giàu dạ đặt ý, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, híp mắt ngắm lang Vi, âm ta nói, đại ca đại tẩu kêu đến như vậy thân, nói rất đúng giống ngươi theo chân bọn họ rất quen thuộc dường như, Ngươi mới hôm nay nhìn thấy bọn họ, khi nào theo chân bọn họ thuộc thành như vậy? Ta cùng đại tẩu nhất kiến như cố, đại tẩu thích chứ ta làm niệm tâm, một hơi ăn vài khối đâu. Đến nối đại ca sao? Tuy rằng ta cùng hắn chưa nói thượng nói cái gì, nhưng đại tẩu nói đại ca kỳ thật là người rất tốt. Người tốt? Ân ân, ta đại ca thật là cái người tốt. Tương đối người tốt, tuyệt đối người xấu, hắc hắc. Đối với người khác tới nói, đại ca tuyệt đối là cái người xấu, nhưng là đối với hắn tới nói, đại ca chính là người tốt. Đại Ca sẽ đối chính mình người thực hảo, đối không để một người có thể làm được tuyệt đối máu lạnh vô tình. Ta có thể cảm giác đến ra tới, người nhà của ngươi đều rất có cá tính, đều là người có cá tính. Con Hào đại tẩu không so đo lộng biến dưỡng điểm tâm, bằng không a, ta đều theo như ngươi nói nàng là cái đồ tham ăn, chỉ cần là ăn ngon là được, về ngoài tiếp theo. Ngươi nhìn xem nàng hiện tại béo thành như vậy, thật là. Ha ha, Lam ơn, nhân ra hiện tại có mang hảo đi, có thể sử dụng béo tới hình dung sao? Lang Vi trừng mắt Diêm Lệ hành, trong đầu đột nhiên tưởng tượng thấy chính mình mang thai bộ dáng, sau đó bị Diêm Lệ hành cười nhạo béo, trong lòng hỏa khí liền không đánh chỗ tới. Mà vừa lúc lúc này, Mục Nhược Hân ra tới, hơn nữa vừa vặn nghe được Diêm Lệ Hành cuối cùng kia một câu, âm lãnh lãnh mà nhìn hắn. Lúc này Diêm Lệ Hành đưa lưng về phía Mục Nhược Hân, đung nhiên cảm thấy sau lưng âm trầm trầm, không ngừng có lạnh bướm tin đổ tới, trong lòng cảm giác không ổn, chậm rãi quay đầu lại, ngượng ngùng cười nói, ha ha, đại tẩu ngươi như thế nào ra tới? Đã lâu không gặp, đại tẩu là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng mê người, ha ha, hẳn là càng ngày càng béo mới đúng đi. Mục Nhược Hân lạnh lùng châm chọc nói, tuy rằng vẻ mặt vui, nhưng trong lòng là một chút khí đều không có. Nhìn đến Khắc thực hiện có thể một đoạn cảm tình bóng ma đi ra, nàng thật cao hứng, càng vì hắn có thể tìm được giống lăng Vi như vậy một cái hảo nữ hải mà cảm thấy vui mừng duyên phận chính là như vậy kỳ diệu vừa mới bắt đầu không nhất định thích hợp sau lại cũng không nhất định không tốt chỉ cần hai người chi gian có duyên mặc kệ trước sau sớm hay muộn sẽ đi đến cùng nhau mới không phải đâu đại tẩu là càng ngày càng mỹ lệ đi ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian võ công không tiến bộ nhiều ít miệng lưỡi chân chu công phu nhưng thật ra tăng trưởng nào có ta chỉ là ở ăn ngay nói thật mà thôi xem ở lăng vi phất thượng ta liền không cùng ngươi so đo tính cả ngươi ở sau lưng nói ta những cái đó nói vậy ta cũng không tính sổ với ngươi ngươi nghe rõ đây chính là xem lăng vi mặt mũi a vi mặt mũi thế nhưng so với hắn mặt mũi còn hữu dụng quá không công bằng đi nữ nhân kỳ thật chính là một loại không nói công bằng cao cấp độc vật Lúc này, Diễm Lịch Hoành đã trở lại, vừa xuất hiện liền trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt tấu bắn tới trên người hắn, ngay mắt bị hắn uy nghiêm khí phách sở xâm nhiễm, đều bị lộ ra tôn kính chi sắc. Này không phải một loại hèn mọn tôn kính, mà là một loại tán thành tôn kính, bọn họ tán thành này một người trở thành bọn họ đầu, cam tâm tình nguyện nghe mệnh lệnh của hắn. Diễm Lịch Hoành đối loại này cứng đờ không khí có điểm không quá thích, nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng suy nghĩ, âm thầm thở dài, đi đến mục lực hơn mặt, làm cho mọi người mặt, hỏi, "Hiện giờ người đã hồi tề, kế tiếp ngươi có tính toán gì không?" Này nguyên bản hẳn là hắn phải làm sự, nhưng hắn không nghĩ đem quá nhiều sáng giỏi tụ tập ở trên người mình, phân một ít đi ra ngoài, làm đại gia cùng nhau hưởng thụ, như vậy sáng giỏi. Có thể đi đến hôm nay, cũng không phải hắn một người công lao, những người khác cũng đều trả ra rất nhiều nỗ lực, hắn trong lòng rất rõ ràng. Ta vốn gì tính toán đem Tu Vân, từ Yên nguyệt sự điều tra rõ lại đi, bất quá hiện tại đã không cần lại tra, nơi này sự cũng hả mãn. Ta còn có tam, 4 tháng liền phải sinh, lúc này huyền linh giới lại lại loạn, ta tưởng hồi vạn mục các đi xem, nhìn xem ba ba nơi đó có hay không đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng ngươi hạn chế Hắc La sát hút đối tượng, nhưng hắn chưa chắc sẽ hoàn hoàn toàn, toàn dựa theo ngươi nói đi làm. Huyền linh giới như vậy nhiều người, thực sự có người vô tội mà chết, chúng ta cũng quản không đến nhiều như vậy. Một nhục hân trên mặt tràn đầy lo lắng, nếu không phải vạn mục các bên ngoài có á hoành bày ra cái giới, sớm tại Hắc La sát ra tới thời điểm nàng liền sẽ chạy trở về nhìn xem hy vọng ba ba nơi đó mạnh khỏe, ta đang có ý này. các ngươi đâu? Diêm Lịch Hành tôn trọng hỏi hỏi những người khác, xem bọn hắn có hay không khác hướng đi. Hắc ưng, tứ đại hộ pháp năm người, đó là tuyệt đối không có bất luận cái gì ý kiến. Diêm Lệ Hành liền càng không cần phải nói. đến nỗi Lam Vi, chú định đi theo Diêm Lệ Hành đi. Hiện trường trầm mặc một hồi, không ai ra tiếng. Trầm Mặc tương đương đồng ý. nếu mọi người đều không ý kiến, kia đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai hồi vạn một cách. Diêm Lịch Hành đợi không được bất luận cái gì ý kiến liền bắt đầu lên tiếng, mới vừa nói xong liền cảm giác được bên ngoài lại có xa lạ hơi thở, rất là không vui, mày nhiễu chặn. nói là xa lạ kỳ thật cũng không phải thực xa lạ, cái này hơi thở hắn còn xem như thủ. a hoàng, làm sao vậy? Mục Nhược Hân vừa thấy đến Diêm Lịch hành biểu tình không đối liền biết có việc phát sinh, hắn không nói nàng liền chủ động hỏi. Lăng Trần tới. Lăng Trần đã trở lại sao? Một cái nói là Lăng Trần tới, một cái khác nói là Lăng Trần đã trở lại, tuy rằng chỉ trốn rồi một chữ, nhưng ý tứ lại hoàn toàn bất đồng. Người trước rõ ràng có bài xích chi ý, không có đem người này đưa người một nhà, mà người sau lại trở thành người một nhà, là người một nhà đã trở lại. Đối với điểm này chi tiết nhỏ, căn bản là không ai chú ý, hơn nữa nói như vậy từ Diêm Lịch hành trong miệng nói ra mới là bình thường. A Hành, nếu là Lăng Trần đã trở lại, vậy ngươi tạm thời đem kết giới triển ngồi, làm hắn bảo đi. Mục Nhược Hân thật cao hứng Lăng Trần có thể lúc này trở về, đem hắn trở thành đại gia đình một viên. Kỳ thật mọi người đối Lệnh Trần xa lạ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lệnh Trần ở thời điểm chỉ nguyện trung thành một mực hơn một người, chỉ nghe nàng một người mệnh lệnh, đối với những người khác đều là không nóng không lạnh, giao lưu cực nhỏ. Bất quá Lệnh Trần chưa bao giờ để ý này đó, hắn chỉ đem chính mình nên làm sự làm tốt, đến nỗi mà khác, hắn hoàn toàn không bỏ trong lòng, đặc biệt là người khác đối hắn cái nhìn hòa hảo cảm, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Bằng hữu chân chính, kỳ thật không cần phải nói quá nhiều. Diêm Lịch Hành tạm thời đem kết giới bỏ chạy, Lệnh Trần có thể dễ dàng mà đi vào trong rừng trúc. Đương Lệnh Trần đi vào tới lúc sau, Diêm Lịch Hành lập tức lại đem kết giới bày ra, không cho phép bất luận cái gì không nên tiến vào người tiến vào này kết giới bên trong. Thủy Linh còn ở bên ngoài, thật sự là không biết nên đi nơi nào đi, nhìn thấy Lanh Trần tiến vào rừng trúc, còn nhìn đến hắn đi qua cái kia giới hạn, vì thế cũng tưởng đi theo đi vào, nhưng vẫn là bị bắn trở về. À, vì cái gì người khác có thể đi vào đi, nàng lại không được. Vào không được, lại không biết nên đi nơi nào, nàng hiện tại thật sự hảo mê mang, hảo bất lực. Nghiêm khắc thực hiện, ngươi có biết ta hiện tại là cơ nào chứng khổ? Đây là ngươi nói ta ngày đó bán đứng ngươi trừng phạt sao? Nếu này thật là ngươi nói ta trừng phạt, có thể hay không quá mức điểm? Thủy Linh cho rằng là quá mức, nhưng những người khác lại không cảm thấy quá mức, thậm chí còn chưa đủ. Âm u tính kế hại người, không giết ngươi đã đủ nhân tử, ngươi còn vọng tưởng cái gì? Lệnh Trần đi vào rừng chúc thời điểm cũng đã cảm giác được phụ cận có diêm lịch hành bày ra kết giới, ở kết giới bị triệt hồi kia một khắc hắn cũng biết, cho nên mới đi vào đi, đến nỗi trên đường gặp được cái kia mang khăn che mặt nữ nhân, hắn là liền xem một cái đều không có. Một cái cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ người, hà tất lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực đi xem. Trúc Quốc ngoại sân, sớm đã ngồi đầy người, tử mạch cùng Lăng Vi vội vàng chuẩn bị trà bánh, những người khác ngồi nên làm sự, hiếu nhàn tự đắc mà chờ Lệnh Trần đi vào. Lênh Trần đến thời điểm thấy trong viện như vậy nhiều người cũng không giận mình, cùng bình thường giống nhau trấn định. Hắn ánh mắt trước tiên vĩnh viễn đều là đặt ở một lượt trên người, nhưng như vậy ánh mắt không có hỗn loạn dư thừa tình cảm, chỉ có tôn trọng, thiếu nghị hòa thân tình liên bởi vì không có dư thừa tình cảm, diêm lịch hành mới có thể chịu đựng lãnh trần như vậy nhìn một dược hân nhìn hắn thế tử, vàng không hắn đã sớm nổi trận lôi đình, vung tay đánh nhau. Tiểu trần, ngươi đã về rồi. nhìn dáng vẻ của ngươi, võ công tu vi lại tăng tiến không ít nha. bất quá người cũng người không ít, trên người còn có thương tích. một nhược hân không có nhiều do dự, trực tiếp lấy ra tốt nhất chữa thương đan dược cấp lãnh trần. Đạt tạ. lãnh trần không có bất luận cái gì hoài nghi, nuốt vào một nhược hân cho hắn dược, trong lòng tràn ngập cảm kích. trên đời này hắn nhất tin tưởng người chỉ có một dược hân một cái, nếu liền nàng cấp đồ vật cũng không dám ăn, kia hắn còn tới nơi này làm cái gì? người trong nhà, khách khí cái gì nha? ngươi như thế nào sẽ bị thương? Lấy thực lực của ngươi, trừ phi gặp Hắc La Sát, bằng không không ai có thể bị thương ngươi. Hắc La Sát không gặp được, lại gặp Mạc Thượng Hà còn có tham lang môn môn chủ, theo chân bọn họ nổi lên một chút xung đột, cho nên đánh một hồi không được lại, cho nên bị thương. Đối với chiến bại, Lãnh Trần cũng không có bất luận cái gì hổ thẹn, nói được bình bình đạm đạo, đối thắng bại sự xem đến thực hay, thắng có lẽ đáng giá cao hứng, nhưng bại cũng không cần lo trí. Nhân sinh phải trải qua thật nhiều chiến trường, không có khả năng mỗi một hồi đều là thắng, thất bại lại sở khó tránh khỏi. Mạc Thượng Hà, ngươi gặp được hắn, hắn thế nhưng không chết ở Hắc La Sát trong tay. Ngươi lại như thế nào theo chân bọn họ khởi xung đột? Mạc Thượng Hà hiện tại ở nơi nào? trong lúc vô ý nghe được bọn họ ngưu đồ bí mật việc bọn họ dục giết người diệt khẩu cho nên nổi lên xung đột ngưu đồ bí mật chuyện gì tu hu trên tổ tu hu trên tổ nên không phải là vạn mục cắt đi không sai chính là vạn mục cắt hiện giờ hắc la sát hành hành huyền linh giới không người mà khi thiên tinh môn kỳ hạ 7 môn đã toàn bộ bị giết huyền hành cung vô tâm môn cũng không những may mắn thoát khỏi mà thiên tinh môn tổng môn chủ lúc này không biết tung tích có người đồn đại hắn đã bị hắc la sát giết chết hiện giờ thiên tinh môn đã tồn tại trên danh nghĩa nhưng còn có một ít nhân vật tồn tại huyền linh giới hiện tại chỉ có mấy cái địa phương tương đối an toàn trong đó một cái chính là vạn mục cắt Tham Lang môn chủ cùng Mạc Thượng Hà mưu đồ bí mật muốn đem vạn mục cắt chiếm cho riêng mình, tính toán dùng khổ nhục kế, trước lượng một trường lưu tín nhiệm, làm Mạc Thượng Hà về trước vạn mục cắt, sau đó lại nội ứng ngoại hợp, hành nêu là việc. Nghe xong lúc sau, một Nhược hân buồn bực không thôi, chụp cái bàn móng to, đáng chết Mạc Thượng Hà, lương tâm bị cẩu ăn sao? Ta ba ba chính là ngươi ân nhân cứu mạng thêm dưỡng phụ, ngươi sao lại có thể như vậy vong ân phụ nghĩa? Nếu ân, thiết không thể động thai khí. Diêm Lịch hành ở một bên nhắc nhỏ nói, không lo là khác, liền lo lắng ái thê có cái nhất. Nhạc phụ đại nhân cố nhiên quan trọng, nhưng hắn cũng muốn cố hảo tự mình ái thê. ta biết ta sẽ có trường mực. Tiểu Trần, vậy ngươi là như thế nào chạy ra bọn họ lòng bàn tay? Nếu là đơn đả độc đấu, bọn họ tuyệt không phải đối thủ của ta, nhưng một khi liên thủ, ta lại không cách nào ứng đối, nếu không phải dựa vào ngươi cấp đăng năng chỉ sợ ta sớm đã chết ở bọn họ hai người trong tay. Ta đảo đầu là lúc, bọn họ đuổi theo một đoạn thời gian, nói vậy không nhanh như vậy trở lại vạn một cách, các ngươi có thần thú, tùy thời đều có thể trước bọn họ một bước trở về. Không sai. Lúc này đây ta nhất định phải đem Mạc Thượng Hà cái kia bại hội tất diệt. Mặt ngoài một bộ quân tử chi dạng, kỳ thật chính là một cái tiểu nhân. Lãnh Trần không có lại nói dư thừa nói, cũng không là xem, đối với hiện trường nhiều ra tới người cũng không kinh ngạc, càng bất quá hỏi. Mục Nhật Hân chịu không nổi hắn cái này lạnh nhạt lại nốc lang bộ dáng, đành phải chủ động giới thiệu, "Tiểu Trần, đây là tử mạch." Bất quá một Nhược Hân chỉ giới thiệu Tử Mạch một cái, cũng không có giới thiệu Lang Vi. Lang Vi đã danh hoa có chủ, không cần riêng giới thiệu, về sau bọn họ khẳng định sẽ nhận thức. Vẫn là giới thiệu Tử Mạch quan trọng, nhìn xem ai có thể cùng Tử Mạch đối thượng mắt. Tử Mạch cô nương, Lãnh Trần Hình thức chào hỏi, trong giọng nói không có một chút ít tình cảm. Tử Mạch cũng Hình thức đáp lại, Lãnh công tử, ngươi hảo. Đơn giản một hồi tất cả, không có bất luận cái gì bên dưới, một Nhược Hân đã biết này hai người không tới điện, không hề nghĩ tác hợp bọn họ hai người sự. Nàng bên này như vậy nhiều mỹ nam tử, chẳng lẽ liền không một cái cùng Tử Mạch đối thượng mắt sao? Tốt như vậy cô nương, nàng nhưng không nghĩ tiện nghi người ngoài. Không được, quay đầu lại nàng muốn nỗ lực hơn mới được, một hai phải những người này giữa có một cái cùng tử mạch đối thượng mắt không thể. Nếu Hân, hiện giờ người đã hồi tề, không bằng chúng ta sớm chút hồi Vạn Mục cát, ngươi cũng thật sớm chút tan tâm. Diêm Lịch Hành đã biết một nhược Hân gấp không chờ nổi phải về Vạn Mục cát, cho nên không đợi nàng nói, hắn đã trước mở miệng. Trở về là đương nhiên phải đi về, bất quá lại trở về phía trước còn muốn trước giải quyết một sự kiện. Một nhược Hân nói xong, vươn tay, nhẹ nhàng cắt một chút, trên cổ tay vòng tay lóe một chút luồng quang, tiếp theo có một bóng người liền từ vòng tay bay ra tới. Lại đột nhiên xuất hiện một người, mọi người có điểm tiểu kinh ngạc, chỉ có cá biệt ngoại lệ. Chương 491, cùng chung chí hướng. Ra tới người cũng không phải cái gì cấp quan trọng nhân vật, mà là vẫn luôn bị một lực hân lưu tại ý cảnh ngọc thiên tinh. ngọc thiên tinh vốn dĩ để ý cảnh đợi đến hảo hảo. đột nhiên lục quang chợt lóe liền tới tới rồi một cái xa lạ địa phương. trước mắt chứng kiến đến người tuy rằng không xa lạ, nhưng cho nàng cảm giác lại rất xa lạ. nàng như thế nào đột nhiên liền tới đến cái này địa phương? ngọc thiên tinh đến bây giờ còn không biết chính mình phía trước sở đại địa phương kỳ thật chính là cái hư ảo ý cảnh, còn tưởng rằng là cái chân thật tồn tại địa phương. Liên bởi vì cảm thấy là chân thật tồn tại, nàng mới vô pháp lý giải chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên đi vào nơi này, hơn nữa vẫn là lấy một loại vô pháp tưởng tượng phương thức. Tuy rằng nàng ở cái kia không biết là địa phương nào địa phương đãi thật dài một đoạn thời gian, hơn nữa ra không được lại không thấy được người nào, quả thực giống như là một cái đại đại nhà giam, nàng lúc nào cũng nghĩ rời đi, nhưng là rời đi lúc sau nàng lại có điểm luyến tiếc, giống như cảm thấy chính mình đã thích trứng không được bên ngoài hoàn cảnh. Này không phải Ca Vũ phòng Ngọc Thiên Tinh cô nương sao? Diễm Lệ hành nhận ra Ngọc Thiên Tinh, lấy một loại xa lạ miệng lưỡi chào hỏi. Đến nỗi những người khác nhiều nhất chỉ là đang xem, không nói gì, hiển nhiên không đem Ngọc Thiên Tinh trở thành quan trọng nhân vật đối đãi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể biến ra người tới nhà? Thật lợi hại. Từ mạch đi theo một nhược bên người lâu như vậy, liền ý cảnh cũng không biết, càng không có đi vào, cho nên không quen biết Ngọc Thiên Tinh đối với không quen biết người, tử mạch chỉ là lấy bình thường lẽ nghi hành sự. Bất quá những người khác đều không có cùng cái này toát ra tới người chào hỏi, nàng tựa hồ cũng không cái này tất yếu chào hỏi. Cái này về sau lại chậm rãi nói cho ngươi. Một Nhược Hân trước đơn giản đứng một chút tử mạch, sau đó nhìn về phía Ngọc Thiên Tinh, nghiêm túc hỏi, ngọc cô đương, suy nghĩ lâu như vậy, ngươi nhưng có nghĩ thông suốt? Nghĩ thông suốt cái gì? Ta có cái gì yêu cầu tưởng? Ngọc Thiên Tinh biết một Nhược Hân luôn chung chi ý, bất quá đi trang làm không biết, vẻ mặt cười lạnh, bị nốt ở một cái xa lạ địa phương lâu như vậy, nàng đã sớm đã không có gì có thể tưởng tượng, vô luận có hay không nghĩ thông suốt, kết quả đều vẫn là một cái dạng, ca vũ phòng không có, tỷ tỷ đã chết, bất luận cái gì sự đều không có thay đổi đích xác, ngươi không có gì yêu cầu tưởng, như vậy ngươi có thể rời đi. Đây là một bút tiền trình, đến nỗi như thế nào dùng, xem chính ngươi. Coi như là ta đáp tạ ngươi lúc trước thu lưu nghiêm khắc thực hiện bọn họ ân tình. Từ nay về sau, chúng ta lẫn nhau không thiếu lợi nhau. Một nhược hân lấy ra một tiểu túi vàng đưa cho ngọc thiên tinh. ở nàng đưa ra kia túi vàng thời điểm, nàng đã quyết định từ bỏ ngọc thiên tinh người này. một cái quá mức cố chấp người rất khó vứt bỏ trước kia quan niệm, liền tính lưu tại bên người, cũng không có khả năng dung nhập bọn họ gái này đại gia đình. nàng cũng không nghĩ tiêu phí như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực ở như vậy nhân thân thượng, cho nên chỉ có từ bỏ. về sau lộ từ nàng chính mình đi. đi. Ngọc Thiên Tinh vốn dĩ tưởng tượng tuyệt, nhưng vừa nghe đến một nhược hân nói đây là báo đáp thân tỉnh thủ lao liền rối tay đi tiếp, trong lòng cũng không nghĩ lại cùng những người này có lại nhiều dây dưa. Mặc kệ nói như thế nào, ca vũ phòng hủy diệt, tỷ tỷ chết đều cùng những người này có quan hệ, nhưng bọn hắn lại đích đích sát sắc, sắc cứu nàng một mạng, coi như không ai nợ ai, ân đoán hai tiêu. Vậy đã tạo? Không tạo. Người ta chi gian chứa mục đã tính đến rành mạch, sau này chính là cầu về cầu, lộ về lộ. Bất quá ta phải nhắc nhở Ngọc Cô Đương, hiện tại huyền linh giới đã xưa đâu bằng này, huyết ma H la hành, hành, thiên tinh môn, huyết hành cùng, vô tâm môn đã tại trên danh nghĩa, diêm la điện chính là ma tộc sở khống chế tổ chức, người sau khi ra ngoài cần phải muốn cẩn thận một chút. Tại sao lại như vậy? tin tức này đối ngọc thiên tinh tới nói là đại đại khiếp sợ, mấy ngày liền tinh môn cái này huyền linh giới đệ nhất cường đại môn phái đều diệt vong, có thể thấy được hắc la sát thực lực có bao nhiêu đáng sợ. bất quá kia thì thế nào? nàng cùng những cái đó đại môn phái không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là một cái hai bàn tay trắng người đáng thương, chỉ cần không đi quản những cái đó sự liền tường ăn không có việc gì, cho dù nàng tưởng quản cũng không cái này quyền lợi, càng không năng lực này. ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, cái này hắc la sát là cái chuyên môn hút người huyết khí ma quái, gặp gỡ chính là cựu tử sinh, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, tự cầu nhiều phúc đi. một nhược hân đem hắc la sát đáng sợ đều nói cho ngọc thiên tinh, coi như là nàng tưởng ngọc thiên tinh là người, cho nàng nhiều một chút sống sót hy vọng sao? Bất Quá Ngọc Thiên Tinh hiện tại rời đi nàng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, rất có khả năng giữ nhiều lệnh ít, liền tính không gặp được yêu ma, gặp hồn ma, diêm la điện kia ba cái lao quái vật cũng là giống nhau. Nhưng Ngọc Thiên Tinh cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ, cho rằng chỉ cần không đi xen vào việc người khác là có thể tự bảo vệ mình, cho nên không có nghĩ tới lưu lại, trên thực tế nàng trước nay liền không tính toán lưu tại một nhược hơn bên người, hiện tại rốt cuộc có thể rời đi, đối nàng tới nói là một kiện đáng giá vui vẻ sự. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, ta sẽ chính mình cẩn thận. Giáo sư Ngọc Thiên Tinh không có nhiều lưu lại, cầm một nửa hơn cho nàng kia túi vàng rời đi, trong lòng nghĩ trở về nhìn xem, nhìn xem có thể hay không trùng kiến Ca Vũ phòng. Nhưng Ngọc Thiên Tinh hiện tại không biết, nàng lúc này quyết định là cỡ nào sai lầm, thứ mau nàng liền sẽ vì cái này quyết tuyệt. Ngọc Thiên Tinh đi xa lúc sau, Diễm Lệ Hành đột nhiên hỏi, đại tẩu, ngươi nếu cứu nàng một mạng, vì cái gì không giúp nàng đem mặt cũng chữa khỏi? Một nữ nhân nhất để ý chính là khuôn mặt. Nói tới đây, Diễm Lệ Hành đột nhiên nhớ tới Thủy Linh, Thủy Linh mặt đồng dạng cũng còn không có chữa khỏi. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn trong lòng đã không còn vì cái này nữ nhân mà hao tổn tinh thần, nếu không phải nhìn đến Ngọc Thiên Tinh, hắn chỉ sợ đều sẽ không nhớ tới Thủy Linh dung mạo cũng là bị hủy rớt. Ta đã từng cho nàng khôi phục dung mạo cơ hội, nhưng nàng lại từ tuyệt. Ai có chi nấy, từ nàng đi thôi. Đến nỗi tương lai như thế nào, kia cũng là nàng chính mình lựa chọn, cùng người không có quan hệ. Mộc Nhược Hân có thể nói ra nói như vậy, tỏ vẻ nàng hoàn toàn từ bỏ Ngọc Thiên Tinh người này. Vừa mới bắt đầu nàng cũng chỉ là hảo tâm tưởng giúp giúp Ngọc Thiên Tinh, không nghĩ nhìn đến tốt như vậy một người có như vậy bi thảm kết cục. Nhưng đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nàng không có nghĩa vụ vì không liên quan người phụ trách nàng nhân sinh. Đại Tẩu nói được không sai, ai có trí ấy, chính mình nghĩ muốn cái gì dạng nhân sinh người khác quản không được, khiến cho nàng đi thôi. Chỉ có cùng chung chí hướng nhân tài có thể đi cùng một chỗ, cùng chung nhân sinh, tựa như cha ta cùng ta đường, hai người tuy rằng xuất từ bất đồng môn phái, hơn nữa vẫn là tự địch, nhưng bọn hắn lại yêu nhau bên nhau. Lang Vi có điều cảm khái, bất quá lại xem đến thực hai đương nhiên xem đến hay, nàng lại không quen biết Ngọc Thiên Tinh, người này là đi là lưu, cùng nàng có quan hệ gì? Vẫn là Lăng Vi nói được có đạo lý, đã bất đồng khó lòng hợp tác, chỉ có nói tương đồng nhân tài sẽ đi lên cùng một con đường. Hi hi. Nói tương đồng người, cùng chung chí hướng. Nơi này người đều là nói tương đồng người sao. Cho nên bọn họ là một cái đại gia đình. Nàng thật sự thực thích cái này đại gia đình. Phu nhân, như vậy kế tiếp chúng ta có phải hay không phải về vạn một cách. Hắc Hưng không nghĩ đàm luận cho dù là một chút về tình yêu sự. Lăng Vi vừa nói đến nàng cha mẹ, cái loại này tương tư bên nhau cả đời tình cảm. Hắn trong lòng liền lạnh cam căm, không nghĩ lại nghe tâm sở dĩ lạnh tham tham không phải bởi vì mất đi tử lan mà là ở hâm mộ những người này đồng thời cũng khát vọng có thể có được một cái cùng hắn hiểu nhau bên nhau đến lo người nhưng người này tuyệt đối không có khả năng là tử lan nếu không có gì sự nói liền hồi vạn một cách đi sự có đột nhiên sớm một khắc trở về cũng hảo tuy rằng tiểu trần nói Mạc thượng hà cùng tham lang môn môn chủ không nhanh như vậy đến vạn một cách, nhưng loại sự tình này ai lại nói được chỗ đâu ta thật vất vả mới tìm được ba ba cũng không thể làm hắn cấp Mạc thượng hà cái này vong ân phụ nghĩa vương bắt đảng cấp hại tưởng tượng đến một nhược thân vô sĩ cùng hứa đảng một nhược thân liệt khí cũng thực xuất ruột lo lắng mặc thượng hà sẽ sớm liền đến vạn một cắt đến lúc đó đã có thể không xong Ba ba là cái thực dễ dàng mềm lòng người, tuyệt đối quá không được mặc thượng hà khổ nhục kế. Một khi làm mặc thượng hà tiến vào vạn mức cắt, hậu quả không dám tưởng tượng. Một khi đã như vậy, tiêu hiện tại liền xuất phát đi. Diêm lịch hành thấy một nương thân cấp thành như vậy, sợ nàng lo lắng thân mình, cho nên đề nghị hiện tại liền xuất hiện. Từ từ Từ Mạch đột nhiên gọi lại, sau đó cúi đầu, cực kỳ trầm trọng mà nói, tỷ tỷ, ta tưởng, ta tưởng đem bếp lò phía dưới kia khối thiên địa bảo ngọc đào ra cùng nhau mang đi. Hy vọng các ngươi có thể giúp giúp ta. Ngươi muốn đem kia khối thiên địa bảo Đài ngọc đi? Từ Mạch, ngươi nghĩ kỹ sao? Nếu không có này khối thiên địa bảo ngọc, nơi này liền sẽ biến thành một cái bình thường đến không thể lại bình thường địa phương, thực mau liền sẽ bị hủy, không còn nữa tồn tại nơi này có ngươi như vậy nhiều hồi ức, ngươi thật sự bỏ được. Mục nhược Hân kỳ thật rất muốn đem kia khối thiên địa bảo đai ngọc đi, nhưng mặc kệ có bao nhiêu mà tưởng, nàng vẫn là muốn tôn trọng tử mạch ý kiến. Rốt cuộc đây là tử mạch đủ vật. Ta đã nghĩ đến rất rõ ràng. Cha ta đã không ở, ta đương. Không biết ấn ngọc minh có thể hay không cứu sống nàng. Nếu có thể nói, kia cái này trúc ước không có gì luyến tiếp. Tử mạch, ngươi như thế nào biết ấn ngọc minh? Chẳng lẽ ngươi nàng cũng không có đem ấn ngọc minh theo như lời sự nói cho tử mạch? Tử mạch là làm sao mà biết được? Nếu ngày đó tử mạch ở bên ngoài ngay lén, nàng không có khả năng không cảm giác được, liền tính nàng không cảm giác được, a luôn là có thể cảm giác được đi dưới tình huống như vậy, tử mạch như thế nào biết được ngày đó nàng cùng ấn ngọc minh nói chuyện nội dung. từ mạch đem đầu thấp đến căng thấp, tràn đầy xin lỗi mà nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi, kỳ thật, kỳ thật ngày đó ngươi cùng ấn ngọc minh lời nói ta tất cả đều nghe thấy được. ta không phải cố ý muốn nghe lén, chỉ là, chỉ là nhịn không được, cho nên, ngày đó nàng không nghĩ nghe lén, hơn nữa nàng cũng chưa bao giờ nghe lén người khác lén nói chuyện. chính là ngày đó trong lúc vô ý nghe được ấn ngọc minh nói lên tự yên nguyệt, nàng liền nhịn không được mà đi xuống nghe, tất cả đều nghe xong. ngươi là như thế nào nghe được? ngày đó ngươi cũng không có ở bên ngoài nghe lén, kỳ thật, chỉ cần là ở cái này trúc ước phạm vi một dăm địa phương, chỉ cần ta muốn nghe, bất luận cái gì thanh âm ta đều có thể nghe được đến. Nhưng là ta có thể bảo đảm, trừ bỏ kia một lần ở ngoài, mà khác thời điểm ta đều không có nghe lén, một chút đều không có, ta, không thể tưởng được ngươi có như vậy bản lĩnh, một giọng trong vòng thanh âm đều có thể nghe được đến, hảo là lợi hạ nha. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nghe lén, ta chỉ là, ngươi đừng giận, ta cũng không có sinh khí. Kỳ thật ta còn ở rối dám nên như thế nào đem chuyện này nói cho ngươi đâu. Nếu ngươi đã biết, lại có thể như thế bình tĩnh đương đối, đã vượt qua ta tưởng tượng. Bất quá ngươi ngàn vạn đừng làm người khác biết thánh linh thể chất bí mật, nếu không sẽ nạn không ngừng. Thất phu vô tội, hoài có tội đạo lý, ngươi hẳn là hiểu đi. Ta hiểu, ta đều hiểu. thứ nay về sau, ta tưởng đi theo tỷ tỷ ta không có gì thứ tốt có thể lấy đến ra tay đáp tạ tỷ tỷ, liền đem kia khối thiên địa bảo ngọc đưa cho tỷ tỷ đi. bất quá ta cũng không có gặp qua, đến nỗi là cái dạng gì, cụ thể như thế nào, chỉ có thể đào ra lúc sau mới biết được. nếu đào ra thời điểm không có đại gia trong tưởng tượng như vậy hảo, các ngươi không cần chê cười mới đúng. từ mạch tại đây mấy ngày thời gian sớm đã đem sự tình nghĩ đến rõ ràng, không có lại vì chuyện quá khứ rồi dám, chỉ nghĩ về sau nên như thế nào vui sướng vượt qua mỗi một ngày. mẫu thân sinh thời thời điểm không phải cũng là như vậy yêu cầu làm sao? muốn vui vẻ vui sướng, hạnh phúc tại. một thân cho tử mạch một cái ổn, vì có như vậy một cái hảo cảm thấy vui mừng. từ mạch muội muội, ngươi là ta cái thứ hai nhận thức hảo muội. Về sau có tỷ tỷ che chở ngươi, ngươi cứ việc yên tâm, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi tới cùng ta nói, ta nhất định làm hắn trở nên so đầu heo còn muốn đầu heo. Tỷ tỷ, ngươi nói đến chạy đi đâu? Bất quá lời này nghe được rất là thích, ta liền thích có người che chở ta, làm ta vô pháp vô thiên, vô ưu vô lự, khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt. Từ mạch cũng gắt gao ôm một nửa hân, đối này phân có được tỷ bội chi tình vô cùng quý trọng. Sống lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu giao cho như vậy hảo tỷ muội, cảm giác nhân sinh ly viên mãn không xa. Nàng đã có thể nhìn đến tương lai cùng những người này ở bên nhau, nhất định sẽ phi thường vui sướng, phi thường hạnh phúc. Hảo, ngươi cứ việc đi vô pháp vô thiên, cứ việc đi vô ưu vô lự, khoái hoạt vui sướng, tỷ tỷ ta cho ngươi che chở. Khi hỉ Titi, ngươi không phải vội vã phải về Vạn một cách sao? Chúng ta đây vẫn là chạy nhanh đem kia khối Thiên Điệu Bảo Ngọc cấp đạo ra, đừng trì hoãn thời gian. Ta cảm thấy cái này Trúc Úc không chỉ có chỉ có này một khối Thiên Điệu Bảo Ngọc đáng giá, nhất định còn có mặt khác đáng giá đồ vật chúng ta còn không có phát hiện. Nếu ngươi đã nghe được ta cùng ấn ngọc Minh nói chuyện, vậy hẳn là biết cái này Trúc Úc mỗi một kiện đồ vật đều ghi lại có mẫu thân người ký ức. Chúng ta lại một lần rời đi chỉ sợ cũng sẽ không trở lại, đem Trúc Úc lưu lại nơi này tùy ý nó hủy diệt, thật sự đáng tiếc. Chính là ta sớm hay muộn là phải rời khỏi nha. Mẫu thân lưu tại trúc ốc ký ức ta đều đọc lấy ra, một bộ phận là về nàng đối cha tưởng niệm, một bộ phận là nàng si ngốc khổ luyện, còn có một bộ phận là nàng cùng cha lưu lại công pháp, ta đã toàn bộ ghi tạc trong não. Hơn nữa những cái đó ghi lại mẫu thân ký ức đồ vật, ở ký ức bị ta đọc lấy lúc sau, đã biến thành bình thường chi vật, không có gì giá trị. Mẫu thân nếu còn sống, ta liền không cần nắm quyền vật tới hoàn niệm nàng, có phải hay không? Thì ra là thế. Chúng ta đây cũng chỉ đem Tiếc khối Thiên Điệu bảo đai ngọc đi thôi. A nếu một nhược hân rất là vui sướng mà nhìn Diêm Lịch Hạnh, vui vẻ đến nói không ra lời nếu không phải bởi vì một nửa thân là vui vẻ bộ dáng, Diêm Lịch Hoành tuyệt đối sẽ cho rằng nàng thân thể không thoải mái, lo lắng không thôi. cho nên hiện tại có thể bình tĩnh hỏi, nếu cái gì, nếu thật là Thiên Địa Bảo Ngọc, có lẽ không cần năm đại kỳ dược, bà bà cũng có thể giữ được một cái mệnh. ý của ngươi là nói, Thiên Địa Bảo Ngọc là cỡ nào chi vật, há là năm đại kỳ dược có thể so? có Thiên Địa Bảo Ngọc thắng qua với có năm đại kỳ dược, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu? Diêm Lịch Hoành đột nhiên vui vẻ mỉm cười, hưng phấn lại kích động, không sai, nếu thật là Thiên Bảo Ngọc, thân liền được cứu rồi. nói câu thật sự lời nói, hắn phía trước tuy rằng quyết định muốn gom đủ năm đại kỳ dược cứu thân, nhưng không có 10 phần tưởng. năm đại kỳ dược một dược khó cầu, muốn gom đủ nói dễ hơn làm liên mềm hắn có thể gom đủ, chỉ sợ mẫu thân cũng đợi không được tiên một ngày. hiện giờ có thiên địa bảo ngọc, hơn nữa nếu hơn siêu tuyệt y kỳ thuật, đó là tuyệt đối không có vấn đề. tưởng tượng đến nơi đây, diêm lịch hoàng liền gấp không chờ nổi muốn đi đảo kia khối thiên địa bảo ngọc, ta hiện tại liền đi đảo. lam ân, đó là nhân gia tử mạch đồ vật, ngươi nói đảo liền đảo sao? chỉ cần là có thể cứu mẫu thân đồ vật, mặc kệ là của ai, hắn đều phải đoạt lấy tới. chúng chi liền ở mới vừa không lâu, tử mạch đã đem này khối thiên địa bảo ngọc đưa cho bọn họ. tuy rằng nói là đưa cho nếu hơn, nhưng cùng đưa cho hắn có cái gì khác nhau? Thiên Diệu Bảo Ngọc chính là Thiên Diệu Bảo Ngọc, kỳ ngạnh vô cùng, diêm lịch hành phí thật lớn. Kính mới đào khai một chút, những người khác càng là bắt tay đều đào đến khởi phao đều không thấy một chút hiệu quả. Nhưng mặc kệ lại khó, bọn họ cũng muốn đào, phi đào ra không thể. Cứ như vậy, Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành đoàn người bởi vì Thiên Diệu Bảo Ngọc có chỉ hoan suốt một ngày thời gian, chờ bọn họ đem Thiên Diệu Bảo Ngọc đào ra thời điểm, đã là ngày hôm sau. Thời gian quá mức gấp đắp, Mục Nhược Hân không kịp xử lý đào ra Thiên Bảo Ngọc, trực tiếp ném đến cảnh, sau đó thần thú nhanh chóng chạy về vạn mục trong lòng cầu nguyện, hy vọng Mạc thượng hà tốc độ không cần nhanh như vậy, không. Nhưng sự thật thực khốc, Mạc thượng hà sớm một bước tới rồi vạn mục dùng các loại khổ nhục kế lừa mục Mộc Trường Lưu là cái dễ dàng mềm lòng người, lại quá mức trọng tình nghĩa, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể làm lơ Mạc Thượng Hà khổ nhục kế, nhưng chậm rãi liền không có biện pháp làm lơ, không màng Phương Đông thanh, Bác Hịnh Tiên đám người khuyên can, khăng khăng làm Mạc Thượng Hà trở lại vạn một khắc. Hiện tại vạn một khắc ở một Nhược Ân cùng Diêm Lịch Hành dưới sự trợ giúp, đã khôi phục trước kia diện mạo, thậm chí càng tốt, hoa cỏ cây cối tràn đầy, linh lực dư thừa, nhất quan trọng là bên ngoài có một tầng cường đại kết giới, có thể ngăn cản Hắc La Sát. Chỉ cần tránh ở này vạn chung, tin tưởng Hắc La Sát một chốc một lát đều lấy bọn họ không có biện pháp. Mạc Thượng Hà trở lại vạn lúc sau, đầu tiên phải làm sự chính là đem Phương Đông thanh. Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người giải quyết, miễn cho bọn họ hư chuyện của hán. Kỳ thật hắn không nghĩ như vậy, rốt cuộc nơi này đã từng là hắn ra, Phương Đông Thanh, Bác Hịnh Tiện cùng Tây Lạc Nhạn ba người đều đã từng là hắn huynh đệ tỉ muội, hắn thật sự không cần vì tham lang môn môn chủ một cái mất đi mọi người mà đau hạ sát thủ, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Có một số việc làm chính là làm, liền tính hắn hiện tại quay đầu lại, chung quy còn muốn lưng meo vương ấn phụ nghĩa, đê tiện vô sỉ đều danh, ở vạn mục các một chút địa vị đều không có. Hắn không nghĩ hèn mọn tồn tại, hắn muốn đứng ở chỗ cao, một người dưới vạn người phía trên. Hắn không có đường rút lui có thể đi, cho nên những cái đó chướng ngại vật, hắn muốn sớm một chút thanh trừ. Mạc Tượng Hà làm tốt quyết định, ở trở lại vạn mục các ngày đầu tiên liền nghĩ cách ở mọi người đồ ăn hạ độc. Bất quá hiện tại vạn một các không có gì người, ngày thường đồ ăn đều là từ Tây lạc nhạn phụ trách. Tây lạc nhạn đối Mạc Thượng Hà có cực cường phong bị, chỉ cần vừa thấy đến hắn liền đặc biệt cẩn thận, ở trong phòng bếp nấu cơm đồ ăn thời điểm cũng không dám có chút thiếu cảnh giác. Liên bởi vì Tây lạc nhạn phong bị quá cao, Mạc Thượng Hà rất khó có xuống tay cơ hội. Hắn muốn gì tưởng ở trong nước hạ độc, chính là Tây lạc nhạn mỗi loại đồ vật đều thí nghiệm quá, có độc không độc một chút sẽ biết. Nữ nhân này không khỏi quá cẩn thận rồi đi. Đối Mạc Thượng Hà ở trong phòng bếp chuyển động hành vi, Tây lạc nhạn cảm thấy thực khả nghi, vì thế nghĩ cách đem hắn đuổi đi. Chính là mặc kệ nàng như thế nào cẩn thận, chung vẫn là chứ Mạc Thượng Hà cái này tiểu nhân nói. Mạc Thượng Hà ở đồ ăn hạ độc không có kết quả, đành phải đem chú ý đánh vào sử dụng bộ đồ ăn thượng, kết quả có thể nghĩ. Phương Đông Thanh, Bác Hình Tiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người cùng nhau trúng độc, trước khi chết đều bị phẫn nộ chướng mắt Mạc Thượng Hà, không thể tin được Mạc Thượng Hà sẽ ngoan độc đến loại tình trạng này. Mạc Thượng Hà, ngươi cũng quá độc các đi. Đáng giận, đều do ta không tốt, ta là không chú ý, làm hắn có hạ độc cơ hội, thực xin lỗi. Đối với ba người oán hận, Mạc Thượng Hà không để trong lòng, cười lạnh nói, các ngươi chắn con đường của ta, ta chỉ có đem các ngươi dọa mới có thể tiếp tục đi phía trước đi. Tới rồi Hoàng trên đường, các ngươi đều chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi chính mình cho nói. Ngươi, Mạc Thượng Hà, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Các chủ đã làm ngươi trở về, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi nên sẽ không liền các chủ cũng muốn thế sao? Hắn chính là ngươi nghĩa phụ, là dưỡng dục ngươi ân nhân. Không có biện pháp, ta muốn đồ vật, hắn cấp không được, cho nên ta chỉ có thể chính mình nỗ lực đi tranh thủ. Đến nỗi dưỡng dục tri ân, lúc trước ta nhưng không cầu hắn dưỡng dục ta. Hắn nếu lựa chọn đem ta dưỡng dục lớn lên, vậy nên phụ trách hảo cuộc đời của ta. Ngươi đi rồi, thật sự đi rồi, không có thuốc nào cứu được. Hà tất theo chân bọn họ vung nĩa, nhanh lên đột thủ, miễn cho cảnh mẹ đẻ cành con. Một cái bóng đen từ trong một góc bay ra tới, vừa ra tới liền đối mặt Thượng Hà hạ mệnh lệnh, hiển nhiên đem Mạc Thượng Hà đương cẩu giống nhau đối đãi. Người này chính là Tham Lang môn môn chủ. Chương 492, chúng bạn xa lánh. Tham Lang môn chủ xuất hiện, làm Phương Đông Thanh, Bác Hịnh Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người đều khiếp sợ không thôi, không thể tin Mạc Thượng Hà nhanh như vậy liền đem người ngoài mang tiến vào Vạn Mục Cấp. Cứ như vậy, Vạn Mục Cấp tình thế chẳng lẽ không phải đã thực nguy cấp? Ba người đều tức giận đến nổi trận lôi đình, thật không thể đem Mạc Thượng Hà thiên đao và quả, chính là bọn họ hiện tại chúng độc, vô lực làm muốn làm sự, chỉ có thể xính xính miệng lưỡi cực nhanh. Mạc Thượng Hà, ngươi cái này xuất sinh, cư nhiên lại một lần lừa các chủ, chẳng lẽ ngươi làm như vậy thật sự có thể yên tâm thoải mái sao? Cái gì yên tâm thoải mái, hắn liền tâm đều không có, lại như thế nào sẽ đi để ý cái này? Mạc Thượng Hà, ngươi cái này không chết tử tế được đồ vô sĩ, ngươi rốt cuộc tưởng đối các chủ thế nào? đối với như vậy nực mà mặt thượng hà cũng không có để ở trong lòng, kỳ thật đây đều là hắn đoán trước bên trong, thậm chí so với chính mình đoán trước đến muốn hảo một chút, hắn còn tưởng rằng này ba người sẽ giống chó điên giống nhau nhào lên tới cắn hắn đâu. hiện tại xem ra còn hảo còn hảo, nếu đã quyết định phải làm như vậy sự, vậy làm tốt bất luận cái gì trong lòng chuẩn bị, bị mắng là bình thường nhất bất quá. kỳ thật ta cũng không nghĩ tới muốn làm như vậy, các ngươi muốn trách thì trách cái kia hắc la sát đi. nếu không phải hắc la sát đột nhiên xuất hiện, đem ta hết thảy đều làm không có, ta cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới vạn một các thượng. mặt thượng hà nói được rất là đúng lý hợp tình, không có một chút sai lầm chi, hiện nhiên hắn không cho rằng chính mình làm những chuyện như vậy là sai. Liên Tính là sai, hắn cũng sẽ không thừa nhận, càng sẽ không đi nghĩ nhiều, thừa nhận, nghĩ nhiều chỉ biết không duyên cớ tăng thêm thống khổ mà thôi, cuối cùng hắn vẫn là sẽ làm ra tương đồng quyết định. Loại này lời nói ngươi đều nói được, ngươi lương tâm nhất định là bị cậu cấp ăn. Chúng ta liên tính là liều chết cũng sẽ không cho các ngươi như nguyện, không cần lại lãng phí thời gian, liên tính đua đến cái hồn phi phế tán, chúng ta cũng muốn ngăn cản cái này phát rồ đồ vô sỉ. Tây Lạc Nhận là cái thứ nhất làm ra Ngọc Nát đá tan quyết định người, hơn nữa đã bắt đầu thực hành, dùng hết toàn lực, đem trên người sở hữu lực lượng đều thôi phát ra tới, ngay cả linh hồn chi lực cũng không buông tha, không sợ sinh tử, chỉ cầu có thể cho Mạc Thượng Hà cùng Tham Lang môn chủ một đòn chí mạng. Theo sau, Phương Đông Thanh cùng Bắc Huyễn Thiên cũng đi theo làm, hai người cùng Tây Lạc Nhạn giống nhau, tính toán ngọc nát đã tan. Mạc Thượng Hà biết này ba người không phải người thường, xác thực mà nói cũng không phải người, mà là linh, là yêu, ba người tuy rằng chúng động, nhưng hấp hối chi lực vẫn là không thể khinh thường. Vừa thấy manh mối không đúng, Mạc Thượng Hà liền thối lui đến bên cạnh đi, làm Tham Lang môn chủ tới xử lý. Nay một lui, đem tham sống sợ chết biểu hiện đến vô cùng nhuyễn. Tham Lang môn chủ nhìn thấy Mạc Thượng Hà cái kia bất bộ dáng, lạnh lùng cười, trong lòng rất là thường người như vậy, âm thầm nói, loại này tham sống sợ chết, vong phụ nghĩa bọn lúc trước hắn như thế nào sẽ cảm thấy là một nhân tài, còn đem Tham Lang môn sứ vị trí cho hắn ngồi đâu hiện tại hồi tưởng lên, hoặc là là hắn có mắt không chồng, hoặc là chính là mạc thượng hà quá có thể ngụy trang. nhưng mà mặc kệ là cái nào, đều thuyết minh mạc thượng hà là cái chân chân chính chính tiểu nhân, không thể tin cũng. tuy rằng không thể tin, nhưng hiện tại hắn không công phu đi để ý tới như vậy một cái tiểu nhân, đến trước đem nên xử lý người xử lý rất mới được. tham lang môn chủ tạm thời mặc kệ mạc thượng hà, tính toán đem phương đông thành, Bác huỳnh thiên cùng tây lạc nhạn ba người trước tiêu diệt, sau đó lại đem một trường lưu giết, chờ vạn mục cắt rơi vào hắn trong tay lúc sau, hắn lại đem mạc thượng hà xử lý rất cũng không muộn. Tham Lang môn chủ cũng không biết Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người lai lịch, còn tưởng rằng bọn họ là người, là võ công tu vi so cao người, hơn nữa tu vẫn là một hệ chi lực, cho nên tùy tiện tiến lên, muốn dùng chính mình kim hệ chi lực đem này ba người giết chết. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, này ba cái cũng không phải người, mà là sao lại thế này? Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người đem tự thân linh lực toàn bộ hợp ở bên nhau, đem linh hồn chi lực cũng cùng nhau dùng tới, đó là mấy trăm năm linh lực tương thêm, hơn nữa linh hồn chi lực, uy lực tuy rằng không tính là vô cùng cường đại, nhưng đủ để cấp Tham Lang môn chủ chí mạng một kích. Mạc Thượng Hà biết ơn thế không đúng, lúc này mới nhớ tới hắn quên cùng Tham Lang môn chủ nói phương Đông thành đám người lai lịch, tuy rằng đã có điểm vãn, nhưng hắn vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút. "Môn chủ, cẩn thận, bọn họ cũng không phải người, mà là một linh, là một yêu. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói?" Tham Lang môn chủ sau khi biết được, vô cùng phẫn nộ, hắn không thể hiện tại liền đem Mạc Thượng Hà cấp mất chết, chính là đã trưởng. Bình thường người liền tính là hao hết linh hồn chi lực cũng không có khả năng cho hắn trị mạng một kích, nhưng linh cùng yêu bất đồng, loại này ngọc nát đá tan lực cũng không phải hắn hiện giai đoạn tu vi có thể ngăn cản được. "Ta, ta đã quên." "Ngươi đã quên? Loại sự tình này sao có thể quên được? Ngươi có phải hay không cố ý gạt ta, muốn ta ở chỗ này chịu chết? Không phải" ta không có nghĩ như vậy quá. Kỳ thật về bọn họ lai lịch, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là ngẫu nhiên nghe nghĩa phụ nói lên quá, cụ thể là tình huống như thế nào ta nào biết đâu rằng, đến nỗi bọn họ chân thật lai lịch, ta cũng là mới vừa biết không lâu. Quay đầu lại ta lại cùng ngươi tính này một trướng. Tham Lang môn chủ vội vã chạy trốn, không công phu phản ứng mạnh thường hà, nhìn quét bốn phía, tìm kiếm đột phá khẩu. Giờ phút này, bốn phía đều đã bị cực cường một hệ chi linh vây quanh, mặt trên còn phụ có cực cường linh hồn chi lực, trừ phi có cũng đủ cường thực lực, nếu không rất khó lao ra đi. Nếu hướng không ra đi, chỉ có thể tìm đột phá khẩu. Chính là tại đây loại tình huynh giới, thật sự không có gì đột phá khẩu. Mạc Thượng Hà đến bây giờ còn không rõ là chuyện như thế nào, tuy rằng bị nhốt ở bên mang lục yên bên trong, trung quanh không ngừng có cỏ cây sinh trưởng ra tới, nhưng hắn cũng không cảm thấy mấy thứ này có bao nhiêu đáng sợ. Từ nhỏ hắn liền tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, đã sớm đã thấy nhiều không trách, như thế nào sẽ sợ hãi. Nhưng Mạc Thượng Hà không biết, hắn trước kia gặp qua lục yên cùng cỏ cây cùng hiện tại chứng kiến đến bất động. Hiện giờ ở trước mặt hắn cỏ cây, có cực cường lực sát thương, còn có kỳ độc, chỉ cần đụng tới một chút liền sẽ trúng độc bỏ mình. Nếu đứng bất động, không đi đụng vào bất cứ thứ gì, những cái đó lục yên cùng cỏ cây sẽ chính mình trưởng lại đây, đem hắn vây ở độc trận bên trong. Nay đó đáng sợ sự Mạc Thượng Hà cũng không biết, tới rồi hiện tại còn ở khí tham lang môn chủ đối hắn giống to gọi nhỏ. Thẳng đến sau lại hắn mới hiểu được, hắn tình cảnh hiện tại là đáng sợ cỡ nào. Tham Lang môn chủ tìm đã lâu đều tìm không thấy đột phá khẩu, hiện tại lại không thể tới gần Phương Đông Thanh, Bác Hịnh Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người, bởi vì bọn họ ba người chung quanh tất cả đều là địch độ khí, độc thảo, độc đằng, một khi tới gần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ có hai loại biện pháp có thể giữ được mạng nhỏ, một là tìm ra đột phá khẩu hoặc là chế tạo ra đột phá khẩu, nhị là đem Phương Đông Thanh, Bác Hịnh Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người giết chết. Người sau là không có khả năng, chỉ có thể dùng người trước biện pháp. Nhưng người trước biện pháp cũng rất khó, nếu là lại trốn không thoát nơi này, hắn cũng chỉ có thể sống sờ sờ bị độc chết, hoặc là chính là bị tiêu ba cái mộc linh linh hồn chi lực giết chết. Hiện giờ duy nhất mạng sống biện pháp chính là hy sinh một cái, đánh ra đột phá khẩu, sau đó chạy đi. Nếu một hai phải hy sinh một cái, vậy chỉ có một loại lựa chọn, Mạc Thượng Hà. Tham Lang môn chủ đã quyết định hy sinh Mạc Thượng Hà đánh ra một cái đột phá khẩu, câu được một cái đường sống, vì thế điên cuồng đem chúng quanh sinh trưởng ra tới cổ cây cắt bỏ, ở cắt ra cũng đủ hắn chạy trốn phạm vi khi, một tay đem Mạc Thượng Hà chảo lại đây, dùng sức đem hắn ném đến lục yên bên trong. A Mạc Thượng Hà không thể tưởng được Tham Lang môn chủ sẽ làm như vậy, một chút trong lòng chuẩn bị đều không có, càng không có bất luận cái gì phòng bị, cứ như vậy bị Tham Lang môn chủ cấp ném đến lục yên bên trong, xác định nói là yên. Bị ném đến độc yên lúc sau, hắn lập tức có một loại mãnh liệt thực cốt cảm giác, phản phất toàn thân cơ bắp đều phải bị rung rớt, ngay cả xương cốt cũng có như vậy cảm giác, lại giống như bị ngàn ngàn vạn vạn chỉ sâu găng cắn, cực kỳ khó chịu. A. Cứu mạng A. A. Nguyên tưởng rằng này đó lục yên không có gì gây gớm, liền cùng hắn khi còn nhỏ ở trong rừng cây nhìn thấy lục yên không có gì khác biệt, không thể tưởng được khác biệt như thế to lớn, quả thực chính là kịch liệt độc dược. Gây tẩm hơn chính là tham lang môn chủ, hắn thế nhưng lấy hắn đường đá cây chân Tham Lang môn chủ đem Mạc Thượng Hà ném đến lục yên bên trong, sau đó mượn dùng thân thể hắn đem lục yên giải khai hai bên kia trong nháy mắt, đứng dậy bay ra đi, bay đến Mạc Thượng Hà trên người khi, càng là đem hắn đương đá cái chân, mượn lực đặng một chút, tưởng phi càng mau, xa hơn. Nhưng ai biết, Mạc Thượng Hà phản ứng rất mau, tuy rằng ở lục yên vô cùng thống khổ, nhưng hắn đầu óc lại còn thanh tỉnh biết chính mình tình cảnh hiện tại, còn biết chính mình kế tiếp đem gặp phải cái gì, càng biết Tham Lang môn chủ muốn làm cái gì. Cho nên ở Tham Lang môn chủ đặng ở trên người hắn thời điểm, hắn hai tay ôm chặt lấy Tham Lang môn chủ đặng hắn kia chỉ chân, liều chết cũng muốn đem hắn giữ chặt, đồng quy vu tận. Hắn phản bội vạn cách, phản bội nghĩa phụ, trở thành một người vong nghĩa tiểu nhân, tất cả đều là bởi vì cái này Tham chủ. Hiện giờ Tham Lang môn chủ muốn hy sinh hắn, đem hắn đương đá cây chân, hắn đương nhiên sẽ không làm người này như nguyện, muốn chết cùng chết. Tham Lang môn chủ không thể tưởng được Mạc Thượng Hà phản ứng nhanh như vậy, ở mấu chốt nhất thời điểm gắt gao ôm hắn chân, không cho hắn lui, trong lòng lại cấp lại tức, dùng sức hung hăng mà hướng Mạc Thượng Hà ng lực đá, tưởng đem hắn đá văng tiếp tục chạy trốn. Chính là mặc kệ hắn như thế nào đá, đa dụng lực đá, Mạc Thượng Hà chính là không buông tay, mà hắn thời gian rất có hạn, cũng chỉ có nháy mắt công phu, bị Mạc Thượng Hà như vậy mà ôm, bỏ lỡ điểm này thời gian, hiện tại hắn cũng thân ở lục viện bên trong, bị tịch độc ăn ngoẩn. Đáng chết Mạc Thượng Hà, đi tìm chết. Tham Lang Môn chủ tức giận, ở mất đi tốt nhất thời cơ chạy trốn khi, không hề nghĩ rời đi, mà là đem sở hữu lửa giận hướng Mạc Thượng Hà trên người giải, đem hắn đá đến trên mặt đất, hung hăng mà đánh, biên đánh biên mắng. "Cậu nô tài, đi tìm chết đi." Làm cậu nên có làm cậu bộ dáng, giống ngươi loại người này, đến nơi nào đều chỉ xứng làm cậu, không xứng làm người. Lúc trước ta chính là nhìn chúng ngươi làm cậu bộ dáng, cho nên mới sẽ làm ngươi ngồi trên Tham Lang Môn hữu sứ vị trí, ngươi cho rằng ta thật nhìn chúng ngươi năng lực sao? Muốn nói năng lực, ta Tham Lang Môn so ngươi có năng lực người nhiều đi, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ta là thì thế nào? Đến cuối cùng ngươi còn không phải đến ta, nếu không có ta, ngươi có thể đi vào vạn một cách sao? Bằng không ngươi hiện tại còn ở bên ngoài, chỉ sợ đã sớm bị Hắc là sát cấp ăn. Mạc Thượng Hà bị Tham Lang môn chủ ra sức đánh một đốn, nhưng hắn cũng không kêu đau, vô luận thương thế có bao nhiêu trọng, hắn đều chịu đựng, đem trong lòng lựa giận cũng phát tiết ra tới. Kia thì thế nào? Giống ngươi loại này vong ơn phụ nghĩa người, sớm hay muộn có một chút sẽ phản bội ta. Mạc Thượng Hà, ngươi biết không? Ngươi cùng ba người kia, không, là ba cái linh so sẽ với, ta càng thưởng thức bọn họ. Một người nếu là không có lương tâm, liền tính lại có năng lực, kia cũng lên không được mặt bàn, không thể tin. Ngươi có biết hay không ta vì cái gì vẫn luôn không đem ngươi giới thiệu cho tổng môn chủ nhận thức? Bởi vì ngươi không nổi, ngươi không có tư cách này. Thì ra là thế, thì ra là thế có trách hắn ở tham lang môn như vậy nhiều năm đều không có bất luận cái gì phát triển, có trách hắn trả giá như vậy nhiều nỗ lực đều không chiếm được mặt trên thưởng thức, nguyên lai là cái này tham lang môn chủ đang làm trò quỷ, hắn thật là hối hận a, sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, lúc trước liền tính cho hắn lại nhiều quyền lợi cùng địa vị, hắn cũng sẽ không phản bội vạn mục cách, sẽ không phản bội nghĩa phụ. mặc tượng hà đột nhiên nghĩ đến một chứng lưu, hiện tại có thể cứu hắn cũng cũng chỉ có một chứng lưu, vì thế dùng còn thừa sức lực hô to, nghĩa phụ, cứu ta, nghĩa phụ, hắn muốn gì không nghĩ tới, bởi vì như vậy một tiêu khẳng định sẽ kinh động nghĩa phụ, đến lúc đó hắn không thể giết phương đông thanh, bắc huyền thiên cùng tây lạc nhạn ba người, nhưng là hiện tại vì mạng sống, hắn không thể không tới liên tính không sống được, hắn cũng muốn lôi kéo tham lang môn chủ cho cùng. Nghe được tiếng la, Mộc Trường Lưu nhanh chóng tới rồi, chính là tới rồi hiện trường mới biết được sự tình nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không có ra tay trước cứu mạc thượng Hà, mà là trước đem Vương Đông Thanh, bác Hùng Thiên cùng Tây Lạc Nhạn còn thừa linh hồn chi lực dừng, không cho chúng nó lại sói mòn, mạnh mẽ đem còn thừa linh hồn chi lực áp trở lại bọn họ trong cơ thể. cứ như vậy, ít nhất còn có thể giữ được bọn họ một cái mệnh, đến nỗi sẽ biến thành bộ dáng gì, vậy không được biết rồi. nhìn đến Mộc Trường Lưu trước cứu Vương Đông Thanh, Bắc Hùng Thiên cùng Tây Lạc Nhạn, Mặc Thừa Hà trong lòng hỏa thật sự, càng thêm thống hận kia ba cái không phải người lỗ vật. Ngiã phụ nhận nuôi như vậy nhiều người chỉ nhận hắn làm nghĩa tử. Theo lý thuyết hắn mới là nghĩa phụ nhất coi trọng người. Vì cái gì nghĩa phụ tới lúc sau không phải trước cứu hắn. Vì cái gì? Lúc này, Mặc Thượng Hà còn bị Tham Lang môn chủ ngược đãi. Tham Lang môn chủ tự biết trốn bất quá này một kiếp, hành tung lại đã bại lộ, liền tính bất tử cũng khó có thể chạy thoát. Cho nên lúc này đem lửa giận tất cả đều hướng Mặc Thượng Hà trên người giải, nhưng không vội mà đem người lộng chết. Trầm Gái Cha tấn hắn, đã kích hắn. Mặc Thượng Hà, ta còn tưởng rằng ngươi ở Mục Trường Lưu trong lòng có bao nhiêu quan trọng đâu? Nguyên Lai cũng bất quá như thế, Mục Trường Lưu thả rằng trước cứu kia Ba cái không phải người đồ vật, cũng không cứu ngươi cái này nghĩa tử. Ha ha, thật là buồn cười a cũng đúng, giống ngươi loại người này đổi thành là ta, ta cũng sẽ không trước cứu ngươi. Tiêu ba cái tuy rằng không phải người, nhưng bọn hắn đối một trường lưu trung thành và tận tâm, chỉ bằng điểm này, bọn họ liền đáng giá một trường lưu ra tay trước cứu. Mà ngươi cái này vong ân phụ nghĩa phản đồ có cái gì tư cách làm một trường lưu trước cứu ngươi? Mặc Thương Hà, ngươi có biết hay không thiên phạm vì cái gì không thích ngươi? Bởi vì hắn biết thân là con cái nên làm cái gì. Thiên phạm vì ta cái này phụ thân, mặc kệ nhiều nguy hiểm liền phải đem tin tức truyền quay lại tới. Nhìn xem ngươi, ngươi lại là như thế nào làm nhân gia nhí tử? Đối đãi một cái dưỡng dục ngươi lớn lên là nhân, ngươi đều có thể như thế nhẫn tâm đối đãi, lại có chuyện gì làm không được? Thiên Phạm chính là ghê tởm ngươi này phó sát mặt, cho nên ngươi ở trước mặt hắn liền điều cẩu đều không bằng. Bất quá cẩu cũng có cẩu tác dụng, nếu không có ngươi, ta như thế nào có thể dễ dàng liền tiến vào vạn mục các, dễ dàng biết được ma vương sự. Ha ha. Mặt Thượng Hà bị Tham lang môn chủ lại đánh lại đả đá kích, đã sắp hỏng mất, thật muốn chết cho xong việc, nhưng cố tình lại không chết được. Nhìn đến một trường lưu đang ở hết sức chăm chú toàn lực cứu giúp Phương Đông Thanh, Bác hình thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người, mà coi thường hắn sinh tử, hắn trong lòng thật sự thật là khó chịu, hảo thống khổ. Niệm phụ, Niệm phụ, ngươi thật sự không cần ta sao? Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, chỉ hi vọng Niệm phụ lại cho ta một lần cơ hội, lúc này đây ta là thật sự biết sai rồi. Mạc Thượng Hà lúc này đây đích đích xác xác là thật sự nhận sai, không phải ở dùng khổ nhục kế, nhưng Lang Tới chuyện xưa rất nhiều người đều nghe qua, lúc này ai còn tin tưởng hắn? Mục Trường Lưu có thể cảm giác được đến Mạc Thượng Hà hiện tại xin giúp đỡ, cũng có thể nghe được đến Tham Lang môn chủ những lời này đó, nhưng hắn không có công phu đi để ý tới, hiện tại cần thiết muốn chạy nhanh cứu giúp phương Đông Thanh kia mấy cái, bằng không bọn họ liền thật sự hồn phi phách tán. Ở hắn trong lòng, này ba cái hải tử sớm đã giống nếu hơn giống nhau quan trọng, hắn một cái đều không nghĩ mất đi. Đến nỗi Mạc Thượng Hà, hắn là chân chính hết hy vọng. Nuôi lớn nhi tử lại như thế nào? Liên Tính là thân sinh nhi tử, ở làm bậc này đại nghịch bất đạo việc sau, hắn cũng sẽ không nương chiều nghĩa Phụ Mạc thượng hà thấy một trường lưu lâu như vậy đều không để ý tới hắn, trong lòng đau quá. so tham lang môn chủ ra sức đánh hắn thời điểm còn muốn đau. hắn hiện tại thật sự thực hy vọng nghĩa Phụ có thể mở to mắt liếc hắn một cái, chính là kia giống như là cái hy vọng sắp đời. theo phương đông thanh, Bác hình tiên cùng tây lạc nhạn ba người linh hồn chi lực bị thu hồi đi, hiện trường thượng lục yên dần dần phai nhạt, cỏ cây cũng chậm rãi lui trở lại thổ nhũ bên trong, nhưng trong không khí còn tràn ngập độc khí, trong lúc nhất thời sẽ không tan đi. bất quá điểm này độc khí cũng không ngừng liệt, võ công tu vi cao một chút người là không sợ. Độc khí tan đi ra ngoài Tham Lang môn chủ dự kiến, hắn vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, chính là trăm triệu không nghĩ tới một Trường Lưu tới lúc sau thế, nhưng là trước rừng linh hồn chi lực, Phá Vương Đông Thanh ba người ngọc nát đá tan bố ra tới đợt trận. Lúc này hắn hoàn toàn có thể chạy đi, đến nỗi trên người chung về điểm này độc, chỉ cần dùng điểm thời gian liền có thể loại bỏ. Tham Lang môn chủ thấy được sống hy vọng, lập tức bỏ xuống Mạc Thượng Hà rời đi, bằng mau tốc độ thoát đi. Hắn vốn đang tưởng đem Mạc Thượng Hà giết lại đi, bất quá ngẫm lại vẫn là lưu hắn một mạng, không lãng phí thời gian này. Người này hiện tại tồn tại chỉ sợ so chết còn khó chịu đi. Ha ha pháp thượng hà hiện tại lực chú ý tất cả đều ở một trường lưu trên người đã không có tâm tư đi ngăn cản tham lang môn chủ chạy trốn tâm như đau cắt đau không ngừng âm thầm mà hò hét nghĩa phụ nghĩa phụ ta biết sai rồi nguyên lai like hắn sai đến như vậy thái quá cái gì quyền thế địa vị có được thời điểm cố nhiên sáng giỏi diễm lệ chính là lại so với không thượng thân tình tới quan trọng quyền thế cùng địa vị sáng giỏi ở mặt ngoài quan tâm cùng yêu thương còn lại là ở bên trong trước kia hắn quá mức với muốn mặt ngoài sáng giỏi vì cái này mặt ngoài sáng giỏi hắn không tiếc hy sinh nội bộ quan hệ cùng yêu thương kết quả thua thất bại thảm hại quyền thế địa vị đã không có quan hệ cùng yêu thương cũng đã không có hắn cái gì đều không có nghĩa phụ ta biết sai rồi ta biết sai rồi Mục Trường Lưu nghe thấy được coi như không nghe thấy, không nghĩ ở cái này thời điểm mấu chốt phân tâm, tính toán đem phương Đông Thanh, Bắc Hùng Thiên cùng Tây Lạc Nhạn tình thế ổn định lúc sau lại để ý tới hắn. Phía trước hắn mềm lòng phóng mạc Thượng Hà trở về, vốn là đối hắn còn có điều phong bị, hiện giờ ra loại sự tình này, hắn đã là hoàn toàn thất vọng rồi. Mặc kệ Mạc Thượng Hà nói cái gì nữa, lại làm cái gì, hắn đều sẽ không tha thứ. Một người tâm lại mềm, vẫn là có hạc cuối, cái này điểm mấu chốt chính là tuyệt vọng. Một khi chạm đến đến cái này điểm mấu chốt, bất luận cái gì lời nói, bất luận cái gì sự đều không thể lướt qua. Diệp phụ mặc thượng Hà thường thường mà kêu một Trường Lưu, từ bắt đầu nửa khắc chung kêu một lần đến sau lại một tức chi gian mà kêu, tốc độ là càng lúc càng nhanh, có thể thấy được hắn cỡ nào khát vọng một Trường Lưu mở to mắt xem hắn, quan tâm quan tâm hắn. Nghĩa phụ, ta cũng bị thương, cũng sắp chết, ngươi có thể quan tâm quan tâm một chút ta sao?" Đáp án đương nhiên là làm hắn thất vọng, bởi vì một Trường Lưu đều không có mở xem qua tình, liền tính đôi mắt mở cũng chỉ là nhìn xem phương đông thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc ba người, vì bọn họ chưa thương, đến hắn, căn bản là không có tính toán khoảng. Loại cảm giác này, thật sự hảo. Lênh, lênh đến hắn liền tồn tại ý nghĩa đều nhìn không tới. Rốt cuộc, ở nửa ngày lúc sau, một Trường Lưu mở mắt, nhưng rất ít mỏi mệt. Bất quá hắn cũng không có ở ngay lúc này đi để ý tới Mạc Thượng Hà, mà là đuổi tới dược phòng đi lấy dược, sát thuốc, làm kế tiếp trị liệu công tác. Mà lúc này, Mạc Thượng Hà rốt cuộc đỉnh không được, dưng dưng hôn mê qua đi. Lúc này hắn đang nếm tới rồi chúng bạn xa lánh tư vị, thật sự không phải cái gì hảo hương vị, thứ khổ, so hoàng liên còn khổ, chỉ sợ trên đời này không có so cái này càng khổ hương vị, khổ đến làm người không nghĩ tiếp tục sống sót, bởi vì như vậy sống quá thống khổ. Nếu lại cho hắn một lần cơ hội, ngươi sẽ không lựa chọn đi này một cái so hoàng liên còn muốn khổ lộ. Chính là hắn còn có lựa chọn cơ hội sao? kiếp này không có, kiếp sau có thể hay không có. Chương 493, ta không muốn. Chương 493, ta không muốn. Mục Trường Lưu vội xong lúc sau, xác định Vương Đông Thanh, bác hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người tình huống đã ổn định, tuy rằng chỉ còn lại có một chút linh hồn chi lực, nhưng cuối cùng là bảo vệ một cái mệnh, đã không thể bảo trì hình người, đều biến trở về thực vật chi dạng. Bảo đảm ba người tánh mạng vô ưu lúc sau, Mục Trường Lưu mới đi để ý tới chỉ còn lại có một hơi mạc thượng hà, hơn nữa cũng không có đem hết tâm lực cứu rút, chỉ là đơn giản trị liệu một chút, làm hắn tỉnh lại liền hảo, đến nỗi tỉnh lại lúc sau sẽ biến thành bộ dáng gì kia không quan trọng. Mạc thượng hà tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình còn tranh ở nguyên lai like vị trí, cả người vô cùng đau đớn, miệng vết thương cũng không có di thuốc, trên người quần áo lại rơi lại phá, so đầu đường thượng khắc cái còn không bằng, mà hiện trường đã không có phương đông thanh, bác hình thiên cùng tây lạc nhạn ba người thân ảnh, hiện nhiên là bị mục trường lưu cấp đưa đến địa phương khác đi chữa thương. nghĩa phụ nếu đã đem kia ba người an trí hảo, vì cái gì lại không có bắt đầu cho hắn chữa thương, liền đem hắn lộng tới một cái sạch sẽ địa phương đều không có, vì cái gì? Kỳ thật ở mặt thượng hà trong lòng sớm đã có đáp án, chỉ là hắn không muốn đi đối mặt mà thôi, càng vô pháp tiếp thu sự thật này. Nghĩa phụ tuy rằng dễ dàng mềm lòng, nhưng lại là cái có hạn của người, càng là cái chấp nhất người, hắn lại nhiều lần phản bội, sớm đã tới rồi nghĩa phụ điểm mấu chốt. Lúc này đây chỉ sợ nghĩa phụ sẽ không lại mềm lòng. Nghĩa phụ, không cần nói thêm nữa. Phía trước là ngươi một lần nữa hồi vạn muội các thời điểm ta cũng đã nói được rất rõ ràng, nếu ngươi muốn đánh mưu ma trước quỷ, như vậy chúng ta chi gian phụ tử chi tình như vậy là tuyệt. Ngươi mặc thượng hà không hề là ta một trường lưu nghĩa tử, từ nay về sau sống hay chết đều cùng vạn muội các không quan hệ. Một trường lưu lạnh nhạt nói, trong lời nói không có chút nào tình cảm, nhìn ra được hắn là nghiêm túc, không hề có bất luận cái gì không đành lòng cùng không tha. Chuyện tới hiện giờ, hắn còn có cái gì không đành lòng cùng không tha? nghĩa phụ, ta biết sai rồi, thỉnh ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi. Mặc Thượng Hà lại hoàn có cấp, đỉnh đau đến thân hình quỳ đến mục trường lưu trước mặt, thỉnh câu hắn tha thứ. Lúc này đây là thật sự ở cầu tha thứ, không có bất luận cái gì âm mưu. Hắn đã cùng đường, nếu là nghĩa phụ không tha thứ hắn, đem hắn đuổi ra vạn mũi các, hắn liền thật sự hai bàn tay trắng, cùng đường. Nhưng mục trường lưu đối Mặc Thượng Hà tâm đã hà đấu, cho dù biết Mặc Thượng Hà là thật sự ở nhận sai, hắn cũng không tính toán tha thứ hắn, càng sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Cơ hội ta đã đã cho ngươi, hơn nữa không ngừng một lần, chính là ngươi lại không biết quý trọng, hiện tại ngươi còn muốn ta cho ngươi cái gì cơ hội? Thượng Hà, rất nhiều việc làm chính là làm, nếu làm phải trả giá đại dối. Ngươi có từng nghĩ tới vạn mục các kia hơn trăm cái nhân ngươi mà chết người, bọn họ vô tội như nào? Chính là lại bởi vì ngươi mất đi quý giá sinh mệnh. Nếu không phải nếu hơn cùng lị hành, chỉ sợ liền ta đều không thể may mắn thoát khỏi. Này hết thảy hết thảy, ngươi cảm nhận được đến hổ thẹn. Hoàn toàn không có, đúng không? Nếu ngươi thật cảm thấy hổ thẹn, lại như thế nào sẽ như thế phát dội mà lần thứ hai mưu hại vạn mục các? Nghĩa phụ, quân tử có điều gọi có việc không nên làm. Ta từ nhỏ sẽ dạy ngươi làm người đạo lý, những cái đó đạo lý ngươi tất cả đều cấp đã quên, chỉ biết quyền thế, danh dự cùng địa vị. Vì này đó, ngươi không tiếp giết hại cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bào, giết hại dưỡng dục ngươi thành nhân ân nhân, ngươi thật sự quá lăng ta thất vọng rồi lúc này đây ngươi trở về kỳ thật ta ngay từ đầu liền biết ngươi ở dùng khổ nhục kế nhưng ta còn là làm ngươi vào được ta ở trong lòng nóng trong ngươi sớm ngày quay đầu lại hy vọng ngươi chân chân chính chính quay đầu lại cho nên ta cho ngươi một lần cơ hội cũng là cuối cùng cơ hội chính là ta trăm triệu không nghĩ tới ngươi hành động nhanh như vậy vừa mới trở về không đến một ngày ngươi liền bắt đầu thực hành ngươi âm mưu ta liền một chút chuẩn bị đều còn không có làm tốt đáng thương thanh nhi hình tiên cùng lạc nhạ, bọn họ bị ta mềm lòng cùng chờ đợi cướp hại ta thật sự không nên làm ngươi trở về thật sự không nên mục trường lưu hối hận không thôi làm nước mắt giàn Hắn muốn định cấp Mặc Thượng Hà cuối cùng một lần cơ hội, làm hắn về trước vạn một cách, sau đó làm tốt các loại phòng bị, chính là hắn phòng bị còn không có làm tốt, Mặc Thượng Hà đã đầu thú. Tuy rằng là Mặc Thượng Hà hại Phương Đông Thanh, Bắc Huyền Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người, nhưng hắn làm sao lại không phải hại bọn họ không thủ? Nếu hắn không cho Mặc Thượng Hà trở về, nay hết thảy hết thảy đều sẽ không phát sinh, cho nên đều là hắn sai. Nghĩa Phụ, ta biết sai rồi, ta chỉ là bị tham lam ngôn chủ mê hoặc, cho nên mới sẽ làm ra như vậy sự. Ta kỳ thật không nghĩ, ta thật sự không có nghĩ tới yếu hại vạn một các bất luận kẻ nào, càng không có nghĩ tới yếu hại Nghĩa Phụ, Nghĩa Phụ, ta. Ngươi thật sự không có nghĩ tới sao? Ta. Mặc kệ ngươi có hay không nghĩ tới, kia đều đã không có trọng đây là ngươi tạo nghiệp, chỉ có chính ngươi tới đánh vác. hiện giờ huyền linh giới ma tộc hành hành, mặc cho thiên tinh môn lại như thế nào cường đại, cũng có địch ma tộc tiến công tập kích, chỉ có nếu hân cùng lịch hành mới có thể đối phó được. ma tộc thật sự như thế lợi hại sao? mặc thượng hà đã sớm đã từ tấp thiên phàm phát tới tin tức chung biết được hắc la sát là huyết ma, là ma tộc ma loại. có lẽ là chưa bao giờ tiếp xúc quá ma tộc, cũng rất ít nghe nói, cho nên hắn mới không cảm thấy ma tộc có bao nhiêu đáng sợ. nếu thật sự đáng sợ, vì cái gì không dà tranh bá huyền linh giới? nếu ma tộc như thế lợi hại, một lực thân cùng diêm lịch hành lại có thể nào đối phó? trừ phi thực lực của bọn họ so ma tộc còn lớn. cường. Nghĩ đến có cái này khả năng, Mạc Thượng Hà mới biết được chính mình từ lúc bắt đầu liền sai rồi, 10 phần sai. Nếu Ma Vương vợ chồng hai thật sự cường đến loại tình trạng này, Thiên Tinh Môn lại có thể nào nề hà được bọn họ? Hắn cùng Tham Lang Môn chủ như thế tính kế vạn bộ cách, vạn nhất bọn họ vợ chồng hai tới tìm hắn tính sổ, Thiên Tinh Môn khẳng định cháu không được hắn, hắn sở hữu trả giá chẳng phải đều là của phí. Này không thể nghi ngờ là đào mồi cho mình, tự tìm tử lộ. Nghĩa phụ, Ma Vương vợ chồng thật sự như thế lợi hại sao? Bọn họ chẳng qua là hai cái mới xuất hiện bị, như thế nào có năng lực cùng Thiên Tinh Môn đối kháng? Giống như gì có thể mạnh hơn Ma Tộc? Tin hay không từ ngươi, bọn họ hai vợ chồng thực lực xa so các ngươi biết. Lúc này Đới Hắc La Sát vì cái gì không dám động Vạn Mục Các cùng Ma Thành? Chính là bởi vì bọn họ hai vợ chồng. Chuyện khác ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hiện tại liền rời đi Vạn Mục Các, về sau sống hay chết, xem chính ngươi tạo hóa. Đi thôi, đi được càng xa càng tốt, nơi này đã không có người dung thân nơi. Nghĩa phụ, hiện giờ Hắc La Sát hành hành huyền linh giới, ngươi làm ta đi nơi nào? Ta lại có thể đi nơi nào? Mạc Thượng Hà lôi kéo một trường lưu nghĩa phụ, đau khổ cầu xin, chỉ hy vọng có thể lưu tại Vạn Mục Các. Hiện tại chỉ sợ trừ bỏ Ma Thành ở ngoài, chính là Vạn một Các an toàn nhất. Nếu Hắc La Sát thật sự đánh tới, Ma Vương vợ chồng hai vì nghĩa phụ an nguy, khẳng định sẽ ra tay, cho nên nơi này an toàn nhất. Sớm biết rằng như vậy, đương hắn lại lần nữa trở lại vạn một các thời điểm liền đem Tham Lang môn chủ trách hỏi, chính mình ở chỗ này hảo hảo hàng mặc kệ bên ngoài biến thành bộ dạng gì, hắn đều có thể giữ được một cái mệnh. Thiên kim khó mua sớm biết rằng a. Làm bực này phát rồ, lòng Lang dạ sói sự, ngươi cảm thấy ngươi còn có mặt mũi đại ở cái này địa phương sao? Đi thôi, nếu không đi, giống như hân cùng lịch hành một hồi tới, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lấy bọn họ tính tình, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhiều lần như hại vạn một các người. Đây là ta có thể vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện. Mục Trường lưu thất vọng buồn lòng lại bất đắc dĩ nói, thực sự không nghĩ nhìn đến chính mình một tay mang đại hải tử chết ở chính mình trước mặt, nhưng lại vô pháp tha thứ hắn hành động, đành phải làm hắn đi ra ngoài tự sinh tự diệt. Nghĩa phụ, thật sự không có biện pháp khác sao? Ta là người thân thủ mang đại hải tử, ngươi nhận tâm sao? Mạc Tượng Hà hiện tại rõ ràng hơn chính mình vị trí thế cục, đã tới rồi sơn cùng thủy tận nấm nỗi, duy nhất hy vọng liền ở Mục Trường Lưu trên người. Nếu không chiếm được nghĩa phụ tương trợ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không muốn chết, một chút đều không nghĩ. Mục Trường Lưu dùng sức rút về quần áo của mình, không cho Mạc Tượng Hà lôi kéo, xoay người đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói: "Nếu Vân Cùng Lịch hành đại khái còn có một canh giờ liền sẽ trở lại Vạn U Các, một canh giờ trong vòng ngươi nếu là không đi, vậy không có cơ hội lại đi, chỉ có chết ở chỗ này. Lựa chọn như thế nào, chính ngươi quyết định đi." Nghĩa phụ Ta biết ngươi nhất định có thể cứu ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi nhất định có thể cứu ta. Nhưng là ta không muốn. Không muốn, ngươi không muốn. Cái này đáp án đối Mạc Thượng Hà đã kích rất lớn, vẻ mặt cho tàn. Nghĩa phụ không muốn cứu hắn, không muốn cứu hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đi thôi, nơi này đã không thuộc về ngươi. Mục Trường Lưu không hề cùng Mạc Thượng Hà vung nghĩa, khởi bước chạy lấy người. Hắn chưa từng có nhiều thời giờ bồi Mạc Thượng Hà vung nghĩa, tham lang môn chủ còn ở vạn một cát trung, chỉ là không biết dấu ở nơi nào mà tôi, người này cần thiết muốn phỏng, bằng không sẽ có rất nhiều biến cố. Liền tính tìm không ra tới cũng không quan trọng, Tham Lang môn chủ bị thương, nhất thời nửa khắc là sẽ không ra tới, nhưng mà một canh giờ lúc sau nếu hắn bọn họ đã trở về, đến lúc đó liền tính Tham Lang môn chủ ra tới gây sóng gió, kia cũng không sợ. Hắn vì cứu Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn, hao phí thật nhiều linh lực, hiện tại nếu là gặp được Tham Lang môn chủ, chỉ sợ rất khó chống đỡ được. Mục trường lưu đánh chính là cái này chủ ý, cho nên muốn muốn đem Tham Lang môn chủ tìm ra, nhưng cũng không có tính toán đem hắn bắt được tới, nếu tìm được rồi người sẽ coi như không phát hiện, làm hắn tiếp tục trốn tránh. Giống như hơn bọn họ trở về lúc sau lại thu thập hắn. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Tham Lang môn chủ sẽ âm thầm đối Phương Đông Thanh, Hình Thiên cùng Tây Nhạn xuống tay, bọn họ linh lực chữa thương. Vì bảo đảm văn nhất, mục trường lưu rời khỏi sau liền chạy nhanh đi bảo hộ hảo phương đông thanh ba người, ít nhất muốn bảo vệ cho này một canh giờ. Nhưng mà tham lang môn chủ cũng không ngu ngốc, biết rõ chính mình hành tung đã bại lộ, trong tay lại không có bất luận cái gì lợi thế, một khi xảy ra chuyện gì, đối hắn còn lại là phi thường bất lợi. Cho nên tham lang môn chủ chỉ là đơn giản điều tức liền bắt đầu hành động, ở vạn mục các tìm kiếm có thể bảo mệnh lợi thế. Mà hiện tại vạn mục các đã không có gì người, trừ bỏ mục trường lưu ở ngoài chính là kia ba cái một linh, chỉ có khống chế bọn họ bốn cái trong đó một cái, hắn mới có bảo mệnh lợi thế. Cũng may mặc thượng hà phía trước đã cho hắn vạn mục các bản đồ địa hình, hắn núi nơi này thuộc thật sự biết nơi nào là quan trọng vị trí không bao lâu, tham lang môn chủ liền tìm tới rồi một trường lưu nơi vị trí, ngay cả phương đông thanh, bác hình thiên cùng tây lạc nhạn ba người cũng ở cùng vị trí, nhưng bọn hắn ba người hiện tại cũng không phải hình người, mà là thực vật thái độ, bị reo trồng ở phía nhiều thổ nhưỡng bên trong. ha ha ha, một cách chủ, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ, ngươi là tham lang môn chủ, một trường lưu một đoán liền đoán được ra tới, kỳ thật căn bản là không cần đoán, vạn mục các hiện tại không có gì người, trừ bỏ hắn cùng phương đông thanh ba người, cũng chỉ có mạc thượng hà cùng tham lang môn môn chủ, một cách chủ thật là hảo nhãn lực, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ta thân phận, bội phục bội phục. ừ, lần này tới gặp một cách chủ chính là tưởng cùng một cách chủ luận một kiện đồ vật, không ạ. Mộc Trường Liêu không đợi Tham Lang môn chủ nói rõ ràng muốn mượn cái gì đã cự tuyệt. Tại đây loại tình huống dưới, người ta từ địch, còn có cái gì đổ vật nữa mượn? Chỉ có một cái bệnh. Cái này chỉ sợ không phải do một các chủ, liền tính ngươi không nĩ mượn, kia cũng đến mượn. Kỳ thật ta yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần một các chủ ở trong tay ta đãi cái mấy ngày, chờ ta xong xuôi sự lúc sau tự nhiên sẽ thả các chủ. Tham Lang môn chủ cũng không có đem Mộc Trường Lưu cự tuyệt để ở trong lòng, tiếp tục gầm thật sâu mà nói chính mình nói: "Không bằng môn chủ ở ta trên tay đãi mấy ngày, chờ ta đem sự tình xong xuôi lại giữ cửa chủ cất thả, như thế nào? Một các chủ, thành không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Tham Lang môn chủ, thỉnh chớ quên đây là địa bàn của ta, từ ta định đoạt. Ha ha địa bàn của ngươi, ngươi định đoạn. Ha ha, thật là buồn cười. Nếu ngươi thật sự có thể làm được chủ, lúc trước ngũ tộc vây công vạn mục các thời điểm vì cái gì sẽ như thế thảm thiết. Nếu ngươi thật sự có thể làm chủ, kia ba cái một linh vì cái gì còn sẽ có như vậy bi kịch. Ha ha, mục trường lưu là cái gặp qua sóng to gió lớn người, gặp qua càng nhiều so tham lang môn chủ đê tợm đê tiện hạng người, đối trường hợp như vậy sớm đã xuất hiện phổ biến, sẽ không bởi vì tham lang môn chủ dăm ba câu mà tức giận. Trân tinh những núi, tham lang môn thậm chí là thiên tinh môn tựa hồ so với ta cái này nho nhỏ vạn mục các còn muốn thảm thiết, còn muốn bi kịch đến nhiều đi. Có phải hay không, tham lang môn chủ? Như vậy phản bác, đối tham lang môn chủ không thể nghi ngờ là một loại đả kích to lớn. Tham Lang môn chủ thay đổi mặt, dữ tợn nói: Một trường lưu, ta sẽ làm ngươi bởi vì hôm nay lời nói trả giá thảm trọng đại giới. Tham Lang môn chủ, ta cũng sẽ làm ngươi bởi vì hôm nay làm những chuyện như vậy trả giá thảm trọng đại giới. Như thế nào? Ngươi là đang đợi Ma Vương vợ chồng hai lần tới giúp ngươi sao? Bọn họ hiện tại còn xa ở Ấn Độ thành, liền tính ngày đêm kiêm chỉnh, cũng muốn hoa nửa tháng thời gian, chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, ngươi đã là một khối thi thể. Nga, phải không? Xem ra cái này Tham Lang môn chủ còn không biết nếu hơn bọn họ tốc độ, chỉ sợ liền thần thú thực lực đều không rõ ràng lắm đi. Thật là cái buồn cười người. Xem ra ngươi đối Ma Vương vợ chồng hai rất có tin tưởng đâu. Tham Lang môn chủ mặt ngoài nói được rất đắc ý, nhưng trong lòng kỳ thật ở hốt hoảng. Đối với Ma Vương vợ chồng sự tích, hắn hoặc nhiều hoặc ít có điểm nghe thấy, càng từ tất thiên phàm nơi nào được đến một chút về bọn họ biến mất. Ma Vương vợ chồng hai đối rất nhiều sự, rất nhiều người tới nói đều là cái biến số, chỉ cần có bọn họ tồn tại, rất nhiều nguyên bản là dựa theo kế hoạch phát triển sự đều sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng hắn không tin đôi vợ chồng này thực sự có như vậy lợi hại, nhất định là trên giang hồ đem bọn họ chuyển đến quá khoa trương. Một đôi tuổi trẻ phu thế có thể có cái gì thực lực, thật mạnh thực tế bất quá là đầu cơ chụp lợi thôi. Tham Lang môn kinh địch, chú định hắn bi thảm kết cục, chỉ là hắn hiện tại còn không có ý thức được. Mục Trường Lưu hiện tại chỉ là tận khả năng cùng Tham Lang môn chủ kéo dài thời gian, chờ mục nhược hân cùng Diêm Lịch hành tới rồi. Nếu hiện tại đầu thủ, hắn một chút phần thắng đều không có, còn có khả năng hại chết Phương Đông Thanh, Bác Hùng Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người. Cũng may Tham Lang môn chủ quá mức tự cho là đúng, cái này làm cho hắn có cơ hội tranh thủ cũng đủ thời gian. Ta đối bọn họ đương nhiên là có tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi đối chính mình nhi tử không có tin tưởng sao? Có lẽ hắn đã Hắc La Sắt cấp giết đi. Tước Thiên Phạm là Tham Lang môn chủ nhất để ý một người, Mục Trường Lưu nói chọc giận hắn, vì thế tức giận mà giống trở về. Con của ngươi mới bị Hắc La Sắt cấp giết đâu? Nếu không phải Thiên Phạm cho ta chuyển quay lại tin tức, ta lại há có thể từ Hắc La Sắt trong tay chạy ra tới cho nên liền tính con của ngươi đã chết, bất luận kẻ nào nhi tử đã chết, ta nhi tử cũng sẽ không bị hắc la sát giết chết. ngươi liền ở nơi đó lừa mình dối người đi. theo ta phải đến tin tức, nếu không có nếu hân cùng lịch hành tương trợ, ngươi lấy nhi tử đã sớm bị hắc la sát cướp mất khô rồi huyết khí. đến nơi la sát sự cũng đều là dựa vào nếu hân cùng lịch hành hắn mới biết được. bằng ngươi cái kia vô dụng nhi tử, không có nếu hân cùng lịch hành che trở, có thể từ la sát trong tay sống sót sao? đừng có nằm động. mục chương lưu, ngươi câm miệng cho ta, sự tình tuyệt đối không phải như thế. có phải như vậy hay không không quan trọng, ta cho rằng là cái dạng này liền đã đủ rồi. ngươi tìm chết. Tham Lang môn chủ tức muốn hút máu, vốn đang không nghĩ nhanh như vậy đạo thủ, nhưng thật sự là nhịn không được, trung quy vẫn là đạo thủ. Mục Trường Lưu cùng Tham Lang môn đánh lên, tiếp nhất chiêu trốn ba chiêu, sẽ không cùng Tham Lang môn chủ liều mạng, còn đem hắn dẫn tới bên ngoài đi, miễn cho thương đến Phương Đông Thanh, bác Huyền Tiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người. Tới rồi bên ngoài, Mục Trường Lưu liền không có lại đạo thủ, tiếp tục múa mép thưa môi, như thế nào? Đường đường Tham Lang môn môn chủ thế nhưng là một cái đối mặt không được sự thật người sao? Cũng thế, ta thả hỏi ngươi, ngươi cũng biết Hắc La Sát lai lịch. Nói đến Hắc La Sát, Tham Lang môn chủ lực chú ý mới đi một chút, đứng ở Trường Lưu mới bước vị trí cùng hắn đối thoại, một bộ thực gớm bộ dáng trả lời, đương nhiên biết, hắn là huyết ma, là ma tộc ma vật. Ngươi chỉ sợ không biết đi. Ngươi vừa rồi còn ở giọng giặc mà nói một nhược hân cùng diêm lịch hành có thể đối phó được hắc la sát, hiện tại ngươi còn có như vậy tin tưởng sao? Đương nhiên là có. ở lừa mình dối người đi. Ngươi biết cái gì là ma tộc sao? Ma tộc không sinh bất tử bất diệt, mặc cho ngươi lại cường cũng giết bất tử bọn họ. Một nhược hân cùng diêm lịch hành liền tính lại lợi hại lại có thể thế nào? Bọn họ có thể giết chết không sinh bất tử bất diệt ma tộc sao? Ha <cười> ha. Nếu ta nói bọn họ có thể ngươi lại ở lừa mình dối người, nguyên lai ngươi so với ta còn muốn một người. Ha ha. Mục Trường Lưu tạm thời không nói, chỉ là ở trong lòng cười thầm. Dễ dàng như vậy liền tranh thủ đến thời gian, không biết là tham lang môn chủ quá buồn vẫn là quá mức tự tin. Tham Lang môn chủ thấy Mục Trường Lưu không có tiếp tục nói chuyện, cho rằng hắn đã chịu đả kích, tiếp tục đả kích hắn, như thế nào không nói đâu. Ngươi không phải cảm thấy Ma Vương vợ chồng hai rất lợi hại, có thể đối kháng được Hắc La Sát sao? Như thế nào không tiếp tục tuổi? Ai? Ngươi quá buồn chính là không có biện pháp. Mục Trường Lưu, ngươi đang mắng ai bổ đâu? Nơi này trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có những người khác sao? Ngươi dám mắng ta buồn? Chẳng lẽ ngươi không ngu ngốc sao? Ngươi. Vạn một các bên ngoài kết giới là Ma Vương sở thiết, liền Hắc La đều không xông vào được tới, bởi vậy có thể tưởng tượng Ma Vương thực lực có bao nhiêu cường? Ngươi tiến vào Vạn Mụ các đều đến dựa hà, chẳng lẽ liền không có nghĩ đến này đạo lý? Ta Tham Lang môn chủ bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cuồng ngạo nháy mắt biến thành kinh ngạc. Đúng vậy, hắn như thế nào sẽ xem nhẹ cái này mấu chốt tin tức đâu? Ma Vương sở bày ra kết giới có thể ngăn cản được trụ Hắc La sát, hiển nhiên Ma Vương thực lực ở Hắc La sát phía trên. kia hắn hiện tại tới vạn mục các làm cái gì? Tìm chết sao? Tham Lang môn chủ cũng không tính quá buồn, lập tức đoán được một Trường Lưu cùng hắn vô nghĩa mấy ngày liền mục đích, đó chính là ở kéo dài thời gian. Nếu Ma Vương thật sự có so Hắc La sát còn mạnh hơn thực lực, tiên tử ẩn đô thành đổi tới vạn mục các sử dụng thời gian liền không thể dùng lẽ thường đi tính, chỉ sợ bọn họ thực mau liền sẽ đến. Thực mau? Thực mau? Tham Lang Môn Chủ biết chính mình đã không có bao nhiêu thời gian, cần thiết ở Ma Vương vợ chồng hai tới rồi phía trước đem Mục Trường Lưu bắt cóc làm con tin, cho nên không hề cùng hắn vương liễu, xông lên đi vung tay đánh nhau. Mục Trường Lưu nói như thế nào cũng là cái số mấy trăm năm người, võ công tu vi phương diện vẫn là có điểm thành chủ. Đối mặt Tham Lang Môn Chủ công kích, hắn còn có thể ứng phó được. Nếu ứng phó không được liền né tránh, đông trốn tây tăng cũng có thể tranh thủ đến một chút thời gian. Tham Lang Môn Chủ phía trước đã bị thương, căn bản không nhiều ít sức lực cùng Mục Trường Lưu chơi chảo mây tàng, vì thế lấy ra giữ nhà bản lĩnh, quyết định dùng tàn nhẫn nhất chiêu số, liền tính đem Mục Trường Lưu đánh chết cũng không cái gọi là. Mộc Trường Lưu biết ơn thế không ổn, chạy nhanh tìm địa phương bản thân, chính là thân thể lại bị một cổ lực lượng cường đại không chế được, vô pháp di động, càng phản kháng không được. Không xong, kỳ quái, nếu ân như thế nào còn không trở lại? Ấn thời gian tới tính, hẳn là đã sớm tới rồi mới là. Mộc Trường Lưu, đi tìm chết đi." Tham Lang môn chủ hô to một tiếng, sau đó dùng linh lực hiện hóa ra một thanh đại đại kiếm, thứ giống Mộc Trường Lưu. Đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đột nhiên sấm sét tầm ầm, không trung nô vận một mảnh, còn có cực cường sức gió thổi quét qua đến, càng có hỏa cầu từ không trung rơi xuống. Sao lại thế này? Chương 494, thật sự buồn cười đột nhiên mà tới xâm xét tầm ầm, cực cường gió xoáy, cuồn cuộn hỏa cầu, thủy diệt vi lực đem tham lang môn chủ sở hữu ngưng tụ ra linh lực đánh tan, càng đem hắn bức cho đông trốn tây lóe, có đôi khi trốn tránh không kịp, trên người không ít địa phương che màu, chật vật không thôi. Nhưng lệnh người khó hiểu chính là, rõ ràng ở cùng cái địa phương, vì cái gì những cái đó đột nhiên mà tới tiêu chớp, gió xoáy cùng hỏa cầu chỉ công kích hắn, không công kích mục trường lưu. Nay liền giống vậy một hồi mưa to, đồng dạng đứng ở lộ thiên nơi, hắn bị đến một thất mà một trường lưu trên người lại là một giọt nước mưa cũng chưa đủ tới này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Tham lang môn chủ có lẽ khó hiểu, nhưng mục trường lưu biết trong đó duyên cớ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tiêu cùng hỏa cầu, lộ ra vui vẻ tươi cười nếu ngần bọn họ cuối cùng là tới, tham lang môn chủ vô tình nhìn đến một trường lưu trên mặt tươi cười, đó là một loại hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn thắng lợi tươi cười, trong lòng cảm giác rất là không ổn, chẳng lẽ là mà vương vợ trông tới, liền ở tham lang môn chủ kinh ngạc thả sốt ruột thời điểm, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo hắt quang, ngay sau đó chính mình đã bị đứt qua, chỉ là ngắn ngủn trong trước mắt cương vu, trên người đã bị cắt mấy trăm nói lớn lớn bé bé vết thương, này đó vết thương tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm hắn đau đến vô pháp đúc đích, miệng vết thương không ngừng ở đổ máu, mà hắn lại vô lực cầm máu, chỉ có thể tùy ý quý giá máu tươi lưu đi, bất đắc dĩ chờ đợi huyết lưu mà chết. Tường hắn đường đường tham lang muôn môn chủ, thế nhưng rơi xuống loại này đồng ruộng, liền đối phương là như thế nào ra tay cũng không biết, cứ như vậy chậm rãi gắt gao đi. Trừ phi lúc này có người giúp hắn cầm máu, có người cho hắn chữa thương, nhưng đây là không có khả năng. Hắn tự nhận là thực lực của chính mình coi như là huyền linh giới cao thủ số 1 số 2, liền tính là huyền linh mười cường cũng chưa chắc thật sự có thể đánh bại hắn, chính là cái này hắn còn không có thấy rõ ràng là ai người, chưa hiện thân cũng đã đem hắn thất bại, hiển nhiên thực lực xa ở hắn phía trên. Thực lực xa ở hắn phía trên là cái cái gì khái niệm? Chỉ sợ thần ma cũng bất quá như thế đi. Tiên nói Hắc Quang tự nhiên chính là Diêm Lục Ảnh. Diêm Lịch Hành người còn ở vạn mục các bên ngoài cũng đã nghe được đến bên trong có trên đường dội người hơi thở, càng nghe thấy được mạc thượng hà hứa vị, cho nên hắn có thể kết luận vạn mục các đã xảy ra chuyện, vì thế liền tiên tiến tới giải trừ nguy cơ. Con hảo Diêm Lịch Hành sớm tới như vậy trong ngay mắt, bằng không mục trường lưu liền biến thành một khối tử thi. Diêm Lịch Hành đem tham lang môn chủ đánh bại lúc sau liền tới đây đỡ mục trường lưu, dùng một loại thoáng đông cứng miệng lưỡi, quan tâm hỏi, nhạc phụ đại nhân, con hảo, con hảo con hảo, nay mạng giả còn ở tư, như thế nào chỉ có ngươi một người, nếu đâu? Mục trường lưu nhìn thấy Diêm Lịch Hành đương nhiên vui vẻ, chính là vui vẻ một lúc sau không thấy được mục nhược thân thân ảnh liền có điểm nóng nảy, nếu hơn ở phía sau, thực mau liền đến. Nga vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con hảo các ngươi đã trở lại, bằng không a? Ai? Nhạc phụ đại nhân yên tâm, từ giờ trở đi sẽ không lại có người có thể ở chỗ này dương ai. Diêm Lịch Hành lẫm lễ nói, nhìn về phía một bên nằm trên mặt đất Tham Lang môn chủ, căn bản là không đem người này để vào mắt. Con kiến bọn chuột nhất, hà tất nói đến. Tham Lang môn chủ tiếp xúc đến Diêm Lịch Hành cặp kia mạnh mẽ đôi mắt, cảm giác cặp mắt kia tùy thời tùy khắc đều có một cổ cường đại khí phách thấu bắn mà ra, còn có Diêm Lịch Hành trên người cổ khí thế kia, là hắn trước đây chưa từng gặp, ngay cả thiên Tinh môn tổng môn chủ cũng không có như vậy khí thế. Người này, thật sự cường đến đáng sợ, cùng người này là địch, tất là tự tìm lộ. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết ma vương sao? Ba ba, ngươi không sao chứ? Mục Nhược Hân chạy đến, tuy rằng đỉnh cái bụng to, nhưng vẫn là bay nhanh mà đi tới. Nhìn thấy một Trường Lưu bình yên vô sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Trường Lưu thấy một Nhược Hân đỉnh bụng to còn như vậy bay nhanh mà đi đường, tuy rằng nhìn thấy nữ nhi rất là vui vẻ, nhưng vẫn là nói nói nàng, ngươi à ngươi, bụng đều như vậy lớn, còn như vậy không biết nằm nhẹ, vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ? Yên tâm yên tâm, người nữ nhi ta lợi hại đâu. Ba ba, ta biết mạc Thượng Hà đã vào được, người khác đâu? Lần này ta phi thu thập hắn không thể, hắn đã đã chịu trừng phạt, khiến cho hắn đi thôi. Không được, hắn hai lần nhục hại vạn cách, loại người này ta tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha, không đem hắn thây vạn đoạn ta sẽ không thiện cam hưu. Nếu hơn, Ba ba, ngươi cái gì đều không cần lại nói, ta sẽ không bỏ qua một cái mưu hại ta phụ thân người, sẽ không bỏ qua. Một nhược hân là quyết tâm muốn xử trí mạc thượng hà, liền tính mạc thượng hà hiện tại là chân chân chính chính biết sai rồi, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Làm như vậy nhiều sai sự, chẳng lẽ một câu biết sai rồi liền có thể không cần đã chịu bất luận cái gì trừng phạt sao? Nếu là cái dạng này lời nói, còn muốn pháp luật làm cái gì? Nếu phạm vào pháp, có phải hay không chỉ cần nói một câu biết sai rồi liền có thể miễn trừ pháp luật chế tài? Trên đời này nào có tốt như vậy sự? Mục Trường Lưu nghe được ra một nhược hân quyết tuyệt, vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua mạc thượng hà, cho nên không có tiếp tục vì mạc thượng hà cầu tình, hết thảy liền mặc cho số phận. Như thế nào Mạc Thượng Hà thoát được quá là hắn tạo hóa, trốn bất quá cũng là hắn nên có kết quả. Một người đã làm sai chuyện, vậy đến đánh bắt tương ứng hậu quả, đây là tránh không được. Đúng lúc này, lãnh Trần không biết từ nơi nào toát ra tới, trong tay còn xách theo một người, gần nhất liền đem trong tay người ném đến một nhực hơn trước mặt, lạnh nhạt nói, đây là ngươi người muốn tìm. Bị lãnh Trần xách tới người chính là Mạc Thượng Hà. Mạc Thượng Hà một thân quần áo đã phá đến bơ ham, lại giơ đến cực kỳ, một trương tuấn tiếu mà gương mặt tràn đầy nước buồn, ngày xưa quý công tử hình tượng hoàn toàn bị điên đảo, giờ này khắc này giống như là cái bên đường khất cái, mầy mặt bộ dáng càng như là cái kẻ bất lực mặc tưởng hà vốn là tưởng rời đi vạn một cách, nhưng đi phía trước hắn đến từ vạn một cách lấy một chút nhưng dùng đồ vật, cho nên liền đi dược phòng, tưởng lấy một chút chữa thương giải hòa độc dược, chính là dược còn không có tìm được, lại gặp lăng trần, một cái đã từng bị hắn cùng tham lang môn chủ liên thủ đuổi giết người, hắn cùng tham lang môn chủ liên thủ đều không thể giết chết người, lấy hắn hiện tại này phó tàn bại chi thân lại như thế nào có thể ứng đối. cho nên liền có hiện tại kết quả này, hắn bị lăng trần xách đến một nhược hân trước mặt, nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng tượng, lăng trần cư nhiên nhận thức một lược hơn, hơn nữa vẫn là một lược hơn người, giống như từ một lược hơn xuất hiện lúc sau, hắn hết thảy mưu tính cùng kế hoạch đều lấy thất bại mà chấm dứt. Nếu từ Mộc Nhược Hân xuất hiện kia một khắc, hắn liền lựa chọn đứng ở vạn mục các bên này, có lẽ hiện tại sẽ là một khác một loại kết quả, một loại hắn sẽ cảm thấy vô cùng đinh hạnh kết quả. Mạc Thượng Hà, ngươi rốt cuộc rơi xuống tay của ta đi. Mộc Nhược Hân hận không thể hiện tại liền đem Mạc Thượng Hà thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn, cũng không biết sao lại thế này, này sẽ lại không nghĩ dễ dàng làm hắn chết, không nghĩ làm hắn nhanh như vậy được đến giải thoát. Chết là một kiện thực dễ dàng sự, chết cũng có thể là một loại giải thoát, cho nên chết cũng không phải tàn khốc nhất trừng phạt, mà là vĩnh viễn vĩnh viễn sống ở thống khổ bên trong, bị chịu dày vò, mỗi ngày đều giống như đã chịu ngàn ngàn vạn vạn chỉ sâu găm cắn, như vậy trừng phạt mới là tàn khốc nhất. Bất quá nàng cũng không tính toán làm Mặc Tượng Hà sống lâu như vậy, liền tính là bị chịu dày vò mà tồn tại. Kia cũng là tồn tại, khó bảo toàn hắn về sau sẽ không phản kích. Vĩnh tuyệt hậu hoạn duy nhất biện pháp chính là hoàn toàn tiêu diệt. Người giết ta đi. Mặc Tượng Hà cũng biết một nhược thân sẽ không bỏ qua hắn, tuy rằng thực không muốn chết, nhưng hắn không thể không làm tốt hắn phải chết trong lòng chuẩn bị. Chuyện tới hiện giờ, hắn còn có cái gì đường sống có thể đi? Đã không có, liền tính có thể tồn tại, cũng sẽ là phi thường thống khổ. Hắn không muốn sống đến như vậy thống khổ. Ta hiện tại cho ngươi hai loại lựa chọn, một chính là ngươi tự sát, xong hết mọi chuyện; nhị chính là ăn xong trăm loại độc dược, lúc sau sống hay chết, xem ông trời ý tứ. Ngươi tuyển nào một loại? Ngươi sao không cho ta một cái thông thái? giống ngươi loại người này không xứng thống khoái mà chết đi tuyển một cái đi nếu ngươi không chọn ta đây liền giúp ngươi tuyển ta tuyển tự nhiên không phải là đệ nhất loại vậy chỉ có đệ nhị loại đừng nói là thượng trăm loại độc dược liền tính là hơn một ngàn loại ta cũng có thể lấy đến ra tới ta đều đã giáng mẹ này chẳng lẽ ngươi liền không thể buông tha ta không thể so sánh với dưới những cái đó bị ngươi hại chết người thảm hại hơn ở ngươi hại người thời điểm nên biết chính mình một ngày nào đó sẽ có như vậy kết cục ta không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian rong rong dài dài sàng khoái điểm tuyển một cái đi hoặc là ngươi trực tiếp từ bỏ lựa chọn lợi để cho ta tới giúp ngươi tuyển. Ngươi mạc thượng hà bị một nhược hân tức giận đến là nổi trận lôi đình, hẳn không thể đem nàng xé thành trăm ngàn cối, chính là hắn biết chính mình không năng lực này, đành phải đem sở hưu oán hận đều nuốt mang trong bụng. Tự sát, hắn không cái này dũ khí, bởi vì hắn không nghĩ sát, cho nên không có dũ khí tự sát. Độc dược, thượng trăm loại độc dược, ăn lúc sau có lẽ có thể lập tức chết, cũng có thể chết không xong, nhưng sẽ phi thường thống khổ, còn khả năng sẽ biến thành quái vật.